Vũ phản phản nghiễm định gật đầu, thật sự, thanh âm rơi xuống, lập tức đổi được hai anh em vui mừng ôm hoan hô. Cảm ơn ngươi A Tỷ, chúng ta đã biết, kìa A Tỷ, chúng ta hiện tại liền tới nước sao. Có hảo biện pháp, ô cùng quy đều tích cực không được, lập tức bắt lấy áo đông liền phải khai làm. Vu phản phản cũng không trí hoãn, học nhân ra phan đông tử giống nhau, đem nước chát thủy chậm rãi tới ở hai bộ áo đông nội khâm, không dám một chút tới nhiều, sợ thủy phân xuống nước tới rồi bề ngoài sau bị cửa thành quân phát hiện. Chỉ có thể đắn đo lượng cẩn thận một chút tới. Hai anh em phỏng trừng là quá muốn mang muối đi trở về, nước chát tươi song song, không phải là phạn phạn cảm khái. Hai anh em hiện tại chính là lớp lánh hồng tình phan đông tử ô cùng phan đông tử quý, hai người tích cực nhà, vội vàng liền phải thoát thân thượng siêm mỹ đi chuẩn bị thay. ô đông tử thậm chí còn cao hưng phân chấn hỏi nàng, A tỷ, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đúng rồi A tỷ, này quần áo bao nhiêu tiền, ta cho ngươi cũng không thể làm hảo tâm a tỷ thỉnh bọn họ ăn cơm còn đưa bọn họ xem y đi. Ấy. Vũ phạn phạn lại lắc đầu, "Không được, a tỷ thích các người, này xem y coi như là a tỷ đưa các ngươi huynh muội lễ gặp mặt." Lễ gặp mặt, vuốt chính mình trên tay này bộ áo y lì áo váy, ô trên mặt cứng đờ. Vũ phạn phạn một chút cũng không phát hiện ô gì thường, trong lòng chính vô ngữ này hai hài tử quá thích cực đâu, đại trời lạnh xuyên quần áo rớt xuyên phố đi hẻm, từ thành đông đi thành nam, cũng không sợ cấp đông lạnh hư lâu. Căn cứ đưa Phật đưa đến tây Nghĩ đến cửa thành con muốn kiểm tra, Vu Phạn Phạn dứt khoát mang lên chính mình hộ tịch, rồi sau đó ôm hai bộ quần áo ướt, dặn dò Đông Thăng mang theo nhãi con cùng bốn mắt thấy ra sau, chính mình lãnh hai anh em liền hướng thành nam đi. Mắt thấy đằng trước liền đến nam thành cửa thành động, Vu Phạn Phạn tìm điều yên lặng không người chết ngõ nhỏ, chính mình thủ đầu ngõ, làm huynh muội hai người chạy nhanh đi vào đem quần áo thay, đem thay thế xiêm y phóng tới lúc trước trang muối xọt bên trong, Vu Phạn Phạn liền đưa bọn họ đi cửa thành xếp hàng. Chờ tới rồi cổng to vo tử trước mặt, Mắt thấy liền phải đến phiên bọn họ huynh muội hai kiểm tra thời điểm, Vu Phạn Phạn bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Rồi tay chi kỷ giúp thiếu nữ A.O. Lý trước người và áo, Vu Phạn Phạn còn cố ý phóng đại thanh âm. "Muội muội ngươi muốn nghe ca ca nói, trên đường đừng ham chơi, sớm một chút về nhà, lần tới vào thành tới xem tỷ tỷ thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng không tay, nhớ rõ nhiều cấp tỷ tỷ mang điểm tuổi lửa tới." Ngươi liền cùng cha nói, "Tỷ muốn cái loại này tùng du nhiều tuổi lửa, đào điểm lão cây tùng căn cũng đúng." Cái kia ngoạn ý nhóm lửa đặc biệt hảo, còn lại thiêu. Ô! Quý! A tỷ đây là như thế nào làm? Nói cái gì mê sảng? Như thế nào đột nhiên nói củi lửa tới rồi? Chẳng lẽ là A tỷ trong nhà thiếu củi lửa? Phần 69 Kia lần sau xuống núi, bọn họ cấp A tỷ đưa nhiều hơn, liền đưa nàng điểm danh muốn cây tùng tùng can. Ô cùng quý trong lòng đồng thời nghĩ, người lại mắt nhìn tới rồi kiểm tra cửa thành binh trước mặt. Vu Phạn Phạn ý bảo bọn họ chạy nhanh đem sọt cởi ra cho nhân gia kiểm tra, chính mình tắt đi đảo chính mình hộ tịch, trong miệng còn lẩm bẩm hai người các ngươi nhưng nhớ cho kỹ ngàn vạn đừng quên tỷ tỷ công đạo a muốn cây tùng tùng căn nhiều lộng điểm nhân gia cửa thành binh động tác phá lệ nhanh nhẹn, rốt cuộc suốt ngày bọn họ muốn kiểm tra nhân số cũng nhiều nha. Khi nói chuyện hai chỉ sọt đều bị phiên một lần, xác nhận không có bí mật mang theo sau. Nghe Vu Phạn Phạn này chiếm tiện nghi còn không ngại nhiều con buôn lại nhảy. Thấy nàng còn móc ra hộ dán cùng ca phụ, nhân ra cửa thành binh xem đều không hy đắt xem, bay thẳng đến vũ phản phản ba người không kiên nhận phất tay, cùng tống cổ rồi bỏ giống nhau đổi người, đi đi đi, chạy nhanh cút đi. Vũ phản phản thấy thế, quyết đoán thu còn chưa mở ra hộ dán trên mặt chạy nhanh chồng chất khởi con buôn lại ân cần cười, liên tục nói tạ, đem một cái khinh thiện sợ ác, nhát gan sợ phiền phức còn ái ham món lợi nhỏ, một mặt muốn chiếm ở nông thôn bà con nghèo tiện nghi phố phường phụ nhân, suy diễn rất sống động. Một cái kính đem huynh muội hai đẩy ra cửa thành động, Vu Phạn Phạn Bông dưng dừng lại bước chân, nhìn bị chính mình đẩy xa hai người, cư nhiên ngốc ngốc đứng ở cửa thành cửa động, quay đầu lại nhìn chính mình sững sờ. Vu Phạn Phạn cũng là say, vì nhắc nhở bọn họ chạy nhanh chạy lấy người, nàng chỉ có thể làm ra vẻ móc ra tay áo chung, chuyên môn cấp nhà mình nhãi con sắt nước mùi nước miếng khăn tay, niết ở trong tay giơ lên cao, hướng tới huynh muội hai người tổ dùng sức giơ a giơ. Các ngươi mau chút trở về, về đến nhà đừng quên cùng cha nói ngẩng lần sau vào thành không được lại không tay nhất định phải cấp tỷ tỷ mang tuổi lửa tới bằng không các ngươi đừng trách tỷ tỷ vô tình đến lúc đó không cho các ngươi đăng tam môn bộ dáng này cũng là tuyệt cửa thành trong động cửa thành binh suốt ngày cũng không biết muốn xem nhiều ít tình huống như vậy thấy nhiều không trách mà cửa thành ngoại huynh muội hai người tuy ngay từ đầu có chút trưởng nhị hòa thượng không sở không được đầu óc cũng may ố thông minh theo sau phản ứng lại đây nhìn thấy vu phản phản trong mắt vội vàng Nghe rất xa từ cổng to vò chuyển đến quen thuộc thuốc rục thanh, ô một phen giữ chặt như cũ ngơ ngóc quý, hai người không lại quay đầu lại, vội vàng chạy lấy người, kia bộ dáng thật là có điểm bị nạn triển thân thích yêu cầu chiếm tiện nghi mà tức giận bộ dáng, Mắt thấy người đi xa, vu phạn phạn rốt cuộc kiến lòng, đại công cáo thành chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả vừa quay đầu lại vu phạn phạn liền nhìn đến, cửa thành trong động những cái đó lui tới qua đường người, đều không hẹn mà cùng hướng tới chính mình đầu tới các loại đánh giá, chỉ trích ghét bỏ từ từ nóng bỏng ánh mắt, kêu biểu tình, kia thái độ, chọc đến vu phạn phạn đầu tiên là mở giới, theo sau nỗ lực gáp xuống muốn hồng mặt già, làm ra vẻ phất phất tay khăn tay, cố ý lại tới nữa câu, ha ha, cái kia, cái kia, chính là ở nông thôn bà con nghèo, bà con nghèo, tổng ái tới nhà của ta tống tiền, ta nếu không nói như vậy, bọn họ ăn tiết còn phải tới. Thời buổi này nhà ai cũng không giàu có, ha ha ha. Lệ ông tôi ở buổi này giải thích, Nàng thành công được đến liên can người chợt như xem cực phẩm liếc mắt một cái ánh mắt, vu phạn phạn trong lòng kêu khổ kêu hoan, trên mặt lại chỉ có thể là ngượng ngùng thu khăn tay, cùng phía sau có quỷ ở đuổi đi giống nhau, bước chân bay nhanh rời đi cửa thành động. Chính mình nên làm không nên làm, có thể giúp không thể bàn, nàng đều đã làm, giúp, kế tiếp, chỉ hy vọng hai anh em có thể cơ linh điểm, nhớ rõ chính mình lúc trước công đạo những lời này đó, bằng không, cuối cùng nếu là bọn họ đi trở về không nấu ra mới tới kia đã có thể vui đùa quá độ, vội vàng về nhà, ở nhà bận rộn sửa sang lại bố trí, vội vàng chọn mua gia sản, chọn mua hàng Tết, chuẩn bị mang theo bọn nhỏ hảo hảo quá cái năm vu phản phản không biết chính là, ô Lanh quý gia khỏi thành, tìm được yên lặng địa phương thay đổi siêu để vội vàng hướng Miêu Vương trại đuổi, tới rồi trong trại, thiếu chủ đại bộ ô Tăng liền phát động nhân viên ghi nhớ vu phản phản dặn dò công đạo, lãnh một đám tộc nhân bắt đầu rồi giặt quần áo, lọc, ngao nấu, đợi cho biết được hai ngai danh rốt cuộc trở về tin tức. Lập tức kết thúc cùng các trưởng lao hội đàm miêu vương vội vàng tới rồi khi, miêu vương đại buộc tăng xương nhìn đến không phải chính mình kia tự cho là đúng trộm đi đi nhi tử, mà là toàn bộ viện bá kích động hoan hô nhảy nhót. Thiên A, đây là thần tích, là thần tích A. Chúng ta miêu ra thế thế đại đại nhưng chưa bao giờ ăn qua như vậy tuyết tế muối thiên A. Đại buộc tăng xương nghe vậy đầy mặt không thể tin tưởng, kích động nơi nào còn lo lắng tìm nhãi danh tính sổ. Một cái bước xa thoán đi lên. Kết quả nhìn đến nhi tử trong tay phùng tuyết trắng muối tinh, đại buộc tang xương kích động hỏng rồi, cơ hồ là lệ nóng doanh trọng. Lúc này, cái gì nhi tử không nghe lời trộm đi xuống núi? Cái gì thương nghị phái người xuống núi tìm người? Cái gì nhi tử sau khi trở về nhất định phải chấp hành ra pháp hảo hảo thu thập một đốn? Tổng tổng tổng tổng, tất cả đều ở nhìn đến nhi tử đại buộc ô tang trong tay tuyết muối sau biến thành hư hảo. Nhìn xuống lại ở viện ba các tộc nhân lại khóc lại cười, lại sướng lại nhảy. Nhìn các trưởng lão không khí chưa từng có hài hòa, một đám vây quanh mối kích động thiếu chút nữa chảy máu não. Đại buộc tang xương chỉ đem nhi tử cùng nhi tử người hầu quý lôi kéo, mang theo người liền đi vương lâu đi, các ngươi hai cái đi theo ta, hảo sinh cùng ta nói một câu lần này các ngươi xuống núi sau tao ngộ, trọng điểm là cái này mối, hắn bức thiết muốn biết hết thảy. Đương nhiên, này đó, Vội Phiên Vu phản phản tự nhiên là không biết. 27. Sắt gà trống. 28. Dính đeo mạch nha viên. 29. Trưng màn đầu. Đại niên 30 chơi một đêm. Vu Phạn Phạn nghiêm khắc rửa theo đời sau, chính mình biết rõ này đầu đồng giao chấp hành ăn Tết bước đi. Đêm 30 ngày này, Vu Phạn Phạn Lệnh Đông Thăng cùng ngoan Nhai con, mông phía dưới là hỏa thùng, hỏa thùng nội đảo bắt là nóng bỏng than hỏa, ba người ngồi vây quanh ở trước bàn, bên cạnh là ghé vào chậu than bên cạnh phe phẩy cái đuôi lưu trữ chảy nước dài bốn mắt, trên bàn là Vu Phạn Phạn làm một bàn mỹ vị món ngon. Nhiều năm năm có thừa thịt kho tàu toàn cá có kim gà báo tin vui nướng toàn gà, có phú quý hoa khai phiến ra vị nướng, có vạn sự như ý tây hồ tây thịt bò canh, có kế tiếp hoa khai ngó sen kẹp, có đoàn đoàn viên viên gạo nếp viên, vân vân, một bàn tất cả đều là ngụ ý tốt mỹ vị món ngon, vu phản phản lấy ra cả người thủ đoạn tới làm này đốn cơm tất nhiên, bao đủ kính phải làm hảo, hảo tẩy đi này một năm vận đen cùng khói mù. May mà bọn họ người không nhiều lắm, chính mình làm cũng không nhiều lắm, liền này đó lại đều đủ để hoàng hoa đông thăng đôi mắt hạt châu thật sự là hắn lớn như vậy nhân sinh lần đầu tiên ăn đến như thế ngụ ý hảo lại phong phú một đốn bữa tiệc lớn nha bọn nhỏ tân niên tân khí tượng ăn tết chúng ta nhìn lại qua đi triển vọng tương lai vì sang năm sẽ càng tốt chúng ta từng người hứa một cái nguyện vọng được không vì náo nhiệt không khí ở trong sân phong xong rồi tiểu tiên trở về vu phàn phạn vừa ngồi xuống không nhúc ních chiếc đuôi trước liền tới rồi như vậy một chuyến được đến hai tiểu nhiệt liệt đáp lại hảo hảo nguyện vọng Nguyện vọng, Diệp Ca Nhi tích cực hưởng ứng, Đông Thăng cũng liên tục gật đầu không cam lòng yếu thế. Thực hảo, trước từ ta tới, Vu Phạn Phạn thân là đại gia trưởng, việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất thượng. Nguyện vọng của ta là, tân một năm trước định một cái tiểu mục tiêu, mua đất làm ruộng, đem tạp giao lúa nghiên cứu khởi khởi bước, ruộng lúa nuôi cá trước cấp lộng lên. Hảo, Hảo, Dầm Dầm, hai tiểu cũng không biết cái gì là tạp giao lúa nước, càng không biết cái gì là ruộng lúa nuôi cá. Nhưng là lại không ngại ngại bọn họ đặc biệt tích cực phối hợp Thấy ở phạn phạn nói rong rạc hùng hồn Hai tiểu chỉ lo một cái kính trầm trồ khen ngợi vỗ tay Liền bên cạnh nằm bỏ vây đuôi bốn mắt đều đi theo gâu gâu hai tiếng lấy kỳ duy trì Ăn tích sao, quá chính là cái không khí vu phạn phạn thấy hai tiểu như thế nhiệt tình Nàng ngạo kiều cổ, học lãnh đạo bộ dáng Rồi khai đôi tay không ngừng đi xuống đè xuống Ý bảo an tĩnh Hảo, tiếp theo cái đến phiên ngươi đông thăng Ngươi có cái gì nguyện vọng Đông Thăng học tỷ tỷ bộ dáng đứng lên, nhìn nhìn Vu Phạn Phạn lại nhìn nhìn tiểu cháu ngoại trai, cuối cùng đảo qua quỷ dạp trên mặt đất thăm dò xem hắn bốn mắt, Đông Thăng có điểm thẹn thùng, Hồng Trương khuôn mặt nhỏ, ở tỷ tỷ cổ vũ ánh mắt hạ phóng lớn tiếng âm. Tân niên tân khí tượng, tân một năm, ta muốn nỗ lực đọc sách, nỗ lực học công phu, tranh thủ sớm ngày xuất sư, có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai. Ùm. Nhìn đến bốn mắt kháng nghị, Đông Thăng cuối cùng lại bổ sung câu, cũng bảo hộ bốn mắt Bốn mắt lúc này mới thỏa mãn tiếp tục bò nó đi, quả thực thành tinh. thực hảo, chúng ta Đông Thăng chí hướng rất xa đại, tỷ tỷ chờ chúng ta Đông Thăng bảo hộ kia một ngày, hai tử sao? Chính mình tuy rằng trước nay không dưỡng quá, nàng lại biết, hai tử đều là yêu cầu của Vũ. Vũ phạn phạn dùng sức vỗ tay, đầy đủ khẳng định. Nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai vỗ tay như thế nhiệt liệt, Đông Thăng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ tươi, tâm lại mặc danh càng thêm ấm áp, thẳng chờ đến tỷ tỷ ý bảo hắn ngồi xuống. Đông thăng kích động phập phồng nỗi lòng lúc này mới dần dần có điều quay lại. Bên cạnh Diệp Ca Nhi nhìn thấy mẫu thân diễn thuyết xong rồi, nhìn thấy tiểu ti ti cũng nói xong, hắn đầu dưa ở mẫu thân cùng tiểu ti ti phía trước qua lại đảo quanh, cuối cùng nhìn đến mẫu thân xem chính mình. Diệp Ca Nhi tích cực cử cao chính mình tiểu cánh tay, lớn lên miệng hô to, mẫu thân, mẫu thân, ta, ta, Diệp Nhi nói nguyện nguyện. Hảo, hảo, kế tiếp đến phiên chúng ta ngoan nhãi con Diệp Ca Nhi nói nguyện vọng, phía dưới hoan nên. Vu phản phản bút bút bút bút đi đầu vỗ tay, Đông Thăng cũng đi theo vỗ tay, nhiệt liệt không khí, cho đến Diệp Ca vui mừng kích động cực kỳ. Tiểu Gia hỏa học mẹ ruột cùng Tiểu Tì Tì bộ dáng nội vàng đứng lên, đáng thương, người lại còn không có cái bàn cao. Diệp Ca nhi cấp xoay vòng vòng, nhìn đến chính mình vừa mới ngồi hỏa thùng biên coi trường ghế, Tiểu Gia hỏa ở mẹ ruột áp lực nhẫn cười chung, chạy nhanh dẩu ngông lên bò lên trên đi, trong lúc còn cố chấp không cần mẫu thân cùng Tiểu Tì Tì dỗi tới tay vị, chờ bò lên trên đi vặn vẹo tiểu thân mình xoay người đứng vững vàng tiểu gia hỏa lúc này mới nghiêm trang học mẹ ruột cùng cứu cứu lời dạo đầu mềm mại nói tân niên tân khí tượng tân một năm diệp nhi muốn ngoan ngoãn đắt đường cái hảo ngoan nhạy con muốn ngoan ngoãn đắt đọc sách ngoan ngoan đánh học võ ngoan ngoãn đắt ăn cơm cơm lớn lên ngoan ngoãn đát nghe mẫu thân cùng tiểu ti thì còn có cha nói diệp ca nhi biên nói biên bẻ hắn ngón nút đầu số chờ cuối cùng nói đến cha hắn tiểu gia hỏa lúc này mới hậu chi hậu phát hiện Chính mình giống như thật lâu không có gặp qua cha tới, liền ăn tết đều không có cha đâu. Diệp ca nhi dừng một chút, hậu chi hậu giác nhìn về phía cười ngâm ngâm vu phạn phạm, mẫu thân, cha ta đâu. Vu phạn phạn tươi cười đầu tiên là cứng đở, trong lòng lập tức điên cuồng phun tào lên. Ai biết cha ngươi nha. Vì không phá hư tức giận phần, nghị tiểu hài tử dễ quên quán tính, vì thế, với đại lừa dối lại bắt đầu nàng lừa dối đại pháp. Diệp nhi ngon à, cha ngươi hiện giờ chính là bảo vệ quốc gia quân sĩ. Hắn có chính mình công tác phải làm, cho nên chúng ta không nghĩ hắn ngẩn, chờ hắn vội xong rồi, tự nhiên liền trở về xem chúng ta ngoan diệp như nha. Thật đắt, tiểu gia hỏa nghiêng đầu cầu xác nhận, Vu phạn phạn hảo không trột dạ gật đầu, thật đắt thật ác, trả lời chính là vừa không đi tâm, cũng không đi thận, chỉ chạy nhanh nhặt lên trước mặt chiếc đua hướng tới gần nhất vịt nướng thúc đẩy. Gắp trương nóng hầm hập trả do trên da, trước cấp đông thăng bao một cái phóng hắn mâm, lại cấp ngoan ngãi con bao một cái phóng hắn chén nhỏ trung, tiếng. Hảo, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong cơm tất nhiên, chúng ta liền đi trong viện phóng pháo hoa ngẩn, ta mua thật nhiều pháo hoa Nga. Nga, Nga, phóng pháo hoa, phóng pháo hoa. Hai tử lực chú ý là thực dễ dàng bị rời đi, này không, ăn ngon ở chén, Hảo ngon treo, Diệp ca nhi nơi nào còn nhớ rõ hắn kia bị đồng liêu xa lánh, cố ý làm hắn ăn tết đều không được sống yên ổn, giờ phút này chính mạo gió lạnh, đứng ở phong tuyết đứng gác canh gác thân cha. Trời đất bao la, ăn nhậu chơi bời nhất đại. Đại niên mùng một buổi sáng, ở chỗ phạm phạm ý bảo hạ đã đổi mới xiêm y hai tiểu bao quanh ôm tay cấp vu phạm phạm chắp tay thi lễ chúc tết, vu phạm phạm vẻ mặt dị cười, cấp trước mặt bị chính mình trang điểm cùng hai bao lì xì dạng nhãi con nhóm đã phát tiền mừng tuổi, rộng lượng một cái trong bao cho một viên tiểu kim cầu, này vẫn là bị chính mình truyền ở trên eo, một đường từ kinh đô thành mang đến áp đáy hồng đâu. An tết ăn ăn uống uống chơi chơi, trừ bỏ cùng từ từ quen thuộc lên quê nhà nhóm tiếp đón lui tới ngoại, bọn họ cũng không có gì thân thích đi. Mà toàn bộ nằm chung thậm chí trừ bỏ nguyên tiêu, ngãi con trong miệng cái kia cái gọi là cha cũng không biết ở vợ gì, dù sao chính mình không để ý, bọn họ cũng vẫn luôn đều không có nhìn đến hắn tung tích. Đương nhiên, một cái dâu riêng người, nếu không phải ngãi con thường thường sẽ nhắc mãi, nếu không phải chính mình đệ đệ còn nhớ thương tìm hắn chỉ điểm hạ công phu gặp được nghi nan, chính mình đã sớm đem người này cấp quên đến trên 9 tầng mây đi, nào biết đâu rằng tạ thời yến mấy ngày này một loạt suối quậy trải qua. Mắt thấy nguyên tiêu đã qua, tuyết đều hóa. Vũ Phạn Phạn liền gấp gấp lên, rốt cuộc nàng là định ra tiểu mục tiêu người, nàng muốn mua đất ra mua đất, tốt nhất là thừa dịp cày bởi vụ xuân phía trước đêm mà đại sự giải quyết hảo, trăm triệu không thể trì hoãn gieo trồng vào mùa xuân, bởi vì một khi trì hoãn, đó chính là một năm sự tình, cho nên chuyện này nhất định phải ra tăng làm. Cũng không biết hạ kinh tế vội không vội, có hay không hồi quản lý đi tới làm việc. Vũ Phạn Phạn quyết định ngày mai liền đi xem. chương 64 nửa đường kinh tế lánh xem mà. Vừa mới qua xong nguyên tiêu. Trên đường phố dòng người còn không tính nhiều, trong thành vừa mới náo nhiệt qua Tết Nguyên Tiêu, này một chút phản phất còn không có từ ổn ào náo động trung tỉnh quá vị tới giống nhau, cũng không ngày xưa ở Mỹ. Ở vào thành Nam quản lý hành, hai cái kinh tế ngồi ở kinh tế hành cửa chi lăng khởi bàn vương biên, có lẽ là không ai tới cửa sinh ý quẩn cũ é lại vừa mới qua xong năm duyên cớ, nhàn thật sự không có việc gì. Một cái kinh tế móc ra rượu, một cái kinh tế từ trong túi trảo ra đem cây lạc, hai người ngồi vây quanh trước bàn. Dứt khoát ngươi một câu ta một câu khản khởi núi lớn tới. Ta nói lao nô à, ngươi không phải về quê quê quán ăn Tết đi sao? Làm sao sớm liền đã về rồi? hải đừng nói nữa, đồng hương xuống đất phương, làm gì đều không có phương tiện, ra tới nhiều năm như vậy, trở về chính là không thói quen. Nói nữa, ta kia lão tử nương cũng không biết sao tưởng, mỗi ngày lôi kéo ta, khóc ta đại ca nghèo, nhị ca khổ, ta nghe lô hai đều trưởng cái kén, liền biết một cái kính kiếp ta cái này lao tam phú, đi tới bọn họ bần. Làm đến ta hình như là đại địa chủ dường như, nói liền tới khí. Hải, ngươi lão ngô nhưng còn không phải là đại địa chủ sao, như thế nào, năm trước một năm, ngươi nói thành như vậy nhiều so sinh ý, vào túi túi tiền bạc cũng không biết có bao nhiêu, ngươi hầu bao phình phình, chẳng lẽ liền không thể giúp đỡ đem trong nhà. Ngươi quê quán kia vùng núi hẻo lánh, ngươi lão tử nương cùng ngươi huynh đệ cũng không dễ dàng. Thiết, lão túc ngươi này liền không đúng rồi, cái gì kêu ta năm ngoái sinh ý hảo. Ta nơi nào so đến quá ngươi đi Ta nói thành kia đều là người trong phi thiếu đáng thương tiểu sinh ý, đâu giống ngươi túc lão ca ngươi, qua tay sinh ý nhiều lần đều là đại mua bán, đến tiền nhi không thể so ta nhiều hải đi lạp. Nói nữa, lao ca ngươi lại không phải không biết, ta trong tay còn tạp lớn nhất một miếng đất không tin tức đâu, ai. Này đều đã nhiều năm. Nói lên cái này, mắt nhỏ trung niên nam nhân ngô kinh tế liền nhịn không được thở dài. Vị này kêu lao túc kinh tế lại cũng là biết, chính mình này anh em lão ngô trong tay. Thật là tạp khối địa chậm chạp không rời tay, lại nói tiếp, kỳ thật năm trước nhất tránh đến tiền, còn chính là bọn họ kinh tế hành kia lão mà làm tặc hạ lao nhân. Nói đến vẫn là hạ lao nhân có số phận, năm trước cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, phút cuối cùng, cuối năm còn cứ gọi hắn mèo mù vớ phải chuột chết quá độ một phen, đem trong tay đẻ nặng tòa nhà cấp ra tay, nghe nói năm ánh sáng đế kia một bút, lao nhân tới tay người trong phí liền cái này số, nô kinh tế cùng bên người lao túc dơ lên chính mình đại ba trưởng, qua lại phiên vừa lợn đầy mặt hâm mộ ghen tị hận. Lão Túc đem trong tay tiểu chung rượu rượu một ngụm mẹ sạch sẽ, cái ly hướng trên bàn mở rậm, cũng nhịn không được cảm khái, "Ai, ai nói không phải đâu. Người này a, còn phải xem vận đến a." Bất quá nói lên hạ lão nhân, "Ai lão nô, như thế nào này đều quá song nguyên tiêu, hạ lão nhân làm sao chậm chạp không tới quản lý hành nha. Chẳng lẽ là cuối năm kia một chuyến, lão nhân vẫn đủ, năm nay không giới thủy đi." Thiết, sao có thể, liền hắn. Tuyệt hậu đầu ngọn ý. Không chạy nhanh thừa dịp còn làm được động nhiều tồn điểm quan tài buồn, tiểu tâm sau khi chết. Ngươi hảo, quái dày một chút, xin hỏi nhị vị, hạ kinh tế hôm nay nhưng lành người chung. Liên ở hai người căm dận nhiên liêu chính hang say thời điểm, trận, phía sau liền chuyển đến một đạo trong trẻo sâu thẳm dễ nghe thăm hỏi thanh. Nô tốc hai người vội ngừng câu chuyện, đồng thời quay đầu xem, đến là người đến là vu phản phạn hai người biểu hiện khác nhau. Lao túc còn hảo, rốt cuộc năm trước vu phản phạn tới mua phòng ở thời điểm. Hắn vừa lúc ở bên ngoài chạy, người không ở quản lý hành, tự nhiên là chưa thấy qua Vu Phạn phản mặt, càng không cần phải nói nhận thức nàng. Tuy rằng sau lại biết Hạ Lão Nhân dựa vào Vu Phạn phản đại vớt so người trong phí, lại không biết, vừa mới bọn họ trong miệng đàm luận chính chủ liền ở trước mắt, hoàn toàn là chỉ duyên đang ở núi này trung a. Mà khôn khéo con buôn Ngô kinh tế lại bất đồng, ngay ấy hắn chính là liền ở đây, càng là bởi vì lúc ấy nhìn nhầm, bạch bạch làm Hạ Lão Nhân được tiện nghi đi, đến nay nghĩ đến, hắn còn ảo nao không thôi đâu. Này một chút nhìn đến thần tài nương nương lại tới cửa, nô kinh tế không biết có bao nhiêu vui vẻ, thái độ có bao nhiêu ân cần. Còn uống cái gì rượu? Nhai cái gì đậu phộng? Quyết đoán bước lên tay háo một mặt miệng, đứng vậy, trên mặt ý cười ngâm ngâm nên đón vu phạn phạn không nói, đôi tay còn ôm quyền liên tục chắp tay thi lễ. Nha, là đại nương tử a khách quý doanh môn, khách quý doanh môn a tiểu nhân cùng ngài nói thanh hảo, bái cái lúc tuổi già, đại nương tử phát tài an kháng a Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, vu phản phản đương nhiên đi theo trở về lễ, kinh tế nhóm cũng vất vả, cấp nhị vị bái cái lúc tuổi già, mong ước nhị vị thân thể khỏe mạnh, cung hỉ phát tài, toàn gia an khang. Phần 70 Ha ha ha, đại nương tử khách khí khách khí, đại nương tử trong phòng thỉnh. Nô kinh tế rất có cơ linh kính, tuy rằng biết rõ, trước mặt chính mình uống rượu túc kinh tế không quen biết vị này khách quý, nhưng vì để người vặn nhất, sợ đối phương cùng chính mình đoạt sinh ý. Nô kinh tế vẫn là âm thầm bất động thanh sắc liền đem vu phản phản hướng quản lý hành nội giận rát. Một bên nhiệt tình tiếp đón dẫn đường, một bên còn cười thăm hỏi, không biết đại nương tử hôm nay thượng chúng ta quản lý đi tới cái gọi là chuyện gì nha. Bên ngoài túc kinh tế thấy thế, trong lòng tuy rằng kinh ngạc lão ngô này mạc danh khắc thường, lại căn bản không hướng trong lòng đi, chỉ nói nói này vừa qua khỏi xong năm chính là không giống nhau, dị vãng đãi lời người, hiện giờ như vậy cần mẫn lên làm người kinh ngạc thôi. Đại gia cùng cái quản lý hành. Lão túc vẫn là rất sẽ là người, nhìn đến đồng bạn tiếp đại khách nhân, hắn liền không núc đích, cũng không tính toán động thủ đoạt người, chỉ lo chính mình ngồi ở bàn vương trước mặt, tiếp tục méo hắn đậu phộng, vui vẻ thoải mái nhìn phiến đá xanh mặt đường người trên người tới hướng đi. Mà quản lý hành bên trong, Vu Phạn Phạn đi vào tới sau, cũng không cùng nhìn nhiệt tình quá mức vị này, nghẹt, hình như là tự giới thiệu họ Nô kinh tế nói nhảm nhiều, Vu Phạn Phạn đi thẳng vào vấn đề nói, vị này Nô kinh tế đúng không? Không biết Hạ kinh tế hôm nay nhưng ở quản lý hành chính mình đều như vậy nhiệt tình như thế nào vị khách nhân này chính là đuôi mù đâu tìm cái gì Hạ kinh tế tìm hắn Ngô kinh tế chẳng lẽ không hương sao Hưởng phí chính mình nhiệt tình khách khí đến bây giờ vừa mới rõ ràng đều tách ra đề tài kết quả nàng còn hỏi trong lòng bực bội trên mặt lại mang theo như cũ bất biến nóng bỏng tươi cười Đại nương tử là tới tìm Hạ kinh tế a nha kia nhưng không khéo Hạ kinh tế không ở đâu không ở nha kia xin hỏi một chút. Hạ kinh tế đại khái khi nào mới có thể tới làm trở lại nha, người sao, đều có tư duy theo quản tính, làm sinh không bằng làm thụ, cùng hạ lao nhân đánh quá giao thế sau, chính mình mua đất, nàng tự nhiên là muốn trước tìm người quen hạ lao nhân. Kết quả trước mặt vị này ngô kinh tế cư nhiên cùng nàng nói không ở. Vũ phạn phạn như mày, đối phương thấy thế lại càng thêm ân cần, đại nương tử là có cái gì việc gấp nhất định phải tìm hạ kinh tế sao. Thật sự là không kéo a, hạ kinh tế phỏng trừng này một hai tháng đều không được hồi đâu. Thân là một cái đủ tư cách kinh tế, như vậy thông minh hắn lập tức có quyết đoán, rõ ràng nhân giá hạ lão nhân liền trì hoãn nửa tháng sự tình, thứ này cũng một hai phải hướng lớn nói. Quả nhiên, vũ phạn phạn mày càng thêm khẩn. Chờ một hai tháng kia không phải trì hoãn sự sao. Lúa nhị tháng ba liền phải ưm mạ chính mình nếu là không có mà, còn như thế nào ưm mạ như thế nào trồng trọn. Hơn nữa mua đất cũng không phải một lần là xong, cũng không phải là giống phòng ở như vậy đơn giản, nếu quang đám người liền tiêu tốn một hai tháng. Hơn nữa xem mua sở cần thời gian. kia năm nay, chính mình lúa, nàng kế hoạch tiểu mục tiêu ruộng lúa nuôi cá đã có thể bổng phí. Như vậy tuyệt đối không được. vu phạn phạn liền thử thăm hỏi nói, vị này ngô kinh tế, ngài biết hạ kinh tế là đi nơi nào sao? Ngài có biết hay không nhà hắn ở nơi nào, thật sự không được, chính mình tìm tới môn đi cũng thành nha. Ngô kinh tế vừa nghe, trong lòng ngại dựng hắn cảm thấy, chính mình nhất định là đụng tới bút đại sinh ý, vì thế chạy nhanh nói, ai u ta biết là biết chính là đại nương tử a đó là ngài tìm tới môn đi, cũng tìm không thấy hạ kinh tế người nhà. đây là vì sao hải nói đến hạ kinh tế cũng đáng thương dưới gối liền một con gái duy nhất còn xa gả cho cách chúng ta tam giang huyện hai cái huyện đâu năm trước thời điểm hắn nữ nhi bên kia liền truyền tin tới nói nữ nhi cấp hạ kinh tế sinh cái đại béo cháu ngoại này không hai vợ chồng già thật vất vả ngao tới rồi ăn tết liền bao lớn bao nhỏ đi lân huyện thăm người thân xem nữ nhi cháu ngoại đi xa như vậy lộ Lại là đại hỷ sự, nhân gia hạ kinh tế tự nhiên muốn nhiều ngốc một thời gian, hơn nữa nói câu không dễ nghe, có lẽ hạ kinh tế một cao hứng, đi theo nữ nhi ở bên kia ăn cư lạc nghiệp, gần đây chăm sóc nữ nhi cùng đại cháu ngoại cũng không nhất định đâu, rốt cuộc liền như vậy cái nữ nhi. Nô kinh tế bờ lạ bờ là nói một đồng lớn, nghe vu phản phản là càng ngày càng những mày, còn có thể làm sao bây giờ đâu, nhân gia kia chính là chuyện tốt, là đại sự, trong lòng tuy rằng có điểm tiếc đối, ngoài miệng lại nói kia còn phải trước chúc mừng lão nhân ra, đây là hỷ sự. Ai, cũng không phải là hỷ sự sao, nô kinh tế đi theo phụ họa cảm khái một câu, thấy không sai biệt lắm, hắn vội lại tiếp theo cẩn thận thăm hỏi, đại nương tử là có cái gì việc gấp sao? Chính là nhất định phải tìm hạ kinh tế. Ngài nếu là không đổi, nhưng thật ra có thể từ từ xem. Nếu là sốt rồi nói, như vậy, đại nương tử có thể cùng ta lão ngô nói nói, này tam giang trong thành, ta lão ngô cái này kinh tế không dám nói là tốt nhất đi lại cũng là trong thành số được với hào người, làm này kinh tế cũng rất nhiều năm. Thấy nô kinh tế nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, lại chờ không tới tín nhiệm hạ kinh tế, Vu Phạn Phạn cảm thấy nếu đều phải tìm kinh tế, tìm ai kỳ thật cũng không kém, nghĩ nghĩ liền gật đầu trả lời. Cũng không có gì đại sự, nay không phải ta mới đến, cũng không biết làm điểm cái gì nghề nghiệp sao, liền chuẩn bị mua khối điệu loại một loại, một năm chẳng sợ thu điểm tử lương thực ăn, cũng tổng không đến mức làm toàn gia đói bụng. Vu Phạn Phạn lời này vừa nói ra, Nô kinh tế một đôi mắt nhỏ nháy mắt liền sáng Nếu không phải sợ chính mình Giờ phút này cười ha ha sẽ dọa đi khách nhân Hắn đều tưởng chống nạnh ngửa đầu Hướng lên trời cười to ba tiếng đều Cái này kêu cái gì Cái này kêu buồn ngủ có người đưa gối đầu a. Chơi thấy còn thương Chính mình trên tay nhưng chính vừa lúc Có khối lao đại khó mà Kia đều đè ở trong tay bao lâu thời gian lạc Năm trước, năm kia, năm kia Này mà từ khi vào tay liền Không còn có bán đi qua a. Tam Giang trong thành lại là có người mua đất, chỉ cần là biết nội tình, đều đối nơi đó lắc đầu lại lắc đầu, tất cả đều tránh còn không kịp, Trước mắt này đại nương tử là cái mới tới ngoại lai hộ, còn không biết nội tình. Ân, hắn có thể. Nô kinh tế cười càng thêm ân cần, không biết đại nương tử đối mà có cái gì yêu cầu. Đồng ruộng lớn nhỏ, khoảng cách huyện thành xa gần, là ruộng cạn vẫn là bờ cát, vẫn là ruộng nước. Đồng ruộng đầy đặn trình độ có hay không yêu cầu từ từ. Đại nương tử có không nói thượng vừa nói. Ta nhưng thật ra không có gì khác yêu cầu, bất quá tốt nhất là mà lớn một chút, liền ở bên nhau, phương tiện trồng trọt liền hảo, đến nỗi ruột nước, ruột cạn, bờ cát, nếu là có thích hợp ta đều phải. Úc, úc, úc, kia cảm tình hảo A, không dối gạt đại nương tử nói, cũng là ngài vận khí tốt, tiểu nhân trong tay vừa vạn, liền có như vậy một khối thượng đằng mà. Không biết đại nương tử hôm nay nhưng có thời gian. Nếu là có lời nói, tiểu nhân này liền mang ngài đi coi một chút đi. Chính mình cũng không tính gạt người. Rõ ràng là nàng không nhiều ít yêu cầu, chỉ cần cầu đồng ruộng liên thành một mảnh không phải. Hắn cấp giới thiệu kia một tảng lớn mà, mà phi nhiêu cực kỳ, gì đều hảo, chỉ là trừ bỏ. Vu phạn phạn cũng cao hứng chính mình tới sao, dù sao không có việc gì, thấy đối phương nhiệt tình muốn mang chính mình đi xem mặt đất, Vu phạn phạn không chút nghĩ ngợi gật đầu hứng thử xuống dưới. Có thể là có thể, nô kinh tế chúng ta là hiện tại liền phải xuất phát đi sao? Địa phương có xa hay không? Buổi chưa có thể đuổi đến hồi đến tới sao? Quản chi là không thành ai, lời này, đang muốn đi quản lý hành hậu viện đóng xe ngô kinh tế trả lời có chút thấp hỏng, đó là sợ chính mình như vậy vừa nói, trước mặt dê béo, ác không là khách quý liền phải đổi ý giống nhau. Chút nào không biết Vu phản Phạn mua đất sốt ruột ngô kinh tế, trong lòng lâm thầm cầu nguyện Vu phản Phạn ngàn vạn đừng rút lui coi trật tự, cũng may, Vu phản Phạn cũng không có, nàng chỉ dừng một chút, theo sau liền nói, nếu buổi trưa cũng chưa về, Tiêu ngô kinh tế, đợi lát nữa đi thời điểm có thể hay không làm phiền ngài trước cùng ta trở về một chuyến, ta phải công đạo hảo trong nhà mới có thể đi. Chính mình nay cái ra tới, lúc trước cũng không chuẩn bị nói, hôm nay lập tức liền phải ra khỏi thành xem mà, trước mắt đột nhiên phải đi, nàng phải công đạo hảo đệ đệ, dàn xếp hảo hai tiểu gia hỏa mới thành. Lại một cái, từ ô cùng quý nơi đó liền biết, này tam giang thành địa giới cũng không an ổn, chính mình lại ủy vào có cầm sức lực, nhưng nên phòng thân đổ vật lại không thể rơi xuống, ít nhất, trùy thủ muốn chuẩn bị một phen. Tụ tiễn đến khẽ sờ bị thượng một phần không phải. Nô kinh tế thấy ở phạn phạn chưa nói không đi, chỉ là nửa đường chuyển cái cong đi tranh thành đông mà thôi, kia còn có cái gì nói, nô kinh tế lập tức gật đầu. Thành, đại nương tử yên tâm, tiểu nhân này liền đi phía sau đánh xe, ngài chờ một lát một hồi, tiểu nhân lập tức trước đưa ngài trở về, sau đó chúng ta lại ra khỏi thành. Trấn An Hảo vui phạn phạn, nghĩ chính mình muốn đi đóng xe nói, đằng trước quản lý hành cũng chỉ dư lại lao túc, liền này một chút vì sợ đoạt sinh ý nô kinh tế còn để lại cái tâm nhãn tử. Chỉ đem Vu Phạn Phạn lưu tại quản lý hành nội uống trà chờ, chính mình nhanh chóng đi đến hộ viện, bộ hảo bọn họ quản lý hành xe la, chờ vội vàng xe tới rồi cổng lớn, hắn trước đem khách nhân Vu Phạn Phạn tiếp đón lên xe, lúc này mới chậm chạp cùng cổng lớn tiếp tục lột đậu phụng ăn đồng bọn chào hỏi, đủ có thể thấy người này lòng dạ hay hỏi, liền người quen đều phòng bị tới rồi nhất định phân thượng. Lão Túc, khách nhân muốn mua đất, ta phải mang theo khách nhân ra khỏi thành đi một chuyến quản lý hành giao cho người thủ ngẩng, mua đất, lão túc kinh ngạc, không phải nói tốt tới tìm hạ lão nhân sao? Như thế nào lão nô này, lão tiểu tử, từ từ, chẳng lẽ là giờ phút này trên xe vị khách nhân này chính là bọn họ vừa mới trong miệng đàm luận năm trước cấp lão hạ đầu đại tránh một bút vị kia khách quý, nếu là cái dạng này lời nói, đáng chết! Lão túc một phách cái bàn, chỉ đem trên mặt bàn dư lại đậu phộng, đậu phộng sắc chụp lung tung khởi vũ, trong miệng lại thầm mắng một tiếng. Nô tất đạt ngươi cái lao tiểu tử héo tinh hư thật sự. Khó trách như vậy phản ứng gì thường. Khó trách người đều lên xe, này lao tiểu tử mới đến cùng chính mình chào hỏi, cảm tình là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Chỉ thức à, lao túc lại như thế nào hận ngừa rằng, ném xuống một câu đã sớm lái xe đi xa ngô kinh tế lại là rốt cuộc nghệ không được. Giờ phút này ngô tất đạt trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, hắn thậm chí ở trong lòng thề, nhất định phải đem chính mình tạp trong tay kia mà, lúc này cho nó ra đi ra ngoài. Thẳng chờ xe mang theo người đi xa, hãy còn tức giận túc kinh tế trợn hoàn hồn, đống dưng như mày, trong miệng theo bản năng nhắc mãi câu gì. Không đúng rồi. Gần nhất chúng ta quản lý hành nhưng hoàn toàn đi vào tay cái gì mà nha. Khách nhân đó là tưởng mua cũng mua không, lão tiểu tử đây là mang theo nhân ra xem cái gì mà. Trừ phi là T. Tê. tê. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, túc kinh tế nhịn không được tê một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía xe đi xa bóng dáng. Túc kinh tế trong lòng thầm mắng ngô kinh tế không đáng tin cậy, tâm căn hát. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là kia lão tiểu tử thật mang theo nhân ra khách nhân đi xem phía tây miếng đất kia nói, ha ha, này khách quý sinh y không chừng cuối cùng là ai làm thành đâu. Không biết nội tình vu phạn phạn ngồi trên xe, bị ngô kinh tế một đường đưa đến thành đông. Chính mình một độc thân nữ nhân, mang theo hai hải tử, vì chính mình thanh danh, vì không bị quê nhà chỉ chỉ trò trò, nàng cũng sẽ không làm ngô kinh tế vào cửa. Xuống xe, chỉ làm hắn chờ ở bên ngoài, chính mình chạy nhanh vào cửa, trước cùng Đông Thăng công đạo hảo tự mình muốn đi xem mà sự, bởi vì không biết bên ngoài tình huống, cũng không biết khoảng cách xa gần, Vu Phạn Phạn cường thế trấn áp hai tiểu nhảy nhót tỏ vẻ muốn đi theo nguyên vọng. Đến nỗi Đông Thăng làm chính mình mang theo bốn mắt cùng đi kiên trì, Vu Phạn Phạn cũng cùng nhau cường thế trấn áp. Nói giỡn, liền hai cái tiểu nhân ở nhà nàng còn không yên tâm đâu, bốn mắt là cần thiết lưu lại. Lãnh bọn nhỏ vào chính mình trụ phòng. Làm cho Đông Thăng cùng nhãi con mặt toàn phúc võ trang hảo tự mình, nghĩ nghĩ lại đem hai tiểu gia hỏa cũng giống nhau toàn bộ võ trang, lẫn nhau an tâm sau, vu phản phản mở ra trang ngày thường ra dụng tiền lẻ cái dương, lấy hai điếu tiền công đạo Đông Thăng. Đông Thăng này đó tiền ngươi cầm, tuy rằng trong nhà có ăn, nhưng là ta không yên tâm ngươi nhóm lửa, nếu là đói bụng, điểm tâm không muốn ăn nói, ngươi liền cầm tiền nhi đi đầu ngõ mua các ngươi thích ăn mì, mễ đậu hủ đều có thể, nhớ kỹ làm chủ quán đưa tới trong nhà ăn các ngươi ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn đường chạy loạn biết không? đến nỗi bốn mắt, ngươi cầm chén ra thượng chậu gốm dư lại những cái đó cho nó ăn liền hảo, vu phản phản kiên nhẫn từng cái công đạo. tỷ tỷ, ta còn có tiền, lần trước ngươi cho ta tiền ta đều còn không có xài hết, ta còn có tiền mừng tuổi, ta. được rồi được rồi, con ít con nuôi, còn có ghét bỏ tiền nhiều. tỷ tỷ, ngươi ta khi còn nhỏ đáng yêu tiền lắm, những cái đó là cho ngươi trốn chạy phí, chính ngươi thu đương tiền tiêu vặt bái, đến nỗi tiền mừng tuổi áp tuổi áp tuổi, đó chính là cho ngươi tồn lên. Hảo, đừng vô nghĩa, tỷ còn đuổi thời gian đâu. Mau cầm. Diệp Nhi tỷ tỷ liền giao cho ngươi. Trong tay cường thế lại bị tắt 200 văn. Đông Thăng Hảo bất đắc dĩ nói, bất quá nghĩ đến tiểu cháu ngoại trai lúc trước ăn tết liền mà chính mình muốn cái kia vang một chút. Đông Thăng cũng không làm kiêu, tâm nói cùng lắm thì chính mình đều tồn lên cấp tiểu cháu ngoại trai hoa. Tốt tỷ tỷ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ mang Hảo Diệp Nhi gian xếp Hảo hai tiểu nhân. Vũ phạn phạn ở chính mình trên người trang điểm bạc vụ, nghị nghĩ đem hộ tịch cá phù cấp mang lên, lúc này mới ra cửa, vừa ra tới liền thượng ngô kinh tế xe, ngô kinh tế, chúng ta là thuận đường từ cửa đông ra khỏi thành sao. Trong tay dương roi đánh xe ngô kinh tế vừa nghe, tay bông dưng dừng một chút, theo sau thứ này trên mặt chồng chất khởi nóng bỏng tươi cười, quay đầu lại đối với phạn phản nói, ha ha, đại nương tử, chúng ta muốn xem mà ở thành tây, nếu từ thành đông ra khỏi thành nói, ngoài thành lộ không được tốt đi, vòng quanh trì hoan thời gian cho nên chúng ta đến quay đầu đi thành Tây, từ Tây Môn sau khi rời khỏi đây thẳng đến Tây vùng ngoại ô. Nga, Vũ Phạn Phạn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ngay sau đó lại hỏi, kia lộ trình xa sao? Chúng ta đại khái bao lâu có thể tới? Vì để ngừa vắng nhất, đối phương ghét bỏ xa xong việc không chịu mua, nô kinh tế vội lắc đầu. Kỳ thật cũng không tính xa, chủ yếu là huyện thành vùng ngoại ô đồng ruộng, hoặc là chính là giải rác không thành khối, hoặc là liền đều là có chủ, giống đại nương tử ngài nói muốn thành mua. Cũng chỉ có kia địa phương có. Bất quá ngài yên tâm, kia mà là thật sự phì nhiều, thả vô luận ruộng cạn, ruộng nước, bờ cắt đều dựa vào ở bên nhau không nói, hơn nữa kia mà còn có hai cái tuyệt hảo chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt, vu phản phản nghe cũng có tinh thần, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ nghe vị này ngô kinh tế dung đùi đắc ý mở miệng nói nói, gần nhất, kia mà địa thế cao, đều ở chân núi liên thành một mảnh, phát lũ lụt đều im không, tuyệt đối sẽ không giống chúng ta bên này trong thành giống nhau. Phần lớn đồng ruộng đều dựa vào sông nước, tam giang tam giang, chúng ta tam giang thành tên tuổi cũng không phải là nói không, thật đánh thật ba điều giang đâu. Một khi phát lũ lụt, kia đồng ruộng nhưng chính là không thu hoạch. Này thứ hai sao, chính là bên kia tuy rằng không có giang, lại ở khe núi có điều sơn khê tham nước, thủy lượng sung túc, đó là vừa không sợ khô hạ, cũng không sợ hồng úng. Đương nhiên, thủy lượng lớn nhất thời điểm cũng tuyệt tiêm không đồng ruộng, thật thật là tuyệt hảo hảo địa phương. Lại một cái, đại nương tử ngài từ nha Vô luận này đồng ruộng cách huyện thành là xa vẫn là gần, thu hoạch vụ thu thời điểm, ngài dù sao cũng phải kêu tay lái lương thực kéo về thành, cho nên nếu đều là kêu xe, nếu đều phải kéo, cũng không chú ý cái này xa gần vấn đề không phải. Chỉ cần mà phi, thu hoạch nhiều, điểm này tiền xe cũng liền bổ lên đầy còn dư giả Dọc theo đường đi đều đang nghe vị này ngô kinh tế, đem tiêm mà khoác lác bầu trời có trên mặt đất vô. Đương nhiên, vu phạn phạn cũng không phải cái ngốc tử, càng không phải là nghe người ta nói cái gì liền tin cái gì. Nô no kinh tế, nếu ngươi nói này mà tốt như vậy, như thế nào không ai mua nha? Ngươi nhưng đừng cùng ta nói, này mà là năm nay khai ăn tết, nhân ra bán ra mới quải đến các ngươi quản lý đi tới, lời này chính mình chính là không tin. Quả nhiên, vụ phạn phạn như vậy vừa nói, nô no kinh tế sắc mặt cứng đờ, hắn dơ dơ lên trong tay roi, đem con la đuổi càng thêm cốc, ngoài miệng lại là tránh nặng tim nhẹ. Ai ưu đại nương tự à, con người của ta ăn nói vụng về không lớn có thể nói, đến nỗi cái kia mà ngài vẫn là chính mình đi trước xem, ngài xem hảo, chúng ta lại nói kia mà được không biết không. Đến nỗi vì sao không bán đi, kia không phải ngài đều nói, muốn liền thành phiến đại khối địa sao. Nếu là liền thành phiến không đơn thuần chỉ là bán, kia giá cả nhưng không tiện nghi, cũng chính là ngài hôm nay nói yêu cầu, tiểu nhân mới dám mang ngài đi xem, bằng không, giống nhau khách nhân ta đều sẽ không chạy vội một chuyến. Đại nương tử, đừng nhìn chúng ta tam giang huyện địa lý vị trí hảo, cũng khi có chạy thương thương đội tới. Càng là có lục phẩm huyện Thái Lao ra cùng ngũ phẩm đô tư tướng quân tòa chấn, chính là đi, chúng ta tam giang huyện lại là nghèo huyện. Nơi này là núi non trùng điệp, lại không có gì đặc sắc sản xuất, gì thứ tốt đều đến giữa bên ngoài vận tiến vào, chúng ta này địa giới A, cũng không phải là ai đều cùng đại nương tử giống nhau, có nắm chắc mua đại khối thổ địa Thấy đối phương như vậy vừa nói, vũ phạn phạn trong lòng đầu tiên một cái giật mình, ám đạo chính mình vẫn là đại ý, có điểm tài lực để lộ ra, nhưng làm sao bây giờ đâu. Mà là cần thiết muốn mua, bằng không trở về sau miệng ăn núi lở, không có bất luận cái gì tiền thu, chính mình còn như cũ có tiền hoa nói, kia chẳng phải là càng thêm nhận người mắt. Thương hộ nàng tuyệt đối không thể lây dính, gần nhất, nhi tử là quân hộ, căn bản không thể kinh thương, thứ hai, sĩ nông công thường, nàng đồ không thượng sĩ, ít nhất cũng không thể hôn cái thương nha. Bởi vậy có thể thấy được, làm hồi nghề cũ nông, mới là nhất ăn ổn, nhất nhanh và tiện, cũng là nhất thích hợp con đường của mình. Như thế. Tạm thời bại lộ hai phân liền bại lộ hai phân đi, cái này địa chủ, chính mình vẫn là cần thiết phải làm. Vu phạn phạn trong lòng âm thầm bừng tỉnh, kế tiếp cùng vị này, ngô kinh tế nói chuyện phiếm thời điểm, nàng liền có tâm cho chính mình tìm lấy cơ miêu bổ một vài không nói, còn thực chú ý chính mình không cần lộ ra quá nhiều, càng là có tâm nhãn bất động thanh sắc từ ngô kinh tế trong miệng hiểu biết tình huống. đương ngô kinh tế từ chính mình trong miệng, lại lần nữa nghe được lần trước chính mình lừa dối hạ kinh tế nói từ khi, quả nhiên, Đằng trước vội vàng ngô kinh tế cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ này khối địa liền không như vậy nó bỏng, cái này làm cho vu Phạn Phạn càng thêm cảm thấy, này mà khả năng thật là có điểm vấn đề. Bất qua nếu đã tới, lại từ đối phương trong miệng thám tính tập hợp biết được, trừ bỏ này khối địa diện tích đại, tam giang thành lại vô mặt khác đại diện tích mà sau, Vũ Phạn Phạn liền quyết định, vẫn là đi trước xem qua lại nói. Có lẽ này mà có cái gì kiêng kỵ làm người không dám động, chính mình lại không thèm để ý đâu. Quân không thấy, nhiều ít trong tiểu thuyết vai chính đều là dựa vào cái này nhặt tiện nghi, có lẽ ông trời ba ba cũng đau chính mình một hồi, tại đây phía trên trời nàng đâu. chương 65 nghèo vô quần lại muốn làm người. Nô kinh tế thấy phía sau vị này khôn khéo vô cùng quân quyến phu nhân, trong lòng khả năng đã đoán ra chính mình trong tay này mà khả năng có vấn đề sau cư nhiên không có sinh khí. Cũng không có dẹp đường hồi phủ. Nô kinh tế trong lòng lập tức vui vẻ, đối với vu phản phản càng thêm đĩnh đặc mà nói lên. Phần Phần 71 Quay đầu lại lại ngâm lại đối phương chính là quân quyến, quân quyến. Kia mà nếu có quân đội ở phía sau đường chỗ dựa, kia có lẽ khả năng nàng không kiêng kỵ đâu. Xe La Lộc cộc chạy không sai biệt lắm hơn một canh giờ, rốt cuộc ở chỗ phạn phạn đều cảm thấy chính mình ngông đều phải bị xóc thành tám cánh thời điểm, xe rốt cuộc dừng lại. Xuống xe, Vũ phạn phạn đều không kịp giãn ra gân cốt, hoạt động khai tay chân, đầu tiên đã bị trước mắt cảnh sắc cấp chấn động tới rồi. Đây là hai tòa viên bao hình dạng ngọn núi. Tuy rằng cũng cao, nhưng là so với chúng nó phía sau những cái đó thẳng cắm tận trời, cao ngất sắc bén núi non trùng điệp tới, này hai tòa viên bao đỉnh núi có vẻ phá lệ viên đôn đôn đáng yêu. Trên núi tuy rằng là đầu mùa xuân, lại bởi vì địa vực duyên cớ, đỉnh núi xanh ngắt ướt ác, cây cối sung xuê, lá rụng trọc, còn có khô vàng thực vật hôn loạn trong đó, hồng hồng lục lục hoàng vàng nâu nâu, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. mà ngô kinh tế theo như lời kia thành phiến đồng ruộng. Liên tọa lạc tại đây như hai tỉ muội tương liên tiếp viên đôn đôn đỉnh núi dưới chân, thành phiến thành phiến, chân núi trước hết là bị thật nhỏ lạch nước vờn quanh ruộng nước, trở lên đi là ruộng cạn, bờ cát, liên tiếp cùng nhau, không sai biệt lắm đều có hơn trăm mẫu đất. Đại nương tử ngài hướng bên này, ta mang ngài đi lên nhìn xem. Đi theo ngô kinh tế bước lên bờ ruộng một đường hướng trong đầu đi, vừa đi, ngô kinh tế một bên còn chỉ vào dưới chân chỉ có khô khốc lúa trà xúc ruộng nước. Đại nương tử thả xem. Này mà hiện giờ còn có tá điền ở trồng trọt đâu, mà ngài nhìn một cái, đó là thật sự phì, này trong núi tá điền nghèo khổ không đừng ra, đối này đó đồng ruộng chiếu cô cũng thực hảo, hơn nữa chủ gia nói, đồng ruộng bán ra sau khi rời khỏi đây, phụ trách chăm sóc này phiến đồng ruộng năm ra bán mình văn tự bán đức tá điền, cũng tất cả đều đưa cho tân người mua, đều là trồng trọt hảo thủ, ngài nếu là vào tay đồng ruộng còn có thể đến người, bạch nhạt tiếng nghi, vì chứng minh chính mình đằng trước lời nói không giả, nô kinh tế vừa đi. Một bên còn từ bên cạnh tế trong rừng trúc chít cùng cây trúc điều, đi vài bước liền tại bên người ruộng nước rào hợp rào hợp, đem bên trong bùn khơi mào tới cấp vu phạn phạn xem, ý đồ chứng minh chính mình nói mà phì là thật không gạt người. vu phạn phạn lại không để ý này đó, mà phì không phì, nàng chỉ liếc mắt một cái đảo qua đi sẽ biết, căn bản không cần hắn như vậy biểu diễn, nàng trước mắt để ý là, người này trong miệng nói này nằm ra văn tự bán đức tá điển. Chẳng lẽ nói, này mà bán không ra đi chính là bởi vì này những văn tự bán đứt tá điền liên lụy khá vậy sẽ không à chiếu đạo lý chẳng sợ tá điển tình huống lại kém không đến cái gì cháng niên sức lao động tặng không người đâu không đến mức sẽ liên lụy đồng ruộng đều bán không ra đi đi kia chẳng lẽ là này mà chào giá đặc biệt quý nói cách khác chính mình thật sự là nghĩ không ra này đó hảo đồng ruộng bán chậm chạp không ra đi nguyên nhân là cái gì trong lòng cân nhắc cân nhắc theo bọn họ càng thêm thâm nhập bên hai chuyển đến nô kinh tế tiếng la đại nương tử thả xem Bên kia khe núi ngài xem đến không, kia năm gia phụ trách nơi đây tá điển liền kia khe núi ở. vu phạn phạn theo ngô kinh tế ngón tay phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, đan sen ở khe núi lục ý gian, tọa lạc năm tòa cỏ tranh đồ trang trí trên nóc bùn nhà cỏ. Đại nương tử, kia ruộng cạn ở phía trên một ít, vừa lúc muốn đi ngang qua tá điển nhà ở, ngài muốn hay không đi lên trước coi một chút. Thuận đường, buổi trưa thời điểm, làm tá điển làm điểm ăn ngon cho ngài nếm thử. Ăn ngon gì đó. Ở chỗ Phạn Phạn nhìn đến mắt trước mặt này, đó nghe tin mà đến, tụ tập ở bên nhau nhìn nàng này một đám run rẩy thân mình, xanh sao vàng vọt, quần áo rách dưới cái gọi là tá được khi, ở nhìn đến bọn họ cư trú thấp bé bùn thảo phòng ở khi, ở bọn họ khổ hề hề một trương nhăn rúm gió đen nhánh mặt, lấy lòng cười, nói là muốn bắt gà giết cho bọn hắn nấu cơm khi, Vu Phạn Phạn trong lòng dầu dĩ nặng nề, cuối cùng là lại mở không nổi miệng. Như vậy từng trước mặt, một cái cá nhân, là sở hữu điện ảnh kịch cực khổ người đều suy diễn không ra chính mình vẫn là ở rất nhiều phản ứng dân quốc khi hắc bạch lao hành trụ mới nhìn đến quá như thế tình huống bi thảm không nghĩ hôm nay kêu chính mình thấy sống sở sở nhân gian thảm kịch nhìn thấy vu phản phản sắc mặt đột nhiên trầm trọng lại không có lúc trước một đường tới sắc mặt tốt nô kinh tế thẩm nghị trong lòng không tốt mãn cho rằng vu phản Phạn đây là ghét bỏ này đó cầm áo trong chân đất tao hắn vội vàng liền tiếp đón vu phạm phạm giải thích đại nương tử này đó tá điển là không thế nào ái sạch sẽ chúng ta không ở này ăn chúng ta cũng không ở này ở lâu, tiểu nhân chạy nhanh mang ngài đi xem phía trên ruộng cạn, bờ cát, xem xong rồi chúng ta liền hồi, trở về thành đi. Tiểu nhân thỉnh ngài ăn như nhớ thịt dê phấn. Nô kinh tế lời này vừa nói ra, Vu phạn phạn lập tức nhíu mày, trong mắt tràn đầy không ủng hộ. Nếu là có thể, nếu là có điều kiện, ai lại tưởng quần áo bất chỉnh, ai lại tưởng dơ hề hề bị người xem thường đâu? Còn không phải không có điều kiện sao? Vu Phạn Phạn đặc biệt không ủng hộ nô kinh tế nói, mới muốn mở miệng cãi lại. Bên cạnh vừa rồi cái kia đi đầu ra tới nên đón bọn họ lao tá điền phía sau, một cái thân khoác vải bố túi thêm rơm dạ bọc nửa người dưới, nhìn ước chừng 3-4 tuổi tối xâm hữu tiểu hoa nhi, nhìn chằm chằm ngâu kinh tế không ngừng nuốt nước miếng, vừa thấy liền biết là bị trong miệng hăn cái gọi là thịt dê phân cấp thèm. Chơi thấy còn thương, tiểu hoa nhi sinh ra đến bây giờ, 6 tuổi người, lại bởi vì thiếu ý để thiếu thực, lớn như vậy nhìn như là 3-4 tuổi không nói, liền thịt tư vị cũng chưa hưởng qua một ngụm Này một chút nghe được tổng tới bọn họ này vùng núi hẻo lánh tới Ngô lão gia, trong miệng nói ăn thịt, vẫn là bọn họ chưa bao giờ ăn qua thịt dê, nghĩ đã từng Ngô lão gia tới khi, trong nhà trong nồi bay mùi hương, chưa bao giờ ăn qua thịt tiểu oa nhi thêm a, trợn to một đôi thiên chân ngây thơ mắt, vươn đen nhánh tay nhỏ liền bắt lấy ra ra đơn bạc ống quần. Ra ra quần là trong nhà duy nhất một cái có thể gặp người quần đâu, dư lại kia một cái mụn vá chồng mụn vá quần, đến giữa nhà ai ra cửa làm việc mới có thể cho ai xuyên, những người khác Còn có như là chính mình huynh đệ tỉ mỗi nhóm, bọn họ tại đây loại trong nhà tới người thời điểm, duy nhất có thể xuyên, chính là da giàn mãi mãi cha nương nương ngày mùa thu dùng rơm dạ cột biên chế thảo quần. Thảo quần tuy rằng chắc mông, tuy rằng không thế nào ấm áp, chính là tốt xấu có thể xuyên ra cửa không lẩu tiểu kê gà đâu. Tiểu ra hỏa động tác thực nhẹ, cẩn thận túm ra ra ống quần, sợ một cái dùng sức túm hỏng rồi trong nhà duy nhất giá trị tiền quần, tiểu ra hỏa ngửa đầu, chịu đựng trong miệng không ngừng phân bố nước miếng nhìn thân ra, ra hỏi. Ra ra, ra ra, thịt dê phân ăn ngon sao. Nô lão ra nói dương, là đại mau ca ca bọn họ trước kia vẫn luôn phong cái kia mị mị sao. Bọn họ đã từng có cấp chủ nhân buông tha dương, còn có vài đầu đầu, chỉ tiếp dương đã nhiều năm, cuối cùng liền ngãi con đều vào chủ nhân trong bụng, bọn họ lại liền lông dê cũng chưa sờ đến quá, tiểu hòa tử tò mò nha. Lao tá điền bị nhỏ nhất tôn nhi như vậy vừa hỏi, mặt ra bông dưng dần hiện ra khẩn trương, chạy nhanh không lưng che lại tôn nhi miệng, hoảng sợ thấp giọng dặn dò. Năm mao câm miệng, đừng nói chuyện. Quát lớn xong rồi Tôn Nhi, ý bảo cách đó không xa con dâu chạy nhanh đem Tôn Tử mang đi, lão tá điền lúc này mới liếm trương mặt già, dùng hắn kia nhăn nhúm gió như lão vỏ cây giống nhau mặt, hướng tới Ngô kinh tế cùng Vu phạn phạn xin tha. Ngô lão gia, còn có vị này khách quý đại nương tử nhị vị đừng để ý, tiểu nhi vô trạng, không hiểu chuyện, va chạm nhị vị quý nhân, là tiểu lão nhân dạy dô vô phương, còn thỉnh nhị vị quý nhân thứ lỗi, tiểu lão nhân này liền cấp nhị vị quý nhân dập đầu. Nói chuyện, cầu tình, lão đầu nhi lập tức liền phải quỳ xuống dập đầu, nhưng đem vu phản phản dọa nhảy dự. Nô kinh tế phỏng trừng là thấy nhiều, cư nhiên liền đứng ở chỗ đó không nhúc đích, kiểu ý tứ là cư nhiên muốn chịu người lao nhân ra đầu. Hắn cũng không sợ giảm thọ. Hắn dám chịu, vu phản phản cũng không dám chịu, chạy nhanh nẹ qua, rồi sau đó hai bước mặt bền tiến lên, cũng không chê lão nhân ra dơ bẩn có mùi thúi, nâng dậy người, trong miệng liền thanh nói. lão nhân ra trăm triệu không thể, mau mau lên. Ngài như vậy chính là muốn chết ta thọ. Hai, ngây thơ đang yêu là thiên tính, cũng không có nói cái gì không đúng lời nói. Ngài lão nhưng ngàn vạn đừng như vậy, bị vu phản phản một chút cũng không chế đỡ. Lão nhân ra một trường chết lặng trong hai mắt, rốt cuộc bắn ra hy vọng. Hắn trong mắt rưng rưng, ai ai gật đầu. Sau khi nghe xong vu phản phản nói sau, vội vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ngượng ngùng Ngô kinh tế, Ngô lão gia, vị này quý nhân nương tử là tới xem mà sao? Lão nhân ra thanh âm có chút run rẩy. Bên trong có nói không nên lời kích động cùng hy vọng, nhìn ngô kinh tế một khuôn mặt thượng đều tràn ngập vội vàng cùng chờ mong. Nếu là, nếu là, nếu là trước mắt đại nương tử là người mua, nếu là vị này thiện tâm đại nương tử có thể mua miếng đất này, trở thành bọn họ tân chủ nhân, kia bọn họ này già trẻ lớn bé ba mươi mấy khẩu người, có phải hay không liền không cần lại ở chỗ này chịu khổ chờ chết lạc. Rốt cuộc xem vị này đại nương tử bộ dáng nàng có đem chính mình đương cá nhân, đem bọn họ đương cá nhân A. Ngô kinh tế nóng lòng rời tay tạp trong tay mà, trong lòng cũng kinh ngạc thực. Tâm nói chính mình qua lại nơi này đều nhiều ít hồi, mang theo bao nhiêu người xem này địa, trước mặt lao đông Tây cũng chưa bao giờ lưu lạc quá như vậy biểu tình, bất quá nghĩ đến chính mình cũng vội vàng ra tay này đáng chết mà, mà này đại nương tử nhìn liền mềm lòng, cũng tưởng tăng thêm cân lượng ngô kinh tế vội vàng đánh xả thượng côn, vội vàng gật đầu. Cũng không phải là, vị này đại nương tử chính là tới xem mà, nếu không phải tới xem mặt đất, Ai như vậy đại trời lạnh chạy các ngươi này vùng núi hẻo lánh tới An Phong. Tự nhận là vẻ mặt chính nghĩa răn dạy song láo nhân ra, nô kinh tế ngược lại lại quay đầu lại xem vu phạm phạm. Đại nương tử ngài đừng để ý a, bọn họ này đó tá điển chính là không hiểu chuyện, nhìn thấy người tới xem mà liền nhiệt tình không được, vừa mới còn nói muốn sát gà chiêu đãi ngài đâu, ha ha à, kỳ thật đều là tốt, bọn họ không chỉ có sẽ trồng trọt còn thực nghe lời. Bên cạnh lão nhân ra vừa nghe lời này, liên tục phối hợp nô kinh tế gật đầu đúng đúng đúng, vị này quý nhân đại nương tử, nô lão gia nói rất đúng, chúng ta đều thực nghe lời thực nghe lời, còn thực có thể làm việc, chúng ta hầu hạ đồng ruộng cũng cẩn thận, còn có sát gà, đối sát gà, lão bà tử, mau đi mau đi, liền sát trong nhà kia chỉ gà mái già, sát. vì đến cái hảo chủ gia, lão nhân gia là cái gì đều không rảnh lo, thuần phát ở nông thôn lào hán lần đầu gan lớn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình không nói, còn nói năng lộn xộn, rõ ràng lúc trước đều không cho bọn họ sát gà. Này một chút hắn lại bắt đầu thu xếp lên. Hắn là nghi nói, vị này ngô Lão ra ngô kinh tế, từ tiếp nhận chủ nhân ủy thắc bán đất việc, thường xuyên mang theo người đến xem mà, ngay từ đầu thời điểm tới nhưng cần mẫn, còn gần nhất liền phải ăn gà ăn vịt. Đáng tiếc chủ nhân muốn bán đất, liền bọn họ này ba mươi mấy khẩu đều ghét bỏ, ngô Lão ra ăn uống này đó chủ nhân lại như thế nào sẽ nhận. Vì sống sót, vì tìm cái hảo chủ nhân, bọn họ chính là cắn răng, chịu đựng đau, đem chính mình quanh năm suốt tháng dưỡng lên chính mình căn bản là luyến tiếc ăn mấy chỉ, chuyên môn sinh chứng đổi mối ăn gà vịt giết đút cho bọn họ ăn. Đáng thương bọn họ này, những nghèo liền quần đều xuyên không dậy nổi đê tiện tá điền a. Này Ngô lão già mang theo người phía trước phía sau tới đều nhiều ít hồi, mà lại chậm chạp không có kết quả, chủ nhân sinh khí, đối đãi bọn họ càng thêm nghiêm khắc, bọn họ năm ra mỗi nhà dưỡng kia một hai chỉ gà vịt, cuối cùng đều vào vị này, Ngô lão già cùng thay phiên tới xem mà quý nhân trong miệng, mà cho tới bây giờ lại như cũ không cái tin tức tin tức. Bọn họ năm trước thật vất vả có từ miệng vùng tỉnh ra chi phí sinh hoạt, phía sau nhi tử còn thừa dịp trướng thủy thời điểm, mạo cánh mạng chi ưu đi hồng thủy đánh tới không ít cá lớn, cực cực khổ khổ bối đến huyện thành bán mới đổi được mấy chỉ ga mầm vị mầm, hiện giờ mới đưa nghỉ ngơi đại, này biến mất đã lâu nô lão gia hắn lại tới nữa. Bọn họ lúc trước là tàn nhẫn tâm, khổ ba ba chiếu vị này, nô lão gia lão quy củ nói sắt gà, trong lòng là cực kỳ không tình nguyện, bất quá ở phía sau tới nhìn đến Như vậy vị liền làm chính mình dập đầu bái đều không muốn chịu đại nương tử khi, hắn cảm thấy, đừng nói là một con gà, chính là hôm nay toàn bộ đều giết, chỉ cần vị này đại nương tử có thể mua đất này, đem bọn họ từ kia hận không thể đem bọn họ bóc lột thầm tệ lao chủ nhân trong tay tiếp nhận lại đây, bọn họ đều ca nguyện, sắc, toàn sát. vu phản phản cũng không biết lao nhân ra một loạt mưu trí lịch trình, cũng không biết trước mắt này ba mươi mấy hào già trẻ lớn bé nhóm trong lòng chờ đợi, vu phản phản vội vàng kéo lao nhân ra gọi lại nghe xong lão nhân gia nói xoay người liền phải chạy tới sát gà lao phụ nhân đừng lão nhân gia còn có vị kia lão nhân gia các ngươi đều đừng núp đích ta không ăn gà thật sự không ăn các ngươi đừng phiền toái giết đáng tiếc dưỡng còn có thể đẻ trứng đâu đừng giết chính mình không phải ghét bỏ nhân gia dơ sú, nhân gia làm cơm nàng ghét bỏ không chịu ăn thật sự là nhân gia đều đáng thương thành như vậy nghèo thành như vậy kia vẫn là gà mái giả ngươi làm nàng như thế nào nuốt trôi Sợ nhân ra nhiệt tình thật đem trong nhà duy nhất đáng giá gà giết, vu Phạn Phạn luôn mãi dặn dò. Lão nhân ra, ta chính là đến xem mà mà thôi, trước mắt còn vội vã đi xem dư lại ruộng cạn ruộng cắt đâu. Ngài Lao không bội sống, chúng ta còn có khác sự tình, không rảnh lưu lại ăn ngài lão một phen tâm ý, đuổi thời gian đâu. Hơn nữa ta cùng ngô kinh tế cũng còn có khác sự tình muốn làm, chờ xem xong mà, chúng ta còn vội vàng trở về thành đi đâu, đúng không ngô kinh tế. Vu Phạn Phạn nói lại cấp lại mau còn thực khẩn thiết chân thành vì sợ lão nhân gia không tin nàng còn vội vàng quay đầu lại tìm Ngô kinh tế cái này giúp đỡ Ngô kinh tế tự nhiên là sẽ đứng ở vu phản phản cái này rất có khả năng người mua bên này nha trong lòng tuy rằng thịt đau hôm nay cơm trưa ngâm nước nóng càng khả năng sẽ làm chính mình túi tiền suất huyết trong lòng khổ ngoài miệng lại vội đáp lại vu phản phản nói lão nhân gia thấy thế có chút buông lòng một đôi vẫn đục lao mắt nhìn chầm trầm vu phản phản không khỏi đích xác nhận quý nhân nương tử ngài thật không có thời gian Thật không có thời gian, vũ phạn phạn nói khẳng định, sợ lao nhân ra công chính mình lại đi đem gà giết, nàng vội tiếp đón ngô kinh tế, ngô kinh tế, nếu thời gian khẩn, chúng ta này liền đi phía trên xem mà đi thôi, cũng thật sớm đi về sớm. Hành A, đại nương tử ngài bên này đi, từ nơi này đi lên. Hảo, vũ phạn phạn gật đầu, đi theo rời đi trước, nàng còn quay đầu lại hướng tới lão nhân ra chờ một hàng nhìn chăm chú vào chính mình người phất tay cáo biệt. Lão nhân ra, ngài vội đi thôi làm mọi người đều vội chính mình đi, ta bên này có ngô kinh tế đâu, chúng ta xem xong mà liền không qua tới, một hồi chính mình đi, các ngươi đều trở về đi, bên ngoài lãnh. Một đám siêu mỹ gì cũng chưa kiện tốt, nói thật ra, nếu là ở biết rõ ràng này khối địa vì sao ngưng lại bán không ra đi nguyên nhân, không phải cái gì trí mạng khuyết điểm lớn, không ảnh hưởng chính mình làm ruộng nghiên cứu, không ảnh hưởng thu hoạch nói, cho dù là quý một chút, nàng cũng là nguyện ý mua tới. Chẳng sợ chính là chỉ vì phía sau kia hơn 30 song chờ đợi đôi mắt. Chính mình tuy không phải thánh mẫu, nhưng ở điều kiện cho phép, khả năng cho phép dưới tình huống, nhìn thấy như vậy người đáng thương, lại không phải ác nhân, nàng là vui rỗi tay kéo một phen. Đại nương tử tiểu tâm dưới chân, đường hẹp, mà hoạt, ngài thả chú ý điểm. Tốt. Mắt nhìn vu phạn phạn đi theo nô kinh tế đi xa, phía sau, kia năm gian thấp bé bùn thảo phòng trước mặt, như cũ ở nhìn xa bọn họ bóng dáng trong đám người. Vừa mới cái kia hỏi thịt dê ăn ngon không hài tử đột nhiên lại đã mở miệng. Gia Gia, vị này quý nhân nương tử sẽ mua chủ nhân mà. Sẽ muốn chúng ta sao? Nếu là quý nhân mua đất này, còn muốn chúng ta nói, về sau năm mao cùng các ca ca có thể ăn đốn cơm no sao? Bên hai là tiểu tôn tử non nớt ngôn ngữ, lao nhân ra trong mắt rừng rừng gật đầu lại lắc đầu. Không biết ta, Gia Gia cũng không biết ta, bất quá Gia Gia cùng năm mao giống nhau, chúng ta tất cả mọi người giống nhau, mọi người đều thực hy vọng. Vị này thiện lương quý nhân nương tử có thể trở thành chúng ta tân chủ nhân, tuy rằng, đây là một cái xa xỉ hy vọng. Nhìn dần dần thu nhỏ lưỡng đạo đi xa bóng dáng, lão nhân ra bế lên bên chân tiểu tôn tử trong giọng nói đều là phiên muộn. Lại nói vu phạn phạn này xương, đi theo ngô kinh tế thượng một đoạn gập gềnh nhấp nhô đường nhỏ, thấy được giữa sơn núi thượng, ơn, xác thực nói, còn chưa tới giữa sơn núi, chỉ so chân núi ruộng nước cao hơn cái gần 10 mét, so vừa rồi lão nhân ra bọn họ ra cao hơn cái 7-8 mét bộ dáng. Kỳ thật xa xa không tới giữa sơn núi. Này hai tòa sơn tuy rằng viên đôn đôn lại là thật sự cao, hơn nữa lẫn nhau tương liên, sơn chạm vào sơn, sơn liền sơn, tương cây chính là một mảnh núi lớn đàn, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Nơi này ruộng cạn ruộng cắt diện tích cũng cực lớn, có thể là bởi vì tá điển ngày qua ngày khai hoang duyên cớ, nhìn nhưng thật ra cũng không so phía dưới ruộng nước thiếu nhiều ít. Vũ phạn phạn ngồi sổng xuống, dôi tay bắt đem đồng ruộng bùn đất ở trong tay túm túm ở ngô kinh tê ân cần nhìn chăm chú hạ lại buông gia nhậm này rơi xuống. Thế nào, đại nương tử, tiểu nhân nói một chút cũng chưa sai đi, này mà là thật tốt mà, mặc kệ là phía dưới ruộng nước, vẫn là này đỉnh núi ruộng cạn ruộng các, kia đều là thượng thượng đẳng tốt phì mà, ta ngô tất đạt một chút cũng chưa nói dối đi. Người nào đó như là nóng lòng chứng thực chính mình giống nhau, lại lần nữa lặp lại những lời này, vu phạn phạn lại không thích nghe, nàng có chính mình phán đoán, làm lơ bên người vị này ngô tất đáp lại nhảy. Chỉ dương mắt nhìn quét bốn phía tình huống, gắng đặt tới đem đập vào mắt hết thể đều ghi tạc trong lòng. Bên cạnh ngô kinh tế thấy chính mình không đáp lại, hắn càng thêm nói hăng say, đại nương tử ngài nhìn, không nói cái khác, chỉ là này bờ cát, lẽ ra bờ cắt là hạ đẳng mà, nơi này bờ cắt lại là so ngoài thành trung đẳng mà đều phi nhiêu, cho nên đại nương tử à, ngài muôn nơi này tuyệt đối không lỗ. Nói nhiều như vậy, ngô kinh tế, ngươi còn chưa nói, này mà định giá bao nhiêu đâu. Định giá bao nhiêu? Chính giải thích sinh động như thật nô kinh tế bị đánh gãy, theo bản năng đi theo phụ họa một câu, chờ tỉnh quá vị tới, trước mắt dê béo, a không, là đại nương tử ở giò hỏi chính mình giá cả khi, nô kinh tế trong lòng vui mừng nha, ám đạo sự tỉnh thành ba phần. Rốt cuộc đã từng tới xem qua người, chỉ cần đã tới, biết nơi này vị trí sau, cuối cùng đi đến hỏi giới này một bước, một cái bàn tay đều số đến thanh. Tâm nói nhìn đến hy vọng, nô kinh tế cười càng thêm ân cần, biểu hiện cũng càng thêm chú đáo. Gắng đạt tới nhất định phải đem này tạm trong tay hóa cấp thanh đi ra ngoài. Ai u, kia không biết đại nương tử là tưởng mua nào khối địa đâu. Lại muốn mua nhiều ít đâu. Là quang mua dưới chân núi ruộng nước. Vẫn là chỉ mua này trên sườn núi ruộng cạn bờ cát. Lại hoặc là toàn bộ đều ăn xong. Ngài phải biết rằng, mua bất đồng, giá cả bất đồng, mua đất nhiều ít, nhân ra chủ gia cấp ra giá cả cũng có biến hóa. Như vậy à, Vu phạn phạn gật đầu tỏ vẻ chính mình đều minh bạch. Nàng liền theo vị này ngô tất đạt nói nói, vậy thỉnh ngô kinh tế cùng ta nói một câu, nếu ta quang mua này ruộng nước trào giá bao nhiêu? Mua này ruộng cạn bờ cắt lại là kiểu gì giá cả? Nếu là cùng nhau mua, kia chủ gia có thể cho ta một cái cái dạng gì giá cả đâu? Còn có một cái, nếu là ta đơn mua giống nhau nói, những cái đó tá điển còn tặng cho ta không tiễn? Dựa theo chúng ta tam giang thành trước mắt đồng ruộng giá cả, thượng đảng phi nhiêu ruộng nước, một mẫu đất định giá 6 lượng bạc ruộng cạn bờ cắt cũng căn cứ phì nhiêu tầng độ, định giá giống nhau ở hai lượng đến bốn lượng chi gian. Vũ Phạn Phạn hỏi xảo rượu, vị này Ngô Tất Đạt không hổ là làm kinh tế người, trả lời cũng là xảo rượu. Vũ Phạn Phạn ở trong lòng tính một bút chướng, chứ không nói đối phương trong miệng giá cả nhất định có thủy phân, chính mình cũng còn không có trả giá, càng không biết này mà nội bộ còn cất giấu cái quỷ gì, căn bản không hạ quyết tâm muốn hay không mua, liền trước xem như muốn mua, cũng không trả giá đi. Dựa theo tối cao giới Ruộng cạn mang ruộng nước 100 mẫu, bờ cạn ruộng cạn 67 mẫu, tổng cộng 167 mẫu, như vậy tính xuống dưới nói, cũng đến muốn 8682, cái này cũng chưa tính người trông phí, cùng nha môn xử lý khế thư là phí dụng, bảo thủ phòng trừng đến 92, đối với vị trí hiệu lãnh Tam Giang thành tới nói, đây chính là một số tiền khổng lồ nha. Dựa theo Ngô kinh tế ngươi nói, muốn ăn xong đất này, đến không ít tiền bạc, rất là quý a. Hơn nữa Ngô kinh tế ngươi cũng không thật thành, này rọi xa huyện thành mà Chào giá còn cùng huyện thành quanh thân mà giống nhau giá cả, khó trách người này mà lâu dài bán không ra đi a. Nô Tất Đạt nghe được vu phạn phạn như vậy vừa nói, trong lòng đầu tiên là một lộn bộ, theo sau thấy nàng chỉ là ghét bỏ giá cả cao, mà không phải đã biết. Nô Tất Đạt vội liền cười nói, Hải, đại nương tử, đều nói mua bán mua bán, đã có mua có bán, tự nhiên là có thể có kẻ mặc cả nhà, ta này không phải nói cái đại khái giá cả, cuối cùng cụ thể thế nào. Chúng ta còn có thể cùng mà chủ nhân ngồi xuống từ từ nói chuyện, hết thể đều là có thể nói. Úc, nguyên lai like là như thế này à, kia hành đi, vũ phản phản tỏ vẻ biết, bên cạnh ngô tất đạt vui vẻ, kia đại nương tử là quyết định sao? Muốn hay không ta đem địa chủ người cấp ước? Quyết định cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói nha, thấy người ta rất là sẽ đánh xà thượng côn, vũ phản phản không tính toán theo hắn tiết tấu đi, vội liền đánh ghê đối phương nhiệt tình, một bộ chính mình hoàn toàn chưa quyết định định bộ dáng Chọc đến ngô tất đạt lập tức một nghẹn. Phần 72 Bất quá ai kêu khách hàng là tổ tông đâu, đối với có thể phì chính mình hầu bao tổ tông, hắn ngô tất đạt lại như thế nào nghẹn khuất bị khinh bỉ cũng đến cung phục nha. Vị này tất đạt huynh chỉ phải nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, biến hóa sắc mặt, cũng là không biết giận, kia đại nương tử nói như thế nào. Còn muốn nhìn nhìn lại, vẫn là hiện tại trở về thành đi. Vu phản phản nghĩ đến tới khi, vị này ngô kinh tế cho chính mình giới thiệu, nghĩ nếu là chính mình thật muốn mua đất này còn có chính mình khai sơn tạo ruộng bậc thang kế hoạch, nàng đến đi xem nguồn nước, rốt cuộc nếu là nguồn nước sung túc thả có thể dẫn lưu đến bên này trên núi nói, kia nàng liên quan hai tòa sơn cùng nhau, mua nơi này cũng không lỗ. Lúc trước ngô kinh tế không phải nói, nơi này còn có điều khe núi thác nước sao? Không biết ngô kinh tế có không mang ta đi nhìn xem? Ngài, ngài muốn đi xem kia khe núi thác nước? Như thế nào, không thể đi. Không, không phải, ngô tất đạt dừng một chút. Nô lực gáp xuống đáy mắt kiêng cũng kỵ cùng lo lắng, vội vàng muốn thúc đẩy này cọc mua bán hán, suy nghĩ lại tưởng. Tâm nói chính mình vận khí nên sẽ không như vậy bối mới là, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu. Nếu đại nương tử muốn nhìn, kia tiểu nhân liền mang ngài đi xem, chỉ là kia địa phương khá xa, đường núi lại gập gảnh khó đi, ngài nếu là xác định muốn đi xem, quay đầu lại vất vả cũng đừng hối hận. Tất nhiên là sẽ không, còn thỉnh nô kinh tế dẫn đường. Chương 66 Ngộ Cố Nhân Thân hãm Sát Cục Đi tới đi tới, nhĩ lực nhảy bén vu phản phản đột giác không đúng, vội vàng liền hỏi đằng trước dẫn đường Nô Tất Đạt, Nô Kinh Tế, ngươi có hay không nghe được cái gì? Cái gì? Nô Tất Đạt bị hỏi sử sốt, quay đầu khó hiểu nhìn vu phản phản, đại nương tử là nghe được cái gì kỳ quái thanh âm sao? Ta không. Nô Tất Đạt đang muốn lắc đầu nói hắn căn bản không nghe thấy, vu phản phản lại một phen đánh gây hắn, so cái thủ thế, hư an tĩnh, nàng cảm thấy không thích hợp. Nô Tất Đạt lập tức nghe lời câm miệng. Vũ phạn phạn vừa lòng gật đầu, nghiêm thai lắng nghe đồng thời, tả hưu trùng quanh lên. Bọn họ đi rồi non nửa cái canh giờ công phu, này một chút cách kia có thác nước khe núi cũng không bao xa, giờ phút này dưới chân là gập gành đường núi, một bên là nước chảy róc rách dòng suối nhỏ, một bên là núi non trùng điệp rừng rậm. Vũ phạn phạn vừa thấy dưới, đồng nhiên phát hiện, phía trước bên đường hạ đầu dòng suối bên cạnh, suối nước cư nhiên chìm nổi. Thiên, đó là cá nhân. Vũ phạn phạn chỉ vào chính mình phát hiện kinh hô một tiếng nhìn đến kia nửa người dưới ở khê bạn đuổi cỏ chung nửa người trên lại mặt chiều hạ toàn bộ chìm vào suối nước người vu phản phản không kịp nghĩ nhiều cất bước liền đi phía trước chạy một bên chạy còn một bên hô to Ngô kinh tế mau cứu người theo bản năng không nghe được cái gì khác thường động tĩnh Ngô kinh tế đi theo cùng nhau chạy hai người vội vàng chạy đi lên lao ra sơn đạo lướt qua bụi gai bụi cây đi vào suối nước biên phối hợp với nhau lập tức liền đem này bọn họ căn bản nhìn không tới diện mạo người cấp kéo đến bên dòng suối cự thạch thượng Chờ đem người đặt thỏa đáng, quay cuồng lại đây, nhìn đến đối phương khuôn mặt khi, vũ phản phản trong lòng đông dưng một lộ buộng. Như thế nào sẽ là quý? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vẫn là một mình một người trên người mang thương hôn mê qua đi ngâm ở suối nước. Hắn muội muội á ô đâu? Chẳng lẽ nói là bọn họ năm trước mang mối trở về không thuận lợi? Đủ loại đủ loại ý tưởng xẹt qua trong óc, vu phản phản trên tay động tác lại không chậm, bởi vì có ngô kinh tế cái này cũng không đáng tin cậy người ở. Xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, vu phạn phạn áp xuống đấy mắt giật mình cùng lo lắng, chỉ nhanh chóng cấp quý trần trị lên. Thế nào đại nương tử? Người này còn có thể cứu chữa không cứu, xem này đại nương tử bộ dáng chính là cái hiểu y y thuật, chính mình cũng không dám thêm tiền, chỉ trong miệng một cái kính thăm hỏi. Tuy nói đi, hắn ngô tất đạt là cái con buôn tới rồi cực điểm, thả duy lợi là đồ người trong kinh tế, thả hắn tự nhận là cũng không gì khí khái, giống chính mình người như vậy. Một khi ở trên chiến trường bảo quản là cái thứ nhất đương phản đồ tồn tại, nhưng trước mắt này không phải nhìn không có nguy hiểm sao. Cho nên, chẳng sợ trước mắt chính mình cứu lên người này trên người, An Mạc siêm y thì rõ ràng khác nhau với người Hán, vừa thấy chính là mầm dân An mặc, nô tất đạt trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều kháng cự. Dù sao cũng là chính mình thân thủ cứu lên tới người, ở không có bùng nổ xung đột dưới tình huống, ở không có uy hiếp nói tự thân ích lợi dưới tình huống, biết rõ người miêu theo chân bọn họ đại tề người có xung đột. Chính mình cũng không thiếu áp bức chiếm quá người miêu, không thiếu chiếm quá người miêu tiện nghi ngô tất đạt, tự nhiên là nguyện ý cứu người. Này một chút quan tâm người tự nhiên liền xuất phát từ chân tâm, thả hắn trong lòng thậm chí còn mỹ tư tư tính toán, người miêu nghĩa khí, có ân tất báo, nếu là người này không chết, dựa vào ân cứu mạng, không chừng chính mình còn có thể từ trên tay hắn lửa, ngạch. Không phải, là có thể được đến ân cứu mạng báo đáp đâu. Ai không biết, núi non trùng điệp chi gian, độc trướng trải rộng. Chỉ có người miêu có thể đi giã lâm, toàn là sản xuất thứ tốt, nhân xâm bọn họ nơi này giới là không có, nhưng tốt nhất lục đùng, thiên ma, linh chi từ từ, nhưng đều là giá trị giá cao tiền hảo ngoạn ý. Nô tất đạt nhìn cự thạch thượng nhân sự không tình người, hắn cũng đã nghĩ tới chính mình lập tức liền phải phát tài quần quận đại đạo. Đương nhiên, tiền đề là, người này hắn còn sống. Thấy ở phản phản một cái kính kiểm tra người, còn lay khai nhân ra miệng xem a xem, moi a moi, căn bản là không biết trả lời chính mình. Nô tất đạt cấp nha, đại nương tử ngại nhưng thật ra nói nha, người này rốt cuộc thế nào lạc, còn có thể sống không? Bản thân liền nóng lòng cứu người vu phản phản vội tối bụi, bên người người còn cùng rồi bỏ giống nhau ho ngong ong, ong thảo người ngại, vu phản phản khí quát trói hai một tiếng. Cơm miệng, không chết được, miệng nàng thượng là nói như vậy, vu phản phản trong lòng cũng hiểu được, quý này tất nhiên là bị thương hôn mê sau rơi vào trong nước, bởi vì mặt chiều hạ người kỳ thật cùng cấp với sát thủy, rốt cuộc hôn mê người cũng là muốn hô hấp, mà. Không rảnh lo nghĩ nhiều, Vu phản phản động tác lưu loát đáp xuống quý cái chán, nhắc tới quý cảm, mở ra cả giận đồng thời, Vu phản phản nôn nóng hướng tới bên cạnh tham đầu tham nào ngô tất đạt hô to. Ngươi lại đây, kế tiếp dựa theo ta nói làm, một bước đều không được sai. Ngươi nắm mùi hắn, rồi sau đó miệng đối miệng chiều trong miệng hắn thổi khí, mỗi thổi một lần, trong lòng mặc số ba cái số. Không phải, ta một năm tích, cùng hắn miệng đối miệng. Vu phản phản nhanh chóng mà lại rõ ràng công đạo, ngô tất đạt lại càng nghe càng không thích hợp. Chờ làm Minh Bạch Vu Phạn phạn muốn cho hắn làm cái gì sau, nô Tất Đạt vẻ mặt không thể tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình, đôi mắt trừng lớn như trung đồng. Vu Phạn phạn lại cứu người sốt ruột, lại biết rõ nơi này là cổ đại xã hội, chính mình một cái nữ, ở còn có người ngoài tại bên người dưới tình huống, nàng là tuyệt đối không thể chính mình tự mình kết cục hô hấp nhân tạo. Cứu người như cứu hỏa, Vu Phạn phạn không dám nhiều trì hoãn, nhanh chóng đánh gây nô Tất Đạt lại nha lại nhải, nam lượng bạc, ngươi rửa theo ta nói làm, làm tốt song việc ta cho ngươi năm lượng bạc. Vũ phạn phạn dùng chính mình chưa bao giờ từng có mau ngữ tóc phun ra như vậy câu nói, vừa mới còn chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không thể tin tưởng ngô tất đạt đống dưng cười, tay vừa thu lại, trên mặt thái độ đặc biệt thành thần. Được rồi, muốn như thế nào làm? Đại nương tử ngài lặp lại lần nữa, sớm nói có bạc à, chỉ cần có bạc, đừng nói cùng cái thiếu niên miệng đối miệng thổi khí, chính là muốn hắn ôm thiếu niên thi thể ngủ cả đêm, hắn ngô tất đạt đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi cẩn thận nghe hảo lạc, động tác muôn chuẩn muốn mau, ngươi như vậy. Vu Phạn phản lại lần nữa đem như thế nào hô hấp nhân tạo nói một lần, ở bạc này căn đại ca rốt dẫn đường hạ, còn đừng nói, vị này Ngô kinh tế làm giống mô giống dạng, Vu Phạn phản lại căn bản không công phu lời bình. Đưa người nào đó miệng với Ly Khai, nàng lập tức liền ấn ở xương ngực cùng du đầu liền tuyến điểm giữa, cánh tay duỗi thẳng, đôi tay lẫn nho khẩu, dùng trưởng căn ấn, ấn biên độ đại khái 5 đến 6 cm bộ dáng. Trong lòng mặc niệm đại học khẩn cấp huấn luyện học được hồi sức tim phổi ấn pháp tần suất, 100 đến 100 lần thứ 2 mỗi phút, nỗ lực bảo trì tần suất không trúng đoạn, một bên ấn, một bên cầu nguyện. Tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại a. Khu khu khụ. Rốt cuộc, bọn họ nỗ lực không có uổng phí, lại hoặc là quý hôn mê phao thủy thời gian cũng không trường. Rốt cuộc liền nửa người dưới đều vẫn là làm, cấp cứu lặp lại 2 lần qua đi, thuộc hạ người rốt cuộc cư một tiếng, trong miệng liền phát phát ra một trận kịch liệt ho khan người tỉnh người tỉnh ai bên thai truyền đến Ngô Tất Đạt vô cùng kích động kinh hỉ thanh âm mừng đến hắn ám sảng chính mình năm lượng bạc này tin được Vu Phạn Phạn nghe được hai người từng người phát ra động tĩnh sau tâm thần buông lỏng lập tức ngồi quỳ trên mặt đất bất quá này còn không có xong Vu Phạn Phạn lại chỉ huy Ngô Tất Đạt hỗ trợ giúp đỡ vừa mới tỉnh lại quý khống thủy đợi cho hắn phun thủy phun không sai biệt lắm Vu Phạn Phạn lúc này mới xoay người rời đi chuẩn bị ở phụ cận thu thập một ít thường thấy thảo dược chuẩn bị xử lý hạ quý cánh tay thượng thân thượng miệng vết thương quý trải qua này một chuyến người tỉnh lại vốn là có điểm mơ hống ất thêm chi ói mửa thủy bị tổn thương tới rồi giọng nói nhìn đến là vu phản phản cái này người quen lại cứu chính mình quý trong lòng kích động miệng lại trương nửa ngày chung không hô lên thanh tới này cũng thế cho nên thủ hắn Ngô Tất Đạt căn bản không nghe được quý trong miệng không tiếng động kêu a tỷ hai chữ chỉ xem quý miệng trương lại trương Nô Tất Đạt hồn không thèm để ý chính mình còn ở lại nhải nhất mãi Tiểu tử, ta ngô tất đạt chính là ngươi ân nhân cứu mạng, không có ta đem ngươi từ trong nước vớt lên ngươi liền chết lạc. Chết lạc ngươi có biết hay không? Cho nên tiểu tử ngươi muốn báo ơn ngươi có biết hay không? Ta ngô tất đạt là ngươi đại ân nhân ngươi hiểu không hiểu được. Ngươi nhưng ngàn vạn đến nhớ kỹ lâu, ngươi đại ân nhân tên của ta kêu ngô tất đạt, gia trụ tam giang thành, Bợ lạ bợ lạ. Hảo đi, thứ này vội vàng cùng quý khoe thành tích thảo muốn chỗ tốt đâu, đều nói không nghe được quý thanh âm, đó là nghe được. Giờ phút này nhân gia cũng không rảnh lo nha. Đợi cho Vu Phạn Phạn lộng tới thảo dược trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy cái trường hợp. Nàng không tiếng động đũi môi, lại không rảnh lo khinh thường vị này thấy tiền sáng mắt nô kinh tế, lo chính mình sẽ xuống váy nội bãi, ngồi xổm xuống liền vội vàng cấp quý băng bó. Xử lý tốt quý trên người thương thế, liền quý nhìn dáng vẻ tao ngộ quá nặng đánh mà biến sưng đỏ huyệt thái dương, Vu Phạn Phạn cũng thuận đường cấp thượng dược. Hảo, nô kinh tế, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến tây. Ngươi chạy nhanh đem người nâng dậy đến đây đi, trước mắt ta còn không xác định hắn có hay không nội thương, chúng ta đến đưa hắn về nhà, nếu không nữa thì cũng đến tìm một chỗ giản xếp hắn. Được rồi, loại này việc nặng, ta tới ta tới, được phân phó, đại ca rốt còn chưa tới tay, nô tất đạt đặc cân cần lại đây đỡ quý. Mới đem người giá đỡ tới rồi lúc trước bọn họ hành tẩu trên sân đạo, đồng nhiên, vu phản phản dường như lại nghe được, lúc trước chính mình liền nghe được quá khắc thường động tĩnh, từ phía trước lần thứ hai chuyển đến keng keng keng, đang đang đang, lúc này đây, thanh âm càng thêm tới gần, gần đến liền nhĩ lực đặc biệt kém ngu tất đạt đều nghe được không thích hợp. Không phải, đại nương tử ngươi nghe, đằng trước giống như thật sự không thích hợp ai. Mới nói đâu, Từ Quý bộ dáng đã liên tưởng đến muốn tao vu phạt phạm, bất động thanh sắc sở lên chính mình cột lấy tụ tiên thủ đoạn, cảnh giác bốn phía nàng, căn bản là không rảnh trả lời phía sau, kia nói mang theo hoảng sợ vội vàng dò hỏi. Nhưng vào lúc này, phía trước con đường cuối, kia phiến chuyển biến sơn loan loan chỗ, Một mảnh trống trải mặt cỏ vị trí, chợt xuất hiện một đoàn người, thật là quần áo khác biệt một đoàn. Thiên Giang A, đó là chúng ta tam giang thành quân coi giữ, còn có. Thiên, còn có người miêu, hơn nữa nếu là chính mình không nhìn lầm nói, những người đó trong tay nhưng đều cầm vũ khí, tất cả đều lách cách lang cang đánh thành một đoàn, chính rết đỏ mắt đánh túi bụi Tổn thọ đây là. Hán mô tất đạt lại ái tiền, kia cũng đến có mệnh hưởng nha. Liên biết chính mình tạp trong tay này khối địa phòng tay thực. Liên nói không thể tới nhìn cái gì thác nước mùa nước. Này không, suối quẻ gặp đi. Gần trong gang tấp phía trước, vẫn là như thế đại một hồi đại hình đánh với dùng binh khí đánh nhau, muốn chết muốn chết. Cánh mạng trước mặt, cái gì nam lượng bạc. Cái gì thiên ma linh chi. Cái gì bán đất trích phần trăm. Toàn bộ đều là cho má. Mắt thấy những cái đó đánh nhau hai bên, biên đánh biên hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới. Thừa dịp bọn họ trước mắt còn không có phát hiện chính mình, càng không rảnh lo chính mình này chỉ dâu rìa con kiến khi. Nô tất đặt chân mềm nũng, nhẹ buông tay, đem chính mình đỡ người bay thẳng đến đằng trước vu phạn phản đẩy, liền tiếp đón đều không đánh, trực tiếp xoay người, bước chân bay nhanh bỏ trốn mất dạng. Liên cung phía sau có quỷ truy hắn mệnh giống nhau cấp bách, chú ý đằng trước tình hình chiến đấu, đang lo lắng, dứt khoát không được chính mình trước đem quý mang cách nơi này lại nghĩ cách, mặc kệ là trở về thành trị liệu, vẫn là ngay tại chỗ tìm địa phương giàn xếp tới. Vu phạn phản chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu rên. vội vàng quay đầu vừa thấy. Liên thấy được tay chân hư nhuyễn vô lực, thân mình thất tha thất thể mấy dục muốn đảo quý, cùng với người nào đó cấp đường mà chạy, thân hình chật vật chỉ lo chạy lang thang buồn cười bong dáng. Vu Phạn phạn rủa thầm một tiếng đáng chết. Lại chạy nhanh đuổi tay đỡ lấy lão đảo quý, trong miệng quan tâm, "Quý ngươi thế nào?" "Còn hào đi." Quý lắc đầu, nỗ lực hướng tới Vu Phạn phạn cười, vốn là ý đồ trấn an nàng, làm nàng đừng lo lắng, kết quả tươi cười lại so với khóc còn khó coi, nỗ lực trả lời Vu Phạn phạn thanh âm Cũng so quả đen tiêu còn thô ca, không, không có việc gì, A tỷ Hảo, ngươi đừng nói chuyện, ta ma ngươi trước. Nâng dậy quý xoay người phải đi, trong miệng rời đi hai chữ căn bản đều không kịp nói ra. đột nhiên, đằng trước đánh nhau hiện trường, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, vương. Một tiếng miêu ngữ thê lương hét lớn, làm vốn đã kinh bị chính mình giá xoay nửa cái thân quý biểu tình Đông Dương biến đổi. Trên mặt hắn dâng lên nôn nóng, bất chấp chính mình trên người đau sốt vội vàng xoay người. Liên quan suy nghĩ muốn dẫn hắn rời xa chiến trường Vu Phạn Phạn cùng nhau, chỉ phải bị bắt đi theo cùng nhau xoay người. Vu Phạn Phạn đều còn không có phản ứng lại đây đâu, bên người Quý giống như là nhìn thấy gì làm hắn lá gan muốn nứt ra hình ảnh một chút, bất chấp chính mình trên người thương, càng bất chấp Vu Phạn Phạn vị này a tỷ. Quý trên mặt dâng lên hoảng sợ cùng thịnh nộ, trực tiếp ném ra Vu Phạn Phạn liền đi phía trước đầu chiến trường hướng, một bên hướng, bị thương giọng nói một bên còn phát ra nghẹn ngào giống giận. Nếu Vu Phạn Phạn có thể cẩn thận nghe, nàng liền sẽ rõ ràng, đó là miêu ngữ một tiếng tiếp theo một tiếng kêu vương thanh âm chỉ tiếp vu phản phản trước mắt căn bản không rảnh lo nhìn đến quý không màng thân thể thương thế liền đột nhiên hướng tới người nhiều chiến trường hướng vu phản phản hét lớn một tiếng không cần đi lại căn bản vô pháp ngăn cản thiếu niên xúc động thêm chi bản thân cách đến gần đây vu phản phản lại không có phòng bị vốn là tưởng rời xa chiến trường tới kết quả bị quý đột nhiên bùng nổ lực lượng như vậy vùng cả người liền hướng tới chiến trường phương hướng té ngã thêm chi quý xuất hiện Còn có hắn nghẹn ngào hô to, liên quan vu phản phản một đạo, bọn họ cứ như vậy, bị đằng trước vốn đang không rảnh lo bọn họ chiến đấu hai bên cấp phát hiện. Tiểu tâm phòng ngự, bên kia có người, đây là tiếng Hán, rõ ràng nơi phát ra với tam giang thành quân coi giữ. Mà sở hữu cùng tam giang thành quân coi giữ hòa mình người miêu, trước mắt lại không rảnh lo này đó, cũng không rảnh lo quý, càng không rảnh lo cứ như vậy công khai bị liên lụy tiến vào chiến trường sát cục vu phản phản. Giờ phút này bọn họ. Chú ý lại là trong phút chốc đã bị cái kia đại tề tiểu binh nít ở trong tay bọn họ Vương. Vương! Đáng giận đại tề người, vùng ra chúng ta Vương, này đó giao tạp ở bên nhau phẫn nộ thanh âm, là đến từ không còn có bánh quai trèo biển A-Ô, không, là ô phía sau. Đáng giận bọn họ trên người mang ra tới những cái đó cổ trùng, ở vừa mới chém giết trùng, tuy rằng cũng lấy không ít đại tề người mệnh, lại cũng bởi vậy tổn thất hầu như không còn, nếu như bằng không, đó là chỉ có một con. Bọn họ cũng có thể tùy thời mà động, cấp cái kia dám can đảm thanh đao đặt tại bọn họ vương trên cổ tiểu binh một cái hung hang giáo hấn. Đô tư, đáng chết hoang dã mầm màn, buông ra chúng ta tướng quân, này đó phẫn nộ hò hét, là đến từ tạ thời yến quanh thân liên can đại thể tướng sĩ. Cái này đáng chết hoang đường, hoang đường, tướng quân, bọn họ ở phía trước tắm máu chiến đấu hang hái, hắn cái này đương đô tư tướng quân người, cư nhiên như vậy vô dụng, cư nhiên có thể mất mặt mất mặt lưu lạc đi địch nhân trong tay vẫn là bị cái mao đầu tiểu tể tử cấp bắt được, thật là nghẹn khuất đến không được. Đáng giận hắn cái này hoang đường tướng quân mất mặt là tiểu, bọn họ bởi vậy bị đối phương bắt chẹt bó tay không biện pháp mới là đại a, có uy hiếp, bọn họ huynh đệ tánh mạng, hôm nay sợ là khó bảo toàn. Phần 73. Vu Phạn Phạn liền như vậy bị cuốn vào tề mầm sắt cục bên trong, nhân tài bỏ dậy, ánh mắt truy đuổi đằng trước quý, liền thấy được trước mắt này rằng có không giới một màn, làm nàng có trong nháy mắt gian hoàn thần chính mình xuất hiện cũng thật không phải thời điểm a. Liếc mắt một cái quét tới, phía trước lại là phải giết tử cục. Chỉ thấy phía trước rằng có hai bên hàng đầu, nhiều ngày không thấy Tạ Thời Yến vẻ mặt túc ục, trên người áo giáp, trên tay đao, đều đều lây dính đầy máu tươi, cũng không biết là hắn, vẫn là người khác. Mặc dù như vậy, mặc dù hắn đã phát hiện chính mình, người này cũng chỉ nhíu nhíu mày, bình tĩnh hướng tới nàng đầu tới quan tâm lo lắng liếc mắt một cái, rồi sau đó lập tức dừng dưới chân không ngừng hướng tới nàng nơi phương hướng hoạt động lui ra phía sau động tác, bình tĩnh đứng bất động, một tay bắt người bả vai, một tay hoành đào, tập trong người trước một người mặc người miêu quý tộc phục sức trung niên nam nhân trên cổ, cả người tràn ngập lãnh lệ. ma liên ở hắn đối diện, là chính mình quen thuộc mà lại không quen thuộc á ô. Không không không, không phải a ô, là ô. Thằng đến nhìn thấy kia lại không có hai điều ngăm đen bánh quai trèo biện, lại là một thân miêu cương a lang phục sức trang điểm thiếu niên, vũ phản phản mới bông dưng nhớ lại lúc trước Ở Tam Giang thành hẻm nhỏ nhị ngộ thời điểm, chính mình trong đầu kia dây lắt lướt qua kỳ dị cảm. Cảm tình vị này chính là A-lang mà cũng không phải tế mụi A. Giờ phút này lại không phải cảm khái hảo thời điểm, Vu phản phản ánh mắt từ tạ thời yến bên kia thu hồi lại dừng ở ô trên người. Chỉ thấy hắn một tay gắt gao kiềm chế trước người chính bằng mèo rõ ràng là đại tề tướng lanh trang điểm trung niên nam nhân. Một tay nắm đoàn đao, gắt gao để tại đây vị rõ ràng cao hơn hắn một mảng lớn người trong cổ họng, động tác có chút không thuần tay. Cũng không biết có phải hay không bởi vì, vẫn là thiếu niên ô vóc người cũng không cao duyên cớ. Nhìn dáng vẻ hai bên đều có con tin nơi tay, thả đều là cấp quan trọng khác động một phát mà liên lụy toàn thân, cục diện rằng cò không dưới. Thiếu chủ, quý hồng hộp chạy vội tới trước mặt, nhìn chính mình cần thiết lấy mệnh hộ chủ nhân, muốn lấy thân thế trì, thay thế thiếu chủ vị trí, lấy chủ đại tề cái này lòng dạ hiểm độc tướng lãnh, hào đem bọn họ vương đổi về tới. Âu nghe được quý kích động tiếng la, tầm mắt từ rằng co chung thu hồi Nhìn đến chính mình người hầu trên người bị băng bó tốt thương thế, ô ánh mắt nhanh chóng hướng tới cách đó không xa vu Phạn Phạn nhìn lại đây, xúc chi tức ly, rõ ràng là không nghĩ đem vu Phạn Phạn kéo vào trận này cục diện bế tắc bộ dáng, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, chính mình đồng bọn tất nhiên lại là được á tỉ tế, bị nàng cứu. Ô trong lòng cảm kích, khuôn mặt như cũ lánh ngạnh nghiêm túc, chỉ hướng tới quý lắc đầu, ý bảo hắn chạy nhanh đứng ở chính mình phía sau đi theo tộc nhân sẽ cùng, chính mình lại nỗ lực ổn định nhìn chằm chằm đối diện bắt cóc chủ hắn vương phụ đại tể binh lính hô to, vương ta ra vương phụ nếu là ta vương phụ có bất luận cái gì tổn thương ta đại buộc cố tăng thể tất yếu diệt ngươi toàn tộc. Âu dùng chính là đại tể tiếng phổ thông tuy nói không trôi chảy trong tay hắn dùng thế lực bắt ép chủ đô tư cùng với đắn đo miêu vương làm con tin tạ thời yến thậm chí tạ thời yến phía sau liên can may mắn còn tồn tại đại tể tướng sĩ đều nghe xong cái minh bạch đối mặt Âu kêu gọi tạ thời yến cũng chưa lên tiếng. Hắn phía sau liên can tướng sĩ lại trước nóng nảy. Không có khả năng. Trừ phi ngươi trước thả chúng ta đô tư, bằng không chúng ta cũng không buông tay. Phía sau may mắn còn tồn tại tướng sĩ cơ hội là trăm miệng một lời. Một trận chiến này quy mô tuy không lớn, lại tới quá mức ngoài ý muốn, làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, rõ ràng hoàng đô tư là tới cùng miêu vương đàm phán về mối sự tình. Rõ ràng quyền chủ động đều ở bọn họ bên này, rõ ràng là bày mưu lập kế sự tình. Nhưng này đó người miêu cũng không biết sao lại thế này, một cái năm qua đi, đột nhiên liền chuyển biến thái độ trở nên cường ngạnh lên, đàm phán không thành tâm không nói, còn nói động thủ liền động thủ. Đáng thương bọn họ phòng bị không kịp, liều chết tác chiến lên dưới, bọn họ ỷ vào thân thể cường tráng, vũ khí hoàn mỹ, chém giết đối phương không ít người, đối phương cũng là thủ đoạn ra hết, ỷ vào quen thuộc địa hình, hành tung quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, còn độc trùng ra hết, cũng giết hại bọn họ không ít huynh đệ. Vốn dĩ đi hai bên còn tính thế lực năng nhau. Ràng co không dưới, nhưng phía sau không biết là chuyện như thế nào, bọn họ này đô tư hoàng tướng quân một cái vô ý, cư nhiên liền rơi xuống đối phương kia có điểm bản lĩnh tiểu tể tử trong tay. Mắt thấy chủ tướng rơi vào đối phương trong tay, xu hướng suy tàn đã định, tướng quân một khi sinh tử, bọn họ nhóm người này cũng tuyệt không đường sống, ở sở hữu may mắn còn tồn tại các tướng sĩ đều nội tâm bi thương, tuyệt vọng cho rằng, hôm nay bọn họ mạng ta xong rồi thời điểm, là bên người cái này bọn họ vẫn luôn coi thường, còn vẫn luôn xa lánh. Nghe nói là từ kinh đô thành lưu đầy mà đến tân binh viên, cư nhiên mở rộng tầm mắt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một đao liền bắt lấy. Đối phương người, người này cư nhiên là đối phương dẫn đầu không nói, vẫn là sống sở sở miêu vương. Giờ khác này mọi người trong lòng đều vì này vui vẻ, bọn họ thấy được có thể sống sót hy vọng. Mà trước mắt, đối phương ngại danh kia cư nhiên kêu ngạo yêu cầu bọn họ thả người. Sao có thể? Trừ phi các người buông ra chúng ta hoàng đô tư, bằng không chúng ta liền đồng quy vu tận. Tạ thời yến bên người, trực thuộc lãnh đạo hắn một cái bách hộ, đỉnh vẻ mặt huyết, thân thể lại lông tóc vô thường, vừa lúc liền tạp điểm ra tiếng, biểu hiện dị thường tích cực. Chỉ thấy thứ này một cái bước xa tiến lên, liền muốn chiếm trước tạ thời yến cái này tiểu binh vị trí, chính mình thay thế hắn bắt lấy miêu vương, sau đó đổi về chính mình đầu, hảo cấp đoạt công tích đâu. Bị áp chế miêu vương cũng không phải ăn chay. Lúc trước hắn là bị đánh lén, bị đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng, thả vẫn là quay người bị kiểm chế ở chính mình thân cao lại không đủ, không làm gì được tạm thời yên cái này võ công cao cường lợi hại tiểu binh trước mắt đối mặt so với chính mình còn lùn kẻ hèn bách hộ thả vừa thấy chính là cái lão cá lại không thật bản lĩnh chẳng lẽ còn đánh không lại như vậy cái dưới chân phủ phím vô lực cho đủ số hóa miêu vương đại buộc tang xương lập tức nắm lấy cơ hội giấu giếm ở tay háo thật nhỏ đoàn nhận đống dương hoàn ra thuận thế bạo khởi ngân quang đống dương thoáng hiện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ nghe kia cho đủ số hóa hét thảm một tiếng a Bách hộ cẩn thận, bên cạnh mọi người nhắc nhở lại đã là chậm một bước. Tề quân nôn nóng dưới, chỉ có thể theo bản năng hô to, tạ thời Yến bắt lấy hắn, ngàn vạn đừng gọi người chạy lạp. Chương 67 mới thôi chiến hỏa động thân ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở đại tề tướng sĩ bên này, đồng thời lo lắng thất thanh hò hét đồng thời, đối diện người miêu cũng đi theo kinh hãi không thôi lên tiếng hò hét, ta vương cẩn thận. Vương, chúng ta tới cứu người lạp. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hỗn độn Hết thể đều phát sinh ở trong ngay mắt, mau đến vu phản phản căn bản cũng chưa phản ứng lại đây, thế cục cũng đã là định. Tạ thời Yến bị đẩy ra sau, miêu vương bảo khởi thuận thế một đao cắm vào kia nhị hóa bách hộ ngực, ở hai bên kinh hô xôn sao trùng, đang muốn phi thân hướng chính mình tộc nhân trước mặt đi, kết quả bị đẩy ra tạ thời Yến phản ứng càng mau, một cái không thể tưởng tượng cực hạn xoay người, dưới chân vận công nhẹ điểm phi thân mà thượng, mắt thấy truy đến, tạ thời Yến một chân lăng không phi đá mà ra, người chưa tới, chân tới trước đem người một phen đá phiên trên mặt đất, không chờ miêu vương ngẩng đầu, lóe ngân quang lưới đao đã là tới. tạ thời yến cứ như vậy, lại lần nữa một phen đem mới vừa chạy ra ba bước xa miêu vương dùng thế lực bắt ép ở đau hạ. kia một khắc đại tề tướng sĩ sôi nổi lao đi giữa chán mổ hôi lạnh an tâm, mà mắt thấy đến hy vọng ô liên can người chờ, rồi lại nhanh chóng hy vọng tan biến, người miêu lập tức xôn xao mở ra. ô phía sau những cái đó trưởng lão cùng các tộc nhân sôi nổi kích động nháo khai. Bọn họ nơi nào sẽ nói đến cái gì đại tề tiếng phổ thông, quan tâm sẽ bị loạn, trong miệng ô lý quan quát, lập tức liền không màng hình tượng hô to mắng to, quan tâm kích động, đó là liền ô đều nhịn không được run lên tay, trong mắt tràn đầy quan tâm. Vương phụ, ngài có khỏe không, lòng nóng như lửa đốt, xuất phát từ lo lắng, ô bản năng dùng tiếng mẹ để thăm hỏi. Mà không đợi bị tạ thời yến miết ở trong tay miêu vương mở miệng đáp lại nhi tử nói, kia xương bị ô dùng thế lực bắt ép trụ hoàng đô tư, lại vẻ mặt nghẹn khuất buồn bực nóng nảy Tường hắn Hoàng Đường, hôm nay là suy xẻo tột cùng. Còn có kia đang chết hùng bách hộ, con mẹ nó, này hùng hóa chính là cái mãn đầu vóc thăng quan phát tài, lại một chút thật bản lĩnh đều không có, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều kẻ bất lực. Không bản lĩnh đoan chén, còn một hai phải ăn cơm. Thiếu chút nữa liền hại chết lão tử. Hoàng đô tư trong lòng thầm mắng, đều hận không thể nguyên rủa kia thiếu chút nữa chuyện xấu thuộc hạ tổ tông 18 đại, trên mặt lại còn phải nỗ lực duy trì trấn định, tận khả năng nửa đầu, nỗ lực đem chính mình cổ Ly đến trước mặt không ngừng theo chủ nhân tay ở run rẩy đoạn nhận xa một chút, lại xa một chút. Sợ đối phương một cái vô ý liền đâm thủng chính mình ít hầu, muốn hắn mạn già. Hoàng đô tư tích mệnh a, sợ chết đến không được hắn, nỗ lực nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm cơ hồ dính vào chính mình ít hầu chỗ lơi đau, thiếu chút nữa không thành trọi gà mắt, ngoài miệng còn dùng ngày thường hống trong nhà yêu nhất tiểu thiếp ngữ khí, nga không, là so hống tiểu thiếp ngữ khí còn muốn ôn nhu gấp trăm lần ngàn lần ngữ khí, hống cầm đạo, y đồ làm ô bình tĩnh. Đừng lại run tay nộ thương tới rồi chính mình. Tiểu huynh đệ, ngươi bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh. Đừng kích động, vạn sự hảo thương lượng, hảo thương lượng A. Ngươi câm miệng cho ta. Quan tâm sẽ bị loạn, trong tay con tin còn hạt bước lại nhải. Ô cấp nha, trong miệng buột miệng thốt ra gầm lên tự nhiên là tiếng mẹ đẻ mà không phải đại tề tiếng phổ thông. Trong tay đau càng là bởi vì kích động mà kịch liệt pháp hồng. Cấp hoàng đô tư dọa nha, chạy nhanh đôi tay đầu hàng, thành thật ngậm miệng không nói. Tạ thời yến trong tay miêu vương ăn vừa mới tạ thời yến một kích trọng chân, toàn thân liền xương cốt đều ở đâu, hắn kịch liệt ho khăn xong, nhìn đến niên thiếu nhi tử cho tới nay mới thôi biểu hiện, nghe nhi tử một tiếng một tiếng kêu vương phụ, miêu vương đại buộc tang xương nội tâm là vừa lòng. Thật vất vả đứng thẳng thân thể, trong lòng đã làm ra quyết đoán hắn, nhìn nhi tử ánh mắt tràn ngập từ ái cùng vui mừng. Khu khu khu khụ, ô, hảo hai tử, ngươi thực hảo, vương phụ vì có ngươi như vậy một cái ngại con cảm thấy thực vui mừng. Nhi tử a. Không cần cùng này đó lòng dạ hiểm độc đại tề người thỏa hiệp, vương phụ mệnh lệnh ngươi tuyệt đối không được. Chúng ta người miêu có xương cốt, thà gãy chứ không chịu con, tuyệt không túi đầu. Tựa hồ là có điều cảm ứng, lại có lẽ là phụ tử liên tâm, nghe được vương phụ nói như vậy, ô trong lòng đốn sinh một cổ không tốt cảm giác, hắn toàn thân đều tràn ngập lo lắng. Không, vương phụ, vương phụ, ngài nghe ta nói. Đại bục tăng xương lại không cho nhi tử nói chuyện cơ hội, hắn cũng không thèm nhìn tới trên cổ lưỡi dao sắc bén uy hiếp thân mình thăm về phía trước, ngay sau đó nói, ô, phụ thực vui mừng ngươi trưởng thành, càng vui mừng ngươi cho chúng ta người miêu làm ra công hiến, ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, mặc dù là không có vương phụ, ngươi cũng có thể đảm nhiệm phụ chức trách, phụ đem chúng ta chín động 38 trại trăm triệu tộc nhân giao cho ngươi, phụ thực yên tâm, hảo hài tử, nắm chặt trong tay đao, giống cái nam nhân giống nhau. Hôm nay đó là vương phụ chết ở chỗ này, nhìn đến ngươi đã trải qua huyết cùng hỏa trưởng thành lên, vương phụ tâm cũng an không. Vương Phụ, ta còn nhỏ, nhi không có khả năng đảm nhiệm ngài vị trí, không có ngài dẫn rát, chúng ta chín động 38 trại căn bản sinh tồn không đi xuống, Vương Phụ ngài ngàn vạn đường sang bậy. Lời nói ở đây, ô phía sau lúc này đi theo ra trại tử cắt trưởng lao nóng nảy, lần này đi theo gia trại hộ vệ bọn họ Vương đàm phán may mắn còn tồn tại tộc nhân cũng nóng nảy. So với non nớt thiếu chủ kế vị, tự nhiên vẫn là trẻ trung khỏe mạnh lao tộc trường, bọn họ miêu Vương tới thống lĩnh tộc nhân càng thêm tới đáng tin cậy an ổn a. Ta vương ngàn vạn đường sang bậy, hết thể đều có thể thương lượng, chúng ta có thể nói, hết thể đều lấy ngài tánh mạng quan trọng. Đúng vậy, ta vương ngàn vạn không cần như vậy, nói tốt không cưới đầu. Đại Bộ Tàng xương lại cười. Không, thân là các ngươi vương, ta không thể bởi vì chính mình mà làm ta các tộc nhân lại thân ham hiểm cảnh. Thân là một người phụ thân, ta càng không thể làm ta hài tử vì ta cái này phụ thân mà lâm vào nguy nan. Nếu có thể lấy ta một mạng, đổi lấy vị này tiết độ chúng ta miêu vương trại đô tư tướng quân chi mệnh cho chúng ta toàn tộc trên dưới đổi đến an ổn. Ta đại buộc tang sương nghĩa vô phản cố. Đại buộc tang sương nói vân đạm phong khinh, trên mặt còn đang cười. Hắn cười lại tạ thời yến những mày, trong lòng mạc danh cảm thấy không ổn. Chỉ đáng giận chính mình lại không hiểu miêu ngữ, chỉ nghe thế đàn người miêu kỷ lý quang quát tranh chấp lợi hại, một chút cũng khó hiểu này ý. Bất quá ở nhìn đến trong tay con tin cư nhiên còn đang cười sau, chính mình tuy không hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn, bọn họ tranh chấp sự tình, tuyệt không sẽ là chính mình muốn nhìn đến. Loại này không tốt cảm giác, ở chính mình phát hiện trong tay con tin một bộ bất cứ giá nào biểu tình, mà đối diện bắt cóc con tin thiếu niên lại vẻ mặt nôn nóng khi, đạt đỉnh điểm. Cùng lúc đó, cùng tạ thời yến giống nhau, bị ô bắt cóc ở trong tay Hoàng Đô Tư, nhìn đến đối diện kêu miêu vương đánh giá chính mình ánh mắt quá dị, tươi cười cũng quái dị khi, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, bối đổ mồ hôi lạnh, một cổ thật không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra. Hoàng Đô Tư không khỏi liền nóng nảy, ngữ khí mang theo tức muốn hộc máu. Không phải các ngươi này đàn người miêu rốt cuộc đang nói cái gì? a, rốt cuộc đang nói cái quỷ gì? đáng giận chính mình cũng nghe không hiểu này đó kỳ lý quan quát, rõ ràng cảm thấy đại sự không ổn, sờn tóc gáy, lại ngại với ngôn ngữ không thông, chính mình chỉ có thể lo lang xung, làm thượng hỏa. bất chấp trong cổ họng bởi vì cảm xúc phập phồng, lại lần nữa run rẩy kịch liệt hù chết người lưỡi đao. hoàng đô tư cấp dậm chân, nhìn đối diện chính mình một đám vô dụng thủ hạ, hắn hoảng sợ hô to, phiên dịch đâu? Cái kia sẽ nói mầm lời nói phiên dịch đâu, lão tử đều bị bắt góc, mau làm kia đang chết chết đổ vật ra tới phiên dịch A, mau nói cho bổn đô tư, này đàn người miêu nói đều là cái gì cho má. Bọn họ rốt cuộc ở thương nghị cái gì? Mau A, mau A. Đối diện bị hoàng đô tư mắng to quát lớn liên can thủ hạ nháy mắt ánh hỏa, hai mặt nhìn nhau. Đối mặt bọn họ vị này tính tình không được tốt đô tư tướng quân, các tướng sĩ kêu kêu một cái lại ái lại hận. Nếu không phải bởi vì hôm nay thứ này nếu là làm cho bọn họ mặt treo, chính mình này nhóm người chắc chắn đến cho hắn trôn cùng nói, bọn họ hận không thể trước mắt này túng hóa lập tức quả rớt. Nay một chút bị túng hóa tướng quân tức muốn hộp máu giống giận, các tướng sĩ ngươi đẩy ta, ta xem ngươi, cuối cùng tạ thời yến bên người có cái tiểu binh bị đẩy ra tới, nghiên thiếu tiểu binh căng ra đầu trả lời nói, Khải, khởi bẩm đô tư tướng quân, phiên, phiên dịch, phiên dịch hắn, hắn, hắn đã chết nha. cái gì chết Tiểu binh nuốt nuốt nước miếng, tránh đi đối diện tướng quân nhà mình như đao lợi ăn người ánh mắt, căng ra đầu gật gật đầu, đúng vậy, chết, chết lạc, liền cùng chính ngươi nói giống nhau, lúc trước đánh với thời điểm đã sớm thành chết đồ vật lạc. Đối mặt như vậy cái kết quả, bên hai như cũng là này đàn đáng giận người miêu không kiêng nể gì ở ma âm giúp nào, hoàng đô từ mặt sám như cho tàn. Con mẹ nó, còn có ai hiểu được này đáng chết miêu ngữ, ra tới cá nhân, chạy nhanh ra tới cá nhân cấp lao tử nói nói. Bọn họ rốt cuộc lại hạt bức lại nhảy cái cái gì. Nói đến là nhiều như vậy, kỳ thật hai bên cùng người một nhà đối thoại, bất quá là đồng thời phát sinh sự tình. Mắt thấy trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, vu phản phản nhìn mắt nhà mình nhãi con để ý cha. Lại nhìn nhìn một bên kích động, một bên đều còn không quên nỗ lực lót chân, lưới lao chút nào không dám rời đi con tinết hầu hổ ô. Cuối cùng quét vọng liếc mắt một cái này đàn thương thương, tàn tàn tệ mầm lẫn nhau hai bên. Ánh mắt rơi xuống bọn họ phía sau cách đó không xa. Hết đợt này đến đợt khác bạc đảo những cái đó thi thể. Vũ phạn phạn cuối cùng là không đành lòng nhắm mắt, về phía trước bước ra một bước. Không, miêu vương đại nhân, ngài làm như vậy sẽ chỉ là vô vị hy sinh, cũng tuyệt đối là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Ngài cần phải biết, đại tề tướng sĩ Nàng ngàn ngàn vạn, một cái ngũ phẩm tiết độ đô tư tướng quân người, đối với đại tề tới nói, thật là không quan trọng gì. Hôm nay đã chết một cái hoàng đô tư, ngày mai đại tề là có thể phái tới cái lam đô tư, hồng đô tư, người là sát bất thận. Ngài nếu là muốn lấy đường đường miêu vương chi mệnh, đổi như vậy cái đô tư mệnh, ta cho rằng ngài là ở phạm xuẩn, căn bản là không đáng. Lời vừa nói ra, toàn trường toàn tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều động tác nhất trí hướng tới vu phản phản đầu tới. Tạ thời Yến, hắn phan nương như thế nào sẽ nói miêu ngữ? Tạ thời Yến đáy mắt lóe kinh ngạc chợt lóe mà qua, trong tay đao lại vững vàng đặt tại miêu vương trên cổ nửa phân bất động, để ngừa tình thế hướng tới càng ác liệt tình huống phát triển. Mà trong tay hắn miêu vương đại buộc tang xương cũng bị Vu phạn phạn nói vì này sướng sốt, không chỉ có là bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện sướng sở, càng là bởi vì cái này rõ ràng là đại tề nữ nhân, trong miệng cư nhiên là một địa đạo miêu ngữ mà sướng sở, càng là bởi vì nàng lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là hướng tới bọn họ người miêu mà khiếp sợ. Ô nhìn đến Vu phạn phạn cái này A Tỷ cư nhiên không biết tránh đi phiền thoái, ngược lại còn chủ động bước vào phiền thoái tới, nhúng tay trước mắt tử có khi, ô trong lòng là nôn nóng mà khi hắn nghe được hảo tâm A tỷ, lời trong lời ngoài cư nhiên ở khuyên giải nhà mình vương phụ đừng xúc động khi, một quán kiên cường ô, trong mắt thậm chí chớp động nước mắt. càng sâu đến là Hoàng Đô Tư ở nhìn đến Vu Phản Phản xuất hiện, nghe được nàng miệng đẩy cùng người miêu giống nhau kỷ lý quan quát, phía sau người miêu đi theo đồng thời an tĩnh xuống dưới sau, Hoàng Đô Tư áp xuống đáy mắt tìm tòi nghiên cứu hoài nghi ánh mắt, trong mắt lóe vui sướng. Phần 74, hảo hảo hảo, hắn tựa hồ thấy được mạng sống hy vọng. Hoàng Đô Tư nhìn một thân đại tề phụ nhân trang điểm vu phạn phạn kích động hỏng, rồi chạy nhanh liền hô to: Vị này đại nương tử đúng không? Ngươi chạy nhanh cùng những người này nói, làm cho bọn họ đừng kích động, chỉ cần có thể thả bản tướng quân, vạn sự hảo thương lượng. A, nghe được không? Vạn sự hảo thương lượng. Tuy rằng mới một cái đối mặt, không biết vì sao, Vu Phạn Phạn lại không mừng vị này tiết độ Hoàng Đô Tư. Bất qua trước mắt nếu muốn đổi đến chính mình thiên hướng ố bọn họ an toàn, còn liền thế nào cũng phải làm vị này phối hợp mới thành cho nên, chẳng sợ trong lòng lại không mừng vị này túng hóa đô tư, vu phản phản đối thái độ của hắn cũng còn tính hảo, vừa đi gần, một bên hướng tới đại buộc tăng xương nói chuyện, một bên còn hướng tới hoàng đô tư gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch hắn ý tứ. Được túng hóa đô tư cho phép, thêm chi thông qua vừa rồi quan sát xuống dưới, chính mình đã sớm xem minh bạch, đại tề quân đội trên dưới đều là vị này làm chủ, vu phản phản đối với kế tiếp khuyên giải pha cục cũng có ba phần đem ta, cũng không phải chính mình muốn lên mặt, muốn xính anh hùng. Nàng chẳng qua là không nghĩ nhìn đến chính mình trước mắt lại có đại quy mô đổ máu hy sinh, muốn giữ được bằng hữu thôi. Vì thế, nàng lại lần nữa mở miệng, dùng vẫn là miêu ngữ. Miêu vương đại nhân, còn có các vị miêu tộc huynh đệ, nói vậy mọi người đều thấy được, hoàng đô tư đã gật đầu, hết thể đều có thể thương lượng, trời đất bao la, mạng người lớn nhất, cách ngôn không đều nói sao, nhân sinh trên đời, trừ sinh tử ở ngoài vô đại sự. Vị này vương, vô luận như thế nào, ngài đều không nên dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh. Mặc dù vì ngài nhi tử, vì ngài tốt nhân, ngài cũng nên kiên trì đến cùng. Đại buộc tang xương tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng biết Vu Phạn Phạn nói rất đúng. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Vu Phạn Phạn nhìn hồi lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng điểm điểm cảm, tầm mắt tới Lui Tuần Tra, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình trên cổ hành đao cười khổ, vị này tế muội, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao, còn không phải thân bất do kỷ. La, cái này ta biết, chính là ngài xem, trước mắt tình huống không dung lạc quan, nếu ngài ở địch nhân trong tay, Mà ngài tộc nhân trong tay lại có địch nhân chủ tướng, ngài xem không bằng như vậy, vì tránh cho hai bên lại đổ máu hy sinh, chúng ta đều thối lui một bước thế nào. Mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, đều là mệnh, nếu là miêu vương không nghĩ lại nhìn đến tộc nhân bởi vậy hy sinh, làm ngài hài tử không có phụ thân, không bằng hôm nay xem ở ngài tộc nhân an nguy phân thượng, cấp tiểu phụ nhân ta một cái mặt mũi, làm ta làm người trung gian, đại gia như vậy từ bỏ, trao đổi con tin. Rồi sau đó tưởng an không có việc gì từng người lui giữ như thế nào. Nếu là lấy đại buộc tang xương dĩ vãng tính tình, tự nhiên là không chịu cho này không thể hiểu được toát ra tới đại tề nữ nhân cái gọi là mặt mũi. rốt cuộc nàng là cái nào. Chính mình lại không quen biết nàng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi vu phạn phạn nói câu kia, đã chết một cái hoàng, còn có quần quận không ngừng làm cùng hôm sau, đại buộc tang xương cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, thả thân là miêu vương, hắn cũng là thiệt tình bội phục anh hùng. Trước mắt ngôi đầu tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là nàng dám lấy lẻ loi một mình bước vào vòng chiến dũng khí, lại kêu chính mình bội phục vô cùng. Hơn nữa người láo thành tinh hắn càng là xem minh bạch một sự kiện, trước mắt nữ nhân tuổi hồ thật có thể cởi bỏ trước mắt tử cục. Từ chính mình đối diện nhi tử quan tâm nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt. Từ chính mình trên vai, theo nữ nhân này gia nhập sau không khỏi liền lỏng ba phần lực đạo. Hắn đều có thể nghiêm định, nữ nhân này không bình thường. Người đái như thế nào? Tự nhiên là hai bên đều thối lui một bước, chúng ta đồng thời thả người, ai về châu người nấy. Người có thể làm được chủ. Ta có thể cùng hoàng đô tư câu thông, nghi tất do mạng sống, hắn sẽ rất vui lòng phối hợp. Nhìn thấy chính mình vương phụ ở cùng hảo tâm A tỷ đối thoại sau lâm vào chấm tư, xuất phát từ đối với phạn phạn tín nhiệm, cũng xuất phát từ đối phụ thân bình an trở mong, ố nhìn không được mở miệng hô thanh, vương phụ. Chính mình nãi con, chính mình há có thể không hiểu biết. Nghe một chút này ngữ khí. Đại buộc tang xương xoang mũi hừ một tiếng, cuối cùng là nhả ra, vậy ngươi liền nói chuyện xem, nếu là vị này hoàng đô tư nguyện ý, ta cũng có thể. Muốn chính là hắn những lời này. Vu phạn phạn trong lòng vui vẻ, lại lòng hai phân. Rốt cuộc liền vị kia hoàng sợ chết tâm thái, hơn nữa chính mình cùng Âu còn có tạ thời yến quan hệ, nói vậy này nhị vị sẽ vui cho nàng một cái mặt mũi sẽ không ở ra tới trao đổi khi, không màng chính mình mạng nhỏ đột nhiên động thủ đúng hay không. Vũ phạn phạn vội đem miêu vương ý tứ như vậy vừa nói vì đầy đủ chứng minh vu phản phản lời nói không giả vừa mới chỉ mở miệng nói một câu đại tề tiếng phổ thông sau lại không nói tề ngựa ô cũng lại lần nữa khai tôn khẩu đương nhiên vì bảo toàn vu phản phản ô giống như là bị vu phản phản khuyên phục ở rồi sau đó vì nhà mình vương phụ an uy mới bất đắc dĩ lại phối hợp mở miệng cấp vu phản phản chứng minh giống nhau tiểu tử này còn xem như thông minh nghe được vu phản phản đem miêu vương bên này ý tứ như vậy vừa nói lại kết hợp này đó người miêu thái độ hoàng đô tư cao hứng Vội vàng tỏ vẻ, kia còn chờ cái gì Chạy nhanh trao đổi nha, mau mau mau Nhanh lên đổi xong rồi, bọn họ ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy Trải qua trận này kinh tâm động phách, hắn thiếu chút nữa còn đã chết Nhu cầu cấp bách chạy nhanh trở về ôm chính mình tâm can tiểu thiếp An ủi một chút chính mình bị thương tâm linh a, Vũ phạn phạn cũng không nghĩ trì hoãn Vậy thỉnh cầu đô tư ngài hạ lệnh, làm ngài thủ hạ lui về phía sau trăm mét Nói, không đợi hoàng đô tư nghi ngờ Nàng ngay sau đó lại cùng Miêu Vương nói đồng dạng lời nói. Rồi sau đó hai bên ở nhà mình đại lãnh đạo ra lệnh một tiếng, đồng thời lui về phía sau trăm mét, một cái lên tới sườn núi, một cái thối lui đến bên dòng suối chân núi, lẫn nhau hai bên xa xa tương vọng, mà vu phản phản đầu, liền đứng ở hai bên rằng co ở giữa, lẻ loi đứng ở trên sân đạo. Ta đếm tới tam, các người hai bên đều mang theo người lại đây, đến ta trước mặt tới trao đổi, đều có khác động tác nhỏ, đừng hành động thiếu suy nghĩ có biết hay không. Hai bên người khuôn mặt nghiêm túc nhấp môi, lại đều theo lời mà đi, phía sau hai bên từng người căng chặt, trái tim đều cơ hồ nhảy tới cổ họng. Một bước, hai bước, ba bước. Gần, gần, lại gần. Đừng nhìn vu phạn phạn trên mặt nhìn bình tĩnh, kỳ thật nàng cũng thực khẩn trương, rũ tại bên người nắm chặt thành quyền hai tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Mắt thấy tạ thời yến cùng a o đều áp người đi tới chính mình trước mặt, vu phạn phạn một tiếng, thay đổi người, lẫn nhau hai bên đều động. Ao cùng tạ thời Yến đều xuất phát từ đối nàng tín nhiệm, còn có an nguy giữ gìn, căn bản không tính toán động thủ không nói, còn phối hợp đến không được. Có thể nói, hôm nay may tới chính là vu phản Phạn, nếu là đổi thành bất luận cái gì một người, bọn họ tuyệt đều sẽ không làm được như trước mắt như vậy thành thật thay đổi người. Hoàng đô tư cùng đại buộc tăng xương đồng thời bị đẩy ra, trong tay đã sớm không có vũ khí bọn họ, ở chỗ Phạn Phạn trước mặt sai thân mà qua, căn bản còn không kịp nói cái gì, lẫn nhau liền tiến vào tới rồi bên ta phạm vi. Trao đổi thành công, lẫn nhau hai bên phía sau người đều đều một kích động, liền ở hai bên con tin bình ngăn sau, tạ thời Yến cùng đại buộc ô tăng lại ra ngoài mọi người dự kiến. Bọn họ đồng thời vươn tay, không hẹn mà cùng muốn đem người trung gian vu phản phản, cấp hộ đến chính mình phía sau. Cũng may nghìn cân treo sợi tóc chi gian, đại buộc tăng xương kịp thời dối tay, kéo lại chính mình ngãi con cánh tay, mà tạ thời Yến bản thân võ công liền ngưỡng ký cao một bậc, vu phản phản tự nhiên là rơi vào tạ thời Yến ôm ấp, bị hắn một tay ôm lấy. Một tay nắm hoàng đô tư, tạ thời yến mang theo hai người, dưới chân một chút, ba người liền như rời cùng mũi tên giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Nhìn A tỷ bị người xấu mang theo phi xa thân ảnh, đại buộc ô tang mặt lộ nôn nóng, buột miệng thốt ra, "Vương phụ, vị kia A tỷ là chúng ta miêu trại ân nhân, muối là nàng." Đại buộc tang xương nghe được nhi tử vội vàng tiếng la, trong lòng run lên, lập tức che ở nhi tử trước mặt, che đậy nhi tử nôn nóng gương mặt, trong miệng còn kịp thời thấp giọng quát lớn, "Ô, ngươi bình tĩnh." Vừa mới bắt cóc vương phụ người, cùng ngươi vị kia tỷ quan hệ tuyệt đối không đơn giản, hắn khẩn trước nàng. Nếu nàng là chúng ta miêu trại ân nhân, chúng ta liền càng không nên vào giờ phút này bại lộ nàng. Người phải biết rằng, nàng là tề nhân, vẫn là thiên giúp bọn hắn người miêu tề nhân. Trước mắt nàng còn ở tề nhân trong tay, tương lai còn muốn ở tề nhân địa giới sinh tồn, cho nên, bọn họ càng thêm không thể bại lộ bọn họ đãi nàng đặc thù thái độ, bằng không, đó chính là không phải báo ân, là ở hại người. Đại buộc tăng xương nhanh chóng thấp rộng giống song nhi tử lôi kéo nhi tử liền hướng tộc nhân của mình phương hướng phi túng thẳng đến lạc định ở tộc nhân trước mặt nhìn đối diện dưới chân núi cũng đi theo lạc định ở những cái đó đại tề nhân thân trước vị kia nhi tử trong miệng cái gọi là ân nhân giờ phút này còn làm cho bọn họ sở hữu tề nhân tên lính mặt lặng lẽ sờ sờ đưa lưng về phía bọn họ tay nhỏ bản giấu ở phía sau còn đang không ngừng hướng tới bọn họ xua tay ý bảo bọn họ chạy nhanh đi bộ dáng đại buộc tăng xương đống dương cười. Cái này đại tề tế muội tử, rất có ý tứ. Nhà mình ngại con trưởng thành, xem người cũng thực chuẩn, này thực không tồi. Tốc tốc thu liễm chúng ta hy sinh tộc nhân, chúng ta đi, nhìn đến chân núi đại tề quân nhân cũng ở chuẩn bị lưu lại. Đại buộc tăng xương ra lệnh một tiếng, phía sau tộc nhân nháy mắt động lên. Đại buộc ô tăng cũng đi theo động, bất quá ở xoay người trước khi rời đi, hắn vẫn là hướng tới dưới chân núi bình tĩnh nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Một mà lại, lại mà tam, vị này a tỷ đều như vậy trợ giúp hắn. Trợ giúp bọn họ miêu ra người, từ nay về sau, vị này A tỷ là liền hắn đại buộc ô tăng tín nhiệm nhất bằng hữu Là bọn họ chín động 38 miêu trại đại ân nhân. Hắn nguyện đem tính mạng tương thác, chỉ nguyện lần này nàng có thể bình an, cũng hy vọng vương phụ nói chính là đối. Rốt cuộc giữ được mạng nhỏ, chờ kia sóng mầm dân thu liễm bọn họ tộc nhân thi cốt rời đi thời điểm, Hoàng Đô Tư Hoàng Đường cũng bị chính mình thân vệ vây ôm lấy, đem kia phá điểm tiểu ra cổ cấp cẩn thận băng bó ổn thỏa. Hoàng Đường lúc này mới lại có hảo tâm tình, xem cũng chưa xem những cái đó đang bị các thủ hạ thu liêm thi cốt liếc mắt một cái, phản phất căn bản là không thèm để ý này đó hy sinh các tướng sĩ chết sống giống nhau. Hoàng Đường lo chính mình đi đến tạ thời yến trước mặt, nỗ lực bưng đô tư tướng quân cái giá, liên tục chụp phổi tạ thời yến bả vai ngợi khen cổ vũ. Tạ, tạ thời yến đúng không? Ngươi thực hảo, bản tướng quân thực xem trọng ngươi, ngươi yên tâm, ngươi năng lực cùng biểu hiện, bản tướng quân đều xem ở trong mắt. Kia cái gì? Nghĩ đến lúc trước thiếu chút nữa hại chết chính mình ngu xuẩn, có thể trực tiếp nhâm mệnh cấp thấp chức quan hoàng đường, dứt khoát bàn tay vung lên nói. Tuy rằng nói ngươi là mới tới, nhưng là ngươi công phu hảo, trên chiến trường người còn bình tĩnh, như vậy hảo, các ngươi kia cái gì hùng bách hộ không phải cách. Ân, không phải hy sinh sao. Với lúc, bản tướng quân xem ngươi liền rất hảo, từ hôm nay trở đi, liền đỉnh kia hùng bách hộ trước đi. Hoàng đường làm cho mọi người mặt, cấp tạ thời yến đạp đất thăng quan vừa nói sau, toàn trường đống dưng một tỉnh. Ngay cả bên cạnh chính vội vàng thu nhặt chiến hưu thi cốt các tướng sĩ, đều không hẹn mà cùng sôi nổi rừng trong tay động tác. Tạ thời Yến người này là kinh đô thành sung quân lưu đầy mà đến quân hộ, chứ không nói cái này, liền quang chỉ nói hắn tới thời gian, một tháng cũng không mãn, này liền quang thăng mấy cướp, trực tiếp nhảy qua tiểu kỳ, tổng kỳ, đương bách hộ lạc. Muốn hay không như vậy tùy tiện. Chúng tướng sĩ trong lòng không phải không ghen ghét, cũng không phải không vì chính mình bất bình. Bất quá ngược lại nhìn đến bọn họ vị kia hoang đường tướng quân Mọi người sôi nổi trầm mặc. Thôi, bao nhiêu năm trôi qua, hoang đường tướng quân làm hoang đường sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao. Lui một vạn bước tới nói, hôm nay phát sinh sự tình, đổi thành bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái, sợ là cũng làm không đến vị này tân binh tạm thời yến giống nhau dũng mãnh cơ trí, chí, chính mình có thể tồn tại. Chưa cho này hoang đường tướng quân trốn cùng, nói đến cũng vẫn là lây dính hàn quang. Trong quân từ trước đến nay mộ cường, các tướng sĩ cũng đều tin phục so với chính mình có năng lực người liền chỉ xem hôm nay ân cứ mạng. Trong lòng mọi người ý tưởng chợt lóe mà qua, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mọi người lại lo chính mình túi đầu vội chính mình đi. Thấy như vậy một màn, Tạ Thời Yến biết, chính mình tại đây Tây Nam trong quân góp chân xem như ổn. Lại nhìn về phía hoàng đô tư thời điểm, Tạ Thời Yến túi đầu ôm quyền, ti chức cảm tạ tướng quân thưởng thức. Ha ha ha, hảo, hảo. Bản tướng quân thực xem trọng ngươi, về sau hảo hảo làm, thay thế cái kia hùng hóa giúp bản tướng quân đem cửa thủ bảo vệ tốt, làm hảo Về sau bản tướng quân nhất định sẽ nhiều hơn dịu giấc ngươi, tất nhiên là không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Có năng lực người thu phục lên, Hoàng Đường cảm thấy phá lệ hăng hái, nói nữa, nếu là trung tâm với chính mình thủ hạ thêm một cái có năng lực, chính mình an toàn chẳng phải là lại nhiều một tầng bảo đảm. Nghĩ đến này Hoàng Đường trong lòng liền mang theo hưng phấn, vỗ tạ thời yến đầu vai lực đạo càng thêm đại, miệng vỡ ra cùng Hoa Khiên nụ giống nhau, về sau cấp bản tướng quân hào hào biểu hiện. Rõ ràng vóc dáng lùn, lại chính là lốc chân, lên giọng đem khom lưng, túi đầu tạ thời yến bả vai chụp bạch bạch rung động. Đây đủ triển lãm hắn thân là đô tư tướng quân uy nghiêm, cũng tự nhận là báo xong rồi ân cứu mạng hoàng đường xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi xuống tạ thời yến phía sau vài bước xa vu phạn phạn trên người. Hoàng đường đong dương như mày, trong mắt mang theo xem kỹ, nhìn về phía chính lãnh người ở giải quyết tốt hậu quả thu thập chiến trường thân tín quản lý, hắn vây tay liền đem người gọi lại đây. Quản lý tới rồi trước mặt, tất cung tất kính hành lễ dò hỏi, "Tướng quân, ngài có gì phân phó?" Chính mình còn trông cậy vào tự hầu hạ hảo vị này, tương lai có thể được hắn cho phép cũng nói tốt vài câu, hảo thuận lợi lên trước vì ngàn tổng đâu, đối đãi hoàng đường thái độ tự nhiên là tốt đến không được. Hoàng đường đối với trước mắt tất cung tất kính gì quản lý thái độ càng ác liệt, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, cảm các bất động thanh sắc hướng tới vu phạn phạn điểm điểm, cũng không có tránh tạ thời yến trực tiếp liền hỏi gì quản lý. Người đi tra một cha nữ nhân này là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ lẻ loi một mình ở đây tới? Xuất hiện quá mức trùng hợp không nói, đối phương vẫn là một cái sẽ nói miêu ngữ đại tề người. Vẫn là nữ nhân. Thấy thế nào đều như thế nào kỳ quái đi. Hảo Hảo hoàn toàn cha một cha, nhìn xem nàng có phải hay không người miêu để vào chúng ta bên này gian tế, một khi. Khởi bẩm tướng quân, ti chức có việc muốn bẩm báo. Không đợi Hoàng đường phóng song tàn nhẫn lời nói, bên cạnh tạ thời yến lại đột nhiên tiến lên một bước, đánh gây Hoàng đường trong miệng kế tiếp nói. Hoàng đường không dự đoán được chính mình vừa mới nhân mệnh thủ hạ sẽ đột nhiên đánh gãy chính mình, bất quá nghĩ vậy là chính mình ân nhân cứu mạng, tuy rằng hắn người này đi, cũng không thế nào nhớ ân, bất quá này không phải bởi vì lúc trước tình huống quá mức sợ hãi sợ hãi, trước mắt này sợi may mắn mạng sống kính còn không có qua đi, đối Tạ Thời Yến vị này ân nhân cứu mạng, trước mắt vẫn là rất có hảo cảm. Nhìn thấy Tạ Thời Yến bước ra khỏi hàng đánh gãy chính mình, hắn cũng không sinh khí, ngược lại là quay đầu gương mặt tươi cười xem ra, vẻ mặt tấm áp, Tạ Bạch Hộ có việc muốn bẩm báo chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi biết nữ nhân này lai lịch? Hắn đương nhiên biết, vì không cho vu phản phạn bị mang lên gian tế thông đồng với địch tội danh, Tạ Thời Yến vội vàng quỳ một gối, ôm quyền hành lễ. "Khởi bẩm tướng quân, nay phụ nhân tuyệt đối không thể là gian tế, nàng là ti chức hải tử mẫu thân, nếu không phải Phan Nương đối chính mình quá mức phòng bị để ý, hắn nhưng thật ra tưởng nói, nàng là chính mình thê tử tới, chỉ tiếc người nào đó không nhận." Tạ Thời Yến thổn thức mất mát, nay phúc biểu tình xem ở hoàng đường trong mắt. Vị này hoang đường ra hỏa lại nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, náo bổ rất nhiều. Tự nhận là hết thể đều ở hắn không chê chung hoang đường, nhìn vu phạn phạn liếc mắt một cái, lại nhìn quỳ một gối ở chính mình trước mặt tạ thời yến liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì, người liền vội tiến lên tới, dối tay nâng dậy tạ thời yến nói. Nga nga nga, nguyên lai là lũ lụt vọt long vương miêu à, nếu là tạ bách hộ phu nhân của người, kia tự nhiên không phải địch nhân, nói. Hoàng đường liền quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn nợi mệnh lặng im không nói gì quản lý lên tiếng nói, nếu là người một nhà, kia liền không cần tra xét. Nhạ, dì quản lý cũng không nói nhiều cái gì, được hoàng đường mệnh lệnh, chỉ âm thầm những mày, lại từ đầu chí cuối không có gì dư thừa biểu tình. Được rồi, ngươi đi xuống nội đi, chạy nhanh quét tức hiếu chiến tràng, chúng ta muốn tốc tốc trở về thành, phất tay tống, cổ dì quản lý rời đi, mắt thấy vị này dì quản lý đi xa, hoàng đường lại đột nhiên quay đầu lại, giống như lơ đãng. Ngựa khí thậm chí còn mang theo ti treo chọc hồi văn tạ thời Yến, tạ bách hộ, không thể tưởng được phu nhân của người cư nhiên còn sẽ nói miêu ngữ. Nàng đây là từ nơi nào học? Các ngươi không phải mới đến miêu cương sao? Tạ thời Yến sử sốt, Lời này hỏi hắn. Hắn còn muốn biết đâu? Bất quá vì vu phản phản an huy, tạ thời Yến giúp đỡ vu phản phản che lấp lời nói dối, đó là bất quá đầu góc há mồm liền tới. Hồi bẩm tướng quân, còn ta mẫu thân nàng xuất thân Tây Bắc, tổ, phụ huynh toàn vì bảo vệ quốc gia Hảo Nam Nhi. Mà tướng quân ngài là biết đến, Thánh thượng vì phương tiện quản lý quân đội, thường xuyên có triệu tập các nơi nhân thủ hôn cắm an bài, nàng từ nhỏ biên quan lớn lên, có lẽ ở Tây Bắc thời điểm, đã từng có gặp được quá từ chúng ta Tây Nam điều cắm quá Tây Bắc đi quân sĩ, đi theo học chút miêu ngữ cũng chẳng có gì lạ. Trước kia nàng bị nhốt ở nhà cao cửa rộng nội, này đó đều không dùng được, hiện giờ lại bất đắc di theo ti chức chịu khổ lưu này. Tới rồi chúng ta này Tây Nam địa giới lúc này mới có dùng võ nơi, liền tỉ như vừa mới, không phải liền vừa lúc học đi đôi với hành, vì một lòng bình mầm loạn mà không tiếc lấy thân phạm hiểm tướng quân ngài hiệu lực sao, đây đều là chúng ta vinh hạnh. Phần 75. Tạ thời Yến đừng nhìn bề ngoài nhìn lánh, lại cũng là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ. Chính mình không chỉ có cấp vu phản phản sẽ miêu ngữ tìm lấy cớ lấp liếm qua đi, càng là bất động thanh sắc chụp người nào đó mông ngựa. Hoàng đường rõ ràng bị vỗ mông ngựa tới rồi trên mông nhạc A, tâm tình nháy mắt láo hảo, vô cùng tự tin hắn, cổ dương lên, cảm thấy tạ thời yên cái này chính mình mới vừa để bạt thủ hạ chính là thành khẩn, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Không phải hắn quá để mắt chính mình, toàn bộ tam giang thành từ trên xuống dưới, trong ngoài, ở chính mình khổ tâm kinh doanh dưới, ba năm tới, gì sự giấu đến quá hắn hoàng đường đôi mắt. Trước mắt này mới tới, hắn một cái lưu đại phạm, đó là lại có thể lại, không có hắn này bá nhạc ở. Hắn có thể nhảy nhót lên. Lượng chết hắn cũng không dám lừa gạt chính mình, hết thảy đều ở hắn khống chế chung, thật vất vả sống sót sau hai nạn hoàng đường, liền bất quá đầu góc không lại so đo Vu phản phản sự. Cấp giống giống thúc dục dư lại tên lính quét tước xong chiến trường, tìm về hắn tọa kỵ, xoay người lên ngựa liền lánh người phần phật liền hướng cửa hải đi, Vu Phạn phạn tự nhiên là đi theo ở liệt, liền đi ở vẫn luôn không thả người Tạ Thời Yến bên người. Trên đường, Tạ Thời Yến liền hỏi: "Phồn phan, ngươi không hảo hảo ở trong thành mang theo" Như thế nào đột nhiên đến này rừng núi hoang vắng tới? Lời này nói Vu phạn phạn liền không thích nghe, cái gì kêu rừng núi hoang vắng? Rừng núi hoang vắng nơi nào tới thổ địa? Ta rõ ràng là tới xem mà. Xem mà, tạ thời Yến khó hiểu, xem cái gì mà. Vu phạn phạn thầm nghĩ ngươi này không phải vô nghĩa sao? Xem mà tự nhiên xem chính là muốn loại mà bái. Bất quá nàng phun tảo châm trọc còn không có có thể nói xuất khẩu, đi ở bọn họ phía sau, ban đầu cũng là hùng bách hộ kỳ hạ. Sau lại cùng Tạ Thời Yến này mới tới quan hệ cũng không tệ lắm một vị, nhìn nước chừng 20 giây xích tuổi tuổi trẻ tiểu binh liền chen vào nói. Kỳ thật nhân gia cũng là có tâm muốn cùng Tạ Thời Yến này tân thăng nghiệm, trực tiếp lãnh đạo bọn họ bách hộ đánh hảo quan hệ. Bởi vì biết chút nội tình, vì biểu hiện, thứ này vội chen vào nói, "Phu nhân ngài nói mà, có phải hay không đằng trước hai cái viên bao chân núi kia một mảnh thổ địa?" Vu Phạn Phạn kinh ngạc. "Đúng vậy, ngươi như thế nào biết?" Hải. Ti chức đương nhiên biết ta. Đồng thời chiều làm sau chú mục lễ tạ thời Yến cùng Vu Phạn Phạn liền nhìn đến, vị này tiểu binh vô đuổi, trong miệng liền nói. Ti chức đương ba năm binh, người liền ở cửa ải lăn lộn ba năm, cửa ải phụ cận tình huống ti chức hiểu biết thực nha. Phu nhân ngài nói kêu mà à, thật không dám dấu dếm, nói vậy tất nhiên là tam giang bên trong thành kinh tế tên rào hoạn, xem phu nhân ngài là mới tới không biết tình huống, cầm lấy phòng tay khoai lang lửa gạt ngài đâu. Chỉ giáo cho, nghe được nói có người lựa chính mình để ý người. Không đến trong lòng vốn là có điều hoài nghi vu phạm phạm truy vấn đâu, bên cạnh Tạ Thời Yến so nàng còn xuất ruột, vội liền vội vàng truy vấn. Tiểu binh thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp hỏi chính mình, hắn nháy mắt hăng hái, vội liền đem chính mình biết đến sự tình, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm phun ra cái sạch sẽ. Tạ bách hộ ngài là biết đến đi. Nay phạm vi 50 dặm địa giới, đều là chúng ta cửa ải sở quản hạn. Đối, việc này, hắn ngày thứ nhất đến cửa ải đưa tin thời điểm, Trực thuộc lãnh đạo hắn Tiểu Kỳ liền nói với hắn qua, kia tạo bách hộ ngài tưởng A, chúng ta là quân sự pháo đài cửa ải A cửa ải, làm là tiết chế giám thị miêu vương trại việc, kia đó là thuyết minh, này phụ cận chính là những cái đó biêu hán thả ái chơi sâu mầm dân xuất nhập thường xuyên địa giới. Cái này cũng chưa tính, bách hộ ngài là mới tới khả năng không biết, chúng ta này địa giới A, núi cao rừng rậm, nơi trốn hiểm trở, có thể trồng trọt đồng ruộng lại thưa thớt, mà trừ bỏ biêu hắn người miêu ngoại, nhất này sinh hung tàn người miền núi Hơn nữa còn có kia đồng dạng bưu hãn đồng tộc, cùng với khó chơi trắng dân. chập chậc chập Các phân bộ tộc đàn hỗn tạp, đó là đồng dân tráng dân cách chúng ta nơi này xa, dễ dàng bất qua tới, nhưng kia còn có không biết giấu ở cái nào sơn động động, dã trong rừng những cái đó cố định vì vương người miền núi đâu. Bọn họ ở trong núi dựa vào săn thú mà sống, vạn nhất mùa mảng không tốt, trong núi vớt không đến ăn, nhưng không phải muốn xuống núi tới soạn soạn. Mà phu nhân bị mang đến xem miếng đất kia, Quanh năm suốt tháng đó là bảo dưỡng tỉ mỉ, không bị giã vật xuống núi tới soàn soạn, cũng chịu không nổi người miêu thường thường ngôi đầu hù dọa, còn có người miền núi thường thường soàn soạn ra. Kia mà a, ai? Loại cũng là người da trắng. Là không đến chính mình trong túi nhiều ít đâu. Thì ra là thế. Vũ phạn phạn trong lòng hiểu rõ, cuối cùng là minh bạch vị kia ngô kinh tế muốn luôn mãi che lớp đồ vật là cái gì? Chẳng qua. Nếu thật dựa theo vị này tiểu binh nói như vậy, người khác không thể muốn miếng đất này chính mình có phải hay không có thể. Vu phạn phạn đem đấy lòng ý tưởng áp xuống, chỉ hỏi bên người vị này phối hợp chính mình nện bước lên đường tiểu binh. Kia xin hỏi vị này tiểu ca một chút. Không dám nhận không dám nhận, phu nhân ngài có việc liền hỏi, ty trước tiểu hổ bảo đảm đem biết đến đều nói cho ngài, tuyệt không đánh một cái nói lắp. Ha ha ha, không như vậy nghiêm trọng, Vu phạn phạn cười vẻ mặt tấm áp, ta chính là muốn biết, tiểu ca ngài hiểu không hiểu được, miếng đất kia phía trên hai tòa viên bao sơn là của ai? Có chủ không chủ nha? kia Sơn. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, trước mắt vị này bách hộ phu nhân em đẹp hỏi hai tòa phá Sơn làm gì. Bất quá nhìn đến đằng trước bọn họ mới nhậm trước bách hộ, tỏ lòng trung thành suốt ruột tiểu hổ gì cũng không nói, vội liền lắc đầu. Hồi bẩm phu nhân, kia hai tòa phá Sơn có ích lợi gì nha, liền chân núi thổ địa chủ đều đối lý chính mình mà ở kia, vẫn luôn cũng vô pháp rời tay đâu, kia mau dùng đều không có phá đỉnh núi, tự nhiên là vô chủ nha. Vô chủ nha, vô chủ liền hảo kia không biết nếu là tưởng mua kia hai tòa đỉnh núi nói. Vũ Phạn phạn cố ý như vậy vừa nói, chọc đến tiểu hổ liên tục lắc đầu xua tay. "Phu nhân, không phải ti chức vọng nghị ngài sự tình, thật sự là, những cái đó đồng ruộng ti chức đều không kiến nghị ngài mua, huống chi là hai tòa gì đều không ra sản phá đỉnh núi. Phu nhân, kia địa phương không tốt, ngài nhưng ngàn vạn đừng thượng hư kinh tế đường, đừng nghe bọn họ hạt lửa dối nhà. Vì cấp mới nhậm chức bách hộ lưu cái ấn tượng tốt, trở thành bách hộ người một nhà, thân tín thủ hạ, vì tiền đồ tiểu hổ cũng là bất cứ giá nào vu phạn phạn thực cảm tạ này tiểu quân sĩ chân thành tiểu ca đừng nóng nội ta chính là hỏi một chút chính là muốn biết nếu là muốn mua kia hai tòa sơn đến tìm ai tìm ai tiểu hổ nghe được vu phạn phạn nói nàng chỉ là hỏi một chút liền không chút nghĩ ngợi trả lời nói kia tự nhiên là tìm nha môn a tam giang huyện cảnh nội sở hữu đồng ruộng trừ bỏ có chủ mặt khác đều ở nha môn trong tay nói là như vậy nói tuy rằng nói đều là ở nha môn trong tay nhưng chờ ngươi thật muốn là mua liền tỷ như phu nhân hỏi địa phương kia mua tới cũng đến xem nhân gia người Miêu có nhận biết hay không nha có lẽ ở nhân gia trong mắt này đó mà vẫn là bọn họ người Miêu lãnh địa đâu đương nhiên những lời này tiểu hổ là sẽ không nói cũng không dám nói vu phạn phạn cũng không cần biết này đó được đến chính mình muốn đáp án cười tủm tỉm cảm tạ nhiệt tình tiểu hổ nàng đấy lòng có tính toán đi theo một đường về tới tạ thời yến hiện giờ trưởng quản cửa ải Vị kia hoang đường đô tư tướng quân Ngông cũng chưa ngồi nhiệt, liền đem nhận mệnh tạ thời yến sự tình làm cho cửa ải trên dưới tuyên bố song sau, lệnh hắn thân vệ, cười hắn bảo mã, bị em đút, đoàn người liền rời đi cửa ải trực tiếp trở về thành. Vu Phạn Phạn cũng không rảnh thưởng thức một ngoại nhân lãnh địa, nhìn sắc trời không còn sớm, trước mắt chính mình không có ngựa xe thay đi bộ, nghĩ tới khi sở tiêu phí canh giờ, Vu Phạn Phạn khô cằn, thả một chút đều không thành tâm hướng tới Tạ Thời Yến nói thanh chúc mừng, lập tức liền tỏ vẻ cáo từ phải đi. Sợ trở về đã muộn, trong nhà bọn nhỏ lo lắng. Kết quả tạ thời yến thứ này còn phi không cho, phồn phan ngươi từ từ. Làm gì? Tạ thời yến hướng tới vây ủng lại đây, cùng hắn cái này tân bách hộ chào hỏi tổng kỳ, tiểu kỳ nhóm gật đầu tiếp đón qua đi, vội liền ngăn đón vu phản phản nói, này đi trở về thành đường xá xa xôi, ngươi lẻ loi một mình ta không yên tâm, ngươi thả chờ một chút ta, ta đưa ngươi trở về. Ai u, thật không cần, ngươi không phải tân quan tiền nhiệm có việc muốn vội sao. Vội ngươi đi. Ta chính mình có thể. Nàng lại không phải kiều hoa, ban ngày ban mặt đưa cái gì đưa. Nghe lời. Chờ ta, ta thực mau. Vũ phạn phạn cự tuyệt, ta thời hiến lại dị thường kiên trì. Có lẽ là bởi vì ăn tết cũng vô pháp cùng nhi tử đoàn viên. Này một chút tưởng nhi tử, chính mình vừa vặn lại thăng quan đi được hai. Đây là còn đánh đưa chính mình hồi. Kỳ thật là muốn nhìn một chút nhi tử, xem bọn hắn mâu tử rốt cuộc ở nơi nào đặt chân tâm tư ở đi. Tóm lại là cự tuyệt thất bại. Vũ Phạn Phạn chỉ có thể chơ mắt nhìn, thứ này từ quân doanh dắt ra tới một con ngựa lại đây. Xin lỗi Phùn Phan, trong quân vô xe ngựa, chỉ có ngựa, chỉ có thể thỉnh ngươi tạm chấp nhận một chút. Vu Phạn Phạn, chẳng lẽ là muốn cho chính mình cùng hắn cộng thừa một con? Không không không, tuyệt đối không thể lấy. Vu Phạn Phạn không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ta đều nói không cho ngươi đưa, không cho ngươi đưa, ngươi nha làm ra vẻ cái gì nha. Còn làm ta cưới ngựa, ngươi xem ta là sẽ cưới ngựa người sao? Nàng hai đời đều không có sở qua hảo đi. Tạ thời yến bị huấn sửng sốt, trong lòng lại là theo bản năng trỗi thầm, ngươi nha một cái tây bắc biên quan lớn lên hậu nhân nhà tướng, cư nhiên sẽ không cưới ngựa, sợ không phải ở cùng chính mình nói dẫn đi. Kết quả nhìn đến trước mặt người vẻ mặt nghiêm túc thêm khổ đại cử thâm, tạ thời yến trầm mặc, thật sẽ không kỵ. Vũ phản phản lắc đầu, thật sẽ không. Tính, sẽ không cũng không có việc gì, ta mang ngươi kỵ, yên tâm, sẽ không quăng ngã ngươi. Thảo, hắn mang chính mình kỵ. Nàng mới không yên tâm hảo đi. Vũ phạn phạn đạp đất tạc mau. Không được, ta không cùng ngươi cộng thừa một con. Tạ thời yến, ta không biết ngươi là thật khởi vẫn là giảng ốc, vẫn là trong lòng minh bạch, trên mặt giả bộ hồ đồ. Hôm nay ta liền ở chỗ này cùng ngươi nói rõ ràng, hai chúng ta không quan hệ, đã từng không có, hiện tại không có, tương lai cũng không có. Ngươi không cần thanh danh ta còn muốn. Ta thanh thanh bạch bạch một người, cùng ngươi khởi một con ngựa tính sao lại thế này. Ta không cần ngươi đưa. Ta chính mình đi. Nương, ngươi vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nhìn đến Vu Phạn Phạn thật liền khí bĩu bĩu xoay người liền đi, Tạ Thời Yến bại hạ chợt tới, một cái bước xa thoán đi lên, gắt gao túm Vu Phạn Phạn cánh tay, làm lơ nơi xa giáo trưởng thượng hoặc huấn luyện, hoặc tuần tra đứng gác, hoặc ba năm thành toàn nói chuyện phiếm đánh thí bọn thuộc hạ đầu tới khắc thường ánh mắt, Tạ Thời Yến nhìn Vu Phạn Phạn nói hèn mọn thành khẩn. "Phồn Phạn ngươi đừng nóng giận, ta không cùng ngươi kỵ, ngươi lên ngựa, ta dẫn ngựa đi tốt không?" Tóm lại ta sẽ không thả ngươi một mình một người trở về, là chính ngươi lên ngựa, vẫn là ta ôm ngươi lên ngựa. Đối với bình an đem người đưa đến trong thành, đây là tạ thời yến kiên trì. Hảo đi, ngươi thắng, ta chính mình lên ngựa. Bất quá nói tốt, ngươi dẫn ngựa đi a. Vu phản phản kiên trì làm tạ thời yến trong lòng đống dương một sát, cuối cùng lại chỉ có thể mất mát gật đầu thỏa hiệp. Hảo, ta dẫn ngựa đi. Vu phản phản thấy thế vừa lòng, đều không cần người nào đó đỡ. Nghĩ phim truyền hình những cái đó mỹ nữ lên ngựa động tác. Nàng hai tay bám lấy yên ngựa tiến lên đầu tay vịt, chân dẫm lên bàn đạp, dùng một chút lực người liền lên rồi, động tác tuy nói không tiêu sái đi lại cũng không mất mặt. Cứ như vậy, tạ thời yến an bài công tác, tố cáo giả, phóng liên can tay mới không thể đi xuống thân hương, liền như vậy chấp nhất đem Vu phạn phạn đưa về thành. Đương nhiên, khẳng định là Vu phạn phạn ở trên ngựa, tạ thời yến ở mã hạ. Chương 68 mà tới tay hồi tâm tá điển. Một đường từ Tây Môn vào thành đi hướng thành đông, nắm mã tạ thời yến biên đi còn một bên đánh giá cẩn thận Vu Phạn Phạn ra quanh thân tình huống. Phát hiện chị An tốt đẹp, sinh hoạt tiện lợi, tại thời Yến Âm thầm gật đầu tỏ vẻ yên tâm vừa lòng, Vu Phạn Phạn đã chụp vang lên nhà mình viện môn. Đông Thăng, Diệp Nhi, mau mở cửa, ta đã về rồi. Nay cái cả ngày, trừ bỏ giữa chưa đi mua cơm chưa thời điểm ra quá một chuyến môn, hai tiểu gia hỏa liền vẫn luôn nghe lời đại môn nhắm chặt, chỉ ở trong viện trong phòng chơi đùa, đọc sách, một chút cũng chưa chạy lung tung. Giờ phút này hai cậu cháu ở nhà chính ngồi vây quanh chậu than biên, một bên sưởi ấm, một bên đọc sách luyện tự. Nghe được viện môn truyền đến quen thuộc động tĩnh, Diệp Ca Nhi hai mắt bỗng dưng liền sáng, lặng lẽ xảo bên người tiểu TTV liếc mắt một cái, thấy tiểu TTV cũng cùng chính mình giống nhau không có lúc trước nhăn nhúm gió mặt bộ dáng, Diệp Ca Nhi hừ ra một hơi, vội đem trong tay bút lông một ném, cấp giống giống liền chân trượt hạ ghế dựa, nhảy nhót liền phải ra bên ngoài trong viện hướng. Một bên hướng, tiểu gia hỏa một bên còn hô to, tiểu TTV là mẫu thân, là mẫu thân vì tới, đi khai manh, ta đi. Nếu không phải tiểu Tiêu Di vẫn luôn đè nặng chính mình viết ra viết, hắn đã sớm không kiên nhẫn tiếp tục cùng lấy mềm vật bút lông nhi làm đấu tranh lạp. Trước mắt mẫu thân vì tới, Tiểu Tiêu đi, đi cũng bung lỏng ra vẫn luôn áp lực mày, ngoan ngãi con hảo vui vẻ, bảo bảo giải phóng điệu. Phản ứng chậm một bước đông thăng, chơ mắt nhìn tiểu cháu ngoại trai chạy bay nhanh, vọt tới sau đại môn lại đột nhiên giới ở đường trường. Tiểu gia hỏa khuất khuất quay đầu, nhăn trương tiểu béo mặt chỉ vào cao cao tại thượng môn xuyên vẻ mặt khổ đại cựu thâm, tiểu tiếp đi, đi diệp nhi với không tới, tức chết ngoan ngay con. Không có việc gì cửa này buộc tử lộng như vậy cao làm chi. Theo sát mà đến đông thăng, nhìn nhà mình tiểu cháu ngoại trai nỗ lực lóc chân, lại như thế nào đều với không tới môn xuyên hãy còn sinh khí buồn bực tiểu bộ dáng lo lắng nhớ tỉ tỉ an ủi cả ngày đông thăng rốt cuộc cười. Vừa rồi không phải chạy rất hăng hái, hiện tại biết luôn cũng đi. Đông thăng tức giận nhẹ nhàng búng búng diệp ca nhi ánh á Đem ảo não tiểu cháu ngoại trai kéo đến một bên, duỗi tay mở cửa đồng thời còn không quên dặn Dò Diệp Ca Nhi, hảo Diệp Nhi ngoan, ngươi tránh ra, tiểu cứu cứu muốn mở cửa. Diệp Ca Nhi bị hắn tiểu tìm đi tì dễ cận cũng không giận, đô đô miệng nhỏ, hay chỉ tiểu chảo chảo sờ lên chính mình vừa mới bị bắn, lại không đau chán. Chân bóng cái chán ở hắn tiểu chảo chảo một mặt lại một mặt dưới, hoàn toàn không phát hiện chính mình tiểu chảo chảo đã nhiễm mặc tiểu ra hỏa, một bên ngoan ngoãn nhường ra vị trí một bên còn ở trong lòng hay còn thúc giục chính mình ăn nhiều cơm, mau trưởng cao, lại một chút không biết, giờ phút này chính mình đã thành một con tiểu hắt miêu. cửa vừa mở ra, nhìn đến vui phàm phàm, Đông Thăng vẻ mặt vui sướng tiếp đón, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đã trở lại, hết thảy đều thuận lợi sao? ngươi có hay không ăn cơm? liên tiếp thăm hỏi xong rồi, Đông Thăng lúc này mới nhìn đến nhà mình tỷ tỷ phía sau cháu ngoại trai cha. Tra. trong người trước tỷ tỷ cười ngâm ngâm trả lời chính mình hỏi chuyện là lúc. Nghĩ đến chính mình còn cùng cháu ngoại trai cha học công phu đâu, tuy rằng không phải sư, lại cũng đến tôn sư trọng đạo, đông thăng vội tất cung tất kính cấp tạ thời yến hành lễ thăm hỏi, trong lòng lại cân nhắc, đợi lát nữa chính mình vừa lúc có thể nhân cơ hội hỏi một câu, cầu cháu ngoại trai cha chỉ điểm hạ hắn gần đây hoang mang địa phương. Phần 76 Liên như vậy một gián đoạn, đông thăng tự nhiên không thấy được phía sau ở nhìn đến hắn thân cha mẹ sau khi xuất hiện, một phen liền đi phía trước đầu hướng tiểu hoa miêu cháu ngoại trai. Mẫu thân, cha Diệp Nhi rất nhớ các người. Bảo bảo hảo vui vẻ, hổ phác. Vũ phạn phạn chính trả lời đệ đệ quan tâm, túi đầu vừa thấy, hát chứng chứng mặt nhãi con hướng tới chính mình chạy tới. Vu phạn phạn trong lòng cảm khái nhà mình nhãi con đây là tao ngộ tới rồi cái gì, người lại theo bản năng tránh đi, chuẩn bị thưởng thức hạ nhà mình nhãi con xuẩn manh bộ răng tới. Kết quả chính mình như vậy một né tránh, mèo đen nhãi con liền thẳng lăng lăng vọt vào hắn trai trong lòng ngực, còn một phen ôm người nào đó còn mang theo huyết tinh ống quần cọ á cọ, cọ xong rồi trên mặt màu đen tuy thiếu lại nhiều tia đỏ sậm tiểu gia hỏa còn đầy mặt thủy quất cha ngươi hảo xú nhìn nhiều ngày không thấy nhi tử tạm thời yến bất đắc dĩ thở dài không lưng túi đầu một phen túm lên mặt đen nhi tử xin giúp đỡ nhìn về phía vu phạn phạn vu phạn phạn xem ở đối phương đưa chính mình trở về phân thượng chạy nhanh phân phó đệ đệ làm hắn mang theo này hai cha con đi rửa mặt chính mình cũng đến chạy nhanh đi tẩy tẩy đen đuổi đổi thân xiêm mỹ liề mới được tương đương phạn phạn tẩy hảo ra khỏi phòng tới thời điểm Nhìn đến đã rửa sạch sẽ hai cha con chính vây quanh ở chậu than biên bao quanh ngồi, than hòa thượng, đông thăng còn chi kỷ cấp nướng hai cái năm trước mua bánh giày, một bên phiên mặt, đông thăng còn một bên đem chính mình nghi nan lấy ra tới giỏ hỏi cháu ngoại trai cha, không khí nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. vu phản phản cũng kiên nhẫn không đánh mỡ đợi cho đông thăng vấn đề hỏi xong, người nào đó bánh giày cũng liền hồng du trao điền no rồi bụng, liền ngãi con đều cùng hắn cha thân hương đủ rồi, nhìn nhìn sắc trời chuẩn bị làm cơm chiều vu phạn phạn nhìn về phía vẫn liền không đi người tạ thời yến canh giờ không còn sớm ngươi một cái tân quan tiền nhiệm bách hộ chẳng lẽ không vội mà vội vàng trở về chủ trì đại cục đột nhiên bị đánh gãy cùng nhi tử cùng tiện nghi đồ đệ thân hương tạ thời yến nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt cấp giống giống thúc giục hắn rời đi người trong lòng sắp ý lần thứ hai dâng lên trên mặt lại nhàn nhạt trở về câu canh giờ này chờ ta đuổi tới tây môn thời điểm cửa thành nói vậy đều đã đóng huống hồ nhiều ngày không thấy diệp nhi Ta tưởng cùng hài tử ngốc lâu một chút, lúc trước chính ngươi không phải đã nói, tuyệt không ngăn đón ta cùng hài tử thân cận sao? Nói còn những mày. Xem nàng. Vũ Phạn phạn một nghẹn, hảo sao, cư nhiên còn học được dùng nàng lời nói tới đổ nàng miệng lạp đây là. Tính ngươi lợi hại. Thành, ngươi không đi cũng thành, muốn thân hương cũng thành, bất quá Tạ Thời Yến, nhà ta nhưng không có dư thừa giường, cũng không có dư thừa đệm chăn cho ngươi ngủ, quay đầu lại chính ngươi ra cửa tìm khách điếm đi nha. Tạ Thời Yến nghe vậy mặc mặc Chợt đi đào hắn rửa mặt qua đi vẫn chưa đổi nhiệm huyết quân phục từ ngực và táo móc ra cái phá bố bao tới, xem cũng không xem liền hướng tới vu phản phản đưa tới. Vu phản phản buồn bực, này cái gì? Tạ thời Yến lại không nói lời nào, chỉ cố chấp đem trong tay kia không lớn phá bố bao hướng vu phản phản trước mặt đệ đệ, vu phản phản theo bản năng rỗi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, cư nhiên là một cái ước chừng nhị tiền trọng đen xì bạc tiền hào. Làm gì cho ta tiền? Hơn nữa ngươi từ đâu ra tiền? này nha nhập ngũ giống như đều còn không có mãn một tháng đi, chẳng lẽ là tây nam quân đái ngộ tốt như vậy, bất mãn một tháng đều phát lương hướng. Tạ thời yến tự nhiên sẽ không nói, này đó bạc là đằng trước ngàn tổng ở 30 vãn tuần tra cửa ải khi, cho bọn hắn này đó đương trị tướng sĩ phát hồng bao. Hắn chỉ ôm nhi tử dầu dĩ trả lời, dọc theo đường đi ta không phải thiếu ngươi rất nhiều bạc, này đó trước còn. Như vậy vừa nói, vu phản phản vội liền đem trong tay bạc tiền hào cấp đẩy trở về, không cần, ngươi không nợ ta. Ta Vu Phạn Phạn tuy là một nữ lưu hàng người, lại cũng nói chuyện giữ lời, nói tốt ngươi dạy ta đệ đệ công phu ta miễn ngươi thiếu nợ, này tiền nha, ta không cần. Cầm, ta ngày ngày ở quân doanh, cầm tiền cũng vô dụng. Vô dụng ta cũng không cần. Thấy ở Phạn Phạn kiên trì, nghĩ nghĩ, Tạ Thời Yến túi đầu nhìn trong lòng ngực tả hữu quay đầu, nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Vu Phạn Phạn nhi tử, cuối cùng là thở dài, phồn phan, ngươi cầm đi, ta là Diệp Nhi phụ thân, coi như là ta cấp hải tử tiêu dùng. Tạ thời Yến khôn khéo tìm được rồi đang lúc lấy cớ, vu phản phản tưởng tượng cũng là. Hiện đại phu thê đó là ly hôn, phu thê hai bên đối hải tử còn có nuôi nấng nghĩa vụ đâu. Vì thế nàng cũng không làm ra vẻ, lập tức thu tiền, chỉ trong lòng âm thầm nghĩ, quay đầu lại liền lập cái sổ sách, đem này nha giao cho chính mình nuôi nấng nhi tử chứng ngụ, bút bút đều ký lục rõ ràng hảo. Nhân ra cho nuôi nấng phí, nhìn là không nhiều lắm, thả nhi tử còn cùng này nhà thân hương không được, hơn nữa lúc trước thứ này âm thầm phối hợp Nhân tình thạo đời vu Phạn Phạn nghĩ nghĩ, tuy rằng không thể lưu hắn ở nhà qua đêm, cơm nhưng thật ra có thể chiêu đãi một đốn. Thu bạc liền đi phòng bếp, nhanh tay nhanh chân làm tốt cơm chiều, không ngờ này rõ ràng ăn qua hai bánh giày người, ăn cơm sau ăn cũng thật bất lao thiếu, ăn thời gian còn lâu. Xem ở nhãi con cùng đệ đệ trên mặt, Vũ Phạn Phạn nhịn, chỉ nghĩ chạy nhanh tống cổ thứ này rời đi, kết quả hảo ra hỏa, chạm vạng sát hấp thời điểm người này là rời đi, kết quả chờ ngày thứ hai sáng sớm chính mình đang chuẩn bị ra cửa tính toán đi quản lý giúp đỡ tốt tìm kiêng Ngô Tất Đạt tính sổ, thuận tiện lấy này lấy cớ có kẻ mặc cả mua đất thời điểm, người nào đó lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Vu phản Phạn vừa mở ra viện môn, bên ngoài Tạ Thời Yến cũng đã thay đổi bộ xiêm y, nắm mã canh giữ ở ngoài cửa. "Không phải, ta nói Tạ Thời Yến, ngươi nha vừa mới tiếp nhận chức vụ bách hộ đâu, tân quan tiền nhiệm A, ngươi không hảo hảo hồi chính ngươi cái địa phương thiêu ba đống lửa, tổng ăn vạ ta ra môn trước xem như sao lại thế này?" Tạ thời Yến liền biết sẽ như vậy, sớm có chuẩn bị tâm lý, bị dối cũng không thèm để ý, đem trong tay một phen đậu đen toàn uy con ngựa ăn, một bên theo mã tông mau, một bên vui vẻ thoải mái trả lời vu phạm phạm. Phồn phan, lấy tính tình của ngươi, sáng sớm ra cửa, tất là muốn đi tìm hôm qua lửa ngươi kinh tế đi. Ai? Ngươi như thế nào biết? Tạ thời Yến nhún nhún vai, đối vấn đề này tránh mà không đáp, ngược lại nói, hơn nữa ngươi còn tính toán mua kia khối khó giải quyết mà đúng hay không? Ta đi. Này nha thần, rõ ràng chính mình cái gì đều mẽ có nói đến. Đừng như vậy xem ta, liền ngươi kia tính tình tính tình, còn vẫn luôn không biết che lấp biểu tình. Ân, ai còn đoán không ra. Gì đều bị người đoán được vụ phản phản tật mau, vậy ngươi đãi như thế nào? Hắn còn có thể như thế nào? Vì bảo vệ bọn họ mẫu tử, chính mình liều mạng lập công vì còn không phải là có thể bảo hộ bọn họ, có thể trở thành bọn họ chỗ dựa. Vì thế hắn bỏ xuống đỉnh đầu quan trọng quân vụ, hôm qua đặc đặc không có ra khỏi thành hồi cửa ải. Gần nhất là muốn tới tổng doanh lãnh thuộc với bách hộ áo giáp quân phục cùng giáo bài. Thứ hai sao cũng là quan trọng nhất, chính là nghĩ đến nàng kế tiếp sẽ làm gì, chính mình đặc đặc cho nàng chống lương tới. Đáng tiếc, người nào đó còn không cảm kích. Trong lòng giàu dĩ đau, ta thời yến trên mặt không hiện, không phải muốn đi tìm kia kinh tế. Muốn mua đất sao? Ta bồi người đi. Khởi điểm vu phạn phạn vốn là muốn cự tuyệt, theo sau nghĩ, chính mình một nữ hộ, lẽ loi một mình mang theo hai hải tử trà trộn này xa lạ tam giang thành liền cái kinh tế cũng dám lén lút đánh chính mình chủ ý trước mắt có Tạ Thời Yến cái này chính mình lúc trước liền thổi ra đi quân gia đương hậu thuận cho dù là cái giả nhưng thật ra cũng có thể dùng tới dùng một chút nha nhìn Tạ Thời Yến mặc đổi mới hoàn toàn bách hộ quân phục cao giáp, còn có hắn bên hông treo bách hộ bài suy nghĩ cẩn thận Vu Phạn Phạn ngạnh sinh sinh từ lắc đầu đổi thành gật đầu như cũ tống cổ bọn nhỏ đại ở nhà Vu Phạn Phạn cùng dẫn ngựa Tạ Thời Yến sóng vai mà đi không nhiều lắm sẽ liền tới tới rồi quản lý hành tới thời điểm Quản lý hành trong ngoài lại chưa nhìn đến vị kia Ngô Tất Đạt thân ảnh, chỉ có hôm qua cùng Ngô Tất Đạt ở một khối túc kinh tế ở. Vu Phạn Phạn tiến lên liền thăm hỏi, "Xin hỏi vị này kinh tế, Ngô kinh tế hôm nay đã tới quản lý hành?" Hôm nay sáng sớm tới, chính mình liền nghe Ngô Tất Đạt hạt bức lại nhảy thật lớn một hồi hoán giận bức tức, trước mắt nhìn thấy Vu Phạn Phạn tìm tới một tới, trong lòng vui sướng khi người gặp họa ám đạo người nào đó nên, túc kinh tế trên mặt lại lắc đầu, đại nương tử hỏi Ngô kinh tế Hắn không thành thạo Hôm nay không có tới nha. Không có tới, kia vị này kinh tế, ngươi biết nhà hắn trụ nơi nào sao? Nơi nào a? Tê cái này ta cũng không biết, ha ha, ha ha. Túc kinh tế trột dạ cười gượng hai tiếng, ánh mắt từ vu phản phản trên người dịch đến nàng phía sau tạ thời yến trên người. Trong lòng cảm khái xú lao ngô đây là rốt cuộc đụng vào ván sát thượng, chọc tới không nên dây vào người, ánh mắt lại không tự chủ được liền hướng quản lý hành bên trong ngắm. Liên như vậy cái rất nhỏ theo bản năng hành động. Vũ Phạn Phạn đều còn không có chú ý tới đâu, Tạ Thời Yến lại nhạy cảm phát giác. Hắn cũng không nói chuyện, buông ra dây cương, ở chỗ Phạn Phạn cùng túc kinh tế đều không có tỉnh quá vị tới thời điểm, Tạ Thời Yến người liền cùng trận gió giống nhau quát vào quản lý hành. Bên ngoài Vu Phạn Phạn cùng túc kinh tế, liền nghe được quản lý hành nội một trận lách cách lang cang. không bao lâu, Tạ Thời Yến trong tay liền để ra cái ai ai kêu người ra tới. Tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là nào đó không thành thạo nội người sao. Vũ Phạn phạn tức giận nhìn Túc Kinh tế cười, "Ha ha, đây là ngươi nói người không ở." Một câu đem người Túc Kinh tế nói ra mặt không quải, chỉ phối hợp đi theo tiếp tục cười gượng, Vũ Phạn phạn lại không rảnh lo người này, nhấc chân liền đi phía trước đi, đi vào tạ thời yến trước mặt, nhìn bị niết gắt gao căn bản không chạy thoát được đâu nô no tất đạt, Vũ Phạn phạn ngoài cười nhưng trong không cười. "Nha, nô no Kinh tế nha, ngươi hảo nha. Kia năm lượng bạc, ngươi còn nếu là không cần." Hán đương nhiên muốn, chính là Tấm mắt không khỏi hạ dị. Nô tất đạt tám ngắm tạ thời yến cô ý treo ở trên eo bách hộ bài, vội liền dơ đôi tay xin tha. Cái kia đại nương tử A, ha ha A. Chúng ta có chuyện hào hảo nói, vạn sự hào thương lượng, chúng ta bất động thông ngẩn, bất động thô, bị bắt tại trận Nô tất đạt lòng tràn đầy phát khổ, trong lòng ảo nào thực, chính mình như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, như vậy luyến tiếp mấy cái tiền, hôm nay một hai phải đến quản lý đi tới đường trị đâu. Này không phải dê vào miệng cọng, tìm chết tới sao. Bất động thô. Kia không được. Vu phản phản cố ý hù dọa người, nghiêm trang lắc đầu, ta xem ngô kinh tế ngươi thể lực thật tốt quá, hôm qua ném xuống ta chạy nhưng mau lạc. Nay sẽ cùng ta nói có chuyện hảo hảo nói, vạn sự hảo thương lượng, ngươi gạt ta xem kia khối phá mà thời điểm, ngươi như thế nào không nói hảo hảo nói. Ném xuống ta một mình trốn chạy đối mặt nguy hiểm thời điểm, ngươi như thế nào không hảo thương lượng nha. Hiện tại muốn cùng ta hảo hảo thương lượng lạc. Là... Một lạc, là... ai ưu đại nương tử ai, ngài là năng lực người à, là quân quyền. Kẻ hèn mẩm tặc mà thôi, có thể nào nề hà được ngài. Là, là tiểu nhân ý xấu, muốn lừa ngài mua kia khối khó giải quyết mà, nhưng này không phải xem ngài năng lực đại sao. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng ẩn, liền đem tiểu nhân đương cái giám cấp thả đi. Mỗ kinh tế cũng là co được gián được, gặp người nói tiếng người, gặp qua nói chuyện ma quỷ, ngại với phía sau gắt gao kiểm chế trụ chính mình sắt tinh quân ra quá lợi hại, nô kinh tế vội dùng hắn còn không cái tay kia một cái kính nhẹ nhàng tự vào miệng, thái độ muốn nhiều a có bao nhiêu a du, vu phản phản lại không yêu xem, chính mình tới chính là làm chính sự. được rồi, ngươi cũng đừng dáng vẻ này, nô kinh tế, miếng đất kia ngươi cho ta cái thật thành giới, nếu là thích hợp, ngươi lại đem địa chủ người cho ta ước ra tới. đại nương tử ngài đây là còn muốn mua kia mà, như thế nào, kia mà không bán lạc. không phải, không phải, đại nương tử, ngài không sợ? ân, ai xem ta, là tiểu nhân ngu dốt. Nên đánh, nên đánh. Tiểu nhân này liền cho ngài giúp địa chủ người ước ra tới, giá cả bao nhiêu, ngài tự mình cùng đối phương nói tốt không? Ngài yên tâm, này người trong phí tiểu nhân cũng không cần, quyền đương tiểu nhân cấp đại nương tử ngài bồi tội, ngài lao thiên vạn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tiểu nhân này liền đi, này liền đi. Như vậy, ở tạ thời yến vị này bách hộ tự mình kết cục kinh sợ hạ, vô quyền vô thế ngô tất đạt thành thật cùng con chim nhỏ dạng, không chỉ có trực tiếp mang theo vu phạn phạn gặp được mà chủ nhân. Càng làm một cái kính đảo tim đảo phổi giúp đỡ nàng cùng chủ gia trả giá. Vu Phạn Phạn cuối cùng thành công lấy 500 lượng siêu giá thấp cách, bắt lấy này 167 mẫu đồng ruộng, nhân tiện ở được kia năm hộ tá điển thân khế, tiến đi thủy ngân phiếu chạy bay nhanh trước địa chủ người sau, Vu Phạn Phạn lại dứt khoát tiếp tục làm Ngô Tất Đạt đi giao thiệp, chạy tranh nha môn, hoa 400 lượng, liền đem hai tòa ai đều ghét bỏ viên bao đỉnh núi cấp mua được tay. Hết thể thu phục, ra nha môn khẩu chuẩn bị rời đi thời điểm, Kỳ thật vu phạn phạn trong lòng còn rất buồn bực tới, này Sơn liền dễ dàng như vậy bán cho ta lạc. Nhà môn đều không phải người đi thực địa đo đạc một chút diện tích sao. Nàng này vấn đề hỏi, bên cạnh ngô tất đạt đều ghét bỏ. Ta đại nương tử ai, cũng chính là ngài xuẩn. Khu khu khu. Bị bên người quân ra một cái xem thường chừng tới, ngô tất đạt gan túng trực tiếp cấm miệng, sặc liên tục ho khan, thật vất vả bình ổn, thứ này mới tiếp tục nói. Cũng chính là đại nương tử ngài lá gan đại, dám vào tay kia địa giới sơn cùng mà. Nếu là thay đổi người khác, ai dám chạm vào, không gặp chạm vào một cái mệt một cái sao. Vừa mới kia người mua cũng không phải là bệnh thiếu máu quần đều phải đương rất lạc. Hiện giờ ngài còn muốn mua kia trừ bỏ đốn tuổi thiêu, di dung đều không có phá đỉnh núi. Này trong nha môn sợ chết tạo lại nhóm, ai có kiên nhẫn công phu cùng ngài đi lượng mà Nga, chính là hai phá đỉnh núi, một tòa một tòa toàn bộ bàn bái, dù sao nha môn cũng sẽ không mệt. Không đi đo đạc thổ địa diện tích chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ ta vượt rào khai khẩn đến bên cạnh địa giới đi? nô tất đạt cùng nghe xong chê cười giống nhau, trả lời hồn không thèm để ý, chỉ cần ngài có năng lực khai khẩn, ngài vượt rào bái, ngài tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, ái như thế nào loại liền như thế nào loại, dù sao lại không ai sẽ nhớ thương nơi đó, ta đại nương tử ai? trong tay nhéo tân tấn thổ địa cùng hai tòa viên bao sơn khế ước đỏ, vu phạn phạn trong lòng cẳng khái, này mà thật đúng là xú tới rồi ai đều không dính nhiễm nông nội a, bạch bạch tiện nghi chính mình tự nhận là kiếm được vu phận phạn trong lòng nhạc nở hoa, lại không biết bên người Ngô Tất Đạt lại âm thầm nói thầm nàng ngốc rộng lấy. Đại sự thu phục, tuy rằng nói này Ngô Tất Đạt láo cá con buôn đến không được, còn luôn miệng không cần nàng người trong phí, bất quá vu phạn phận vẫn là cho hắn, ngạch, tiêu cái gì? Người nào đó miệng đối miệng hô hấp nhân tạo thù lao sao? Chính mình là không tính toán cho, ai kêu hôm qua giá hỏa này ném xuống chính mình trốn so con thỏ còn nhanh đâu. Thấy ở phận phận thuận lợi đem nàng muốn mà đều thu vào trong túi. Tạ Thời Yến cũng vội vàng trở về xử lý cửa ải sự vụ, tựa như nàng nói, chính mình tân quan tiền nhiệm, đến đi thiêu đem hỏa. Biết Vu Phạn Phạn tính tình, phạm khởi quật tới 8 con ngựa đều tới không trở lại, không yên tâm Tạ Thời Yến đánh mã rời đi trước, còn hảo sinh dặn dò Vu Phạn Phạn một phen, làm nàng phạm là muốn tới bên kia đi, nhất định phải đi cửa ải trước tìm chính mình sau. Được Vu Phạn Phạn không đi tâm, không đi thận, có lệ đáp ứng, thực đuổi thời gian, đã chỉ hoãn một đêm thêm nửa ngày Tạ Thời Yến, cuối cùng là không yên tâm đi rồi. Tiến đi người, quyết định ngày mai liền đi thị sát chính mình địa bàn, hảo nhanh chóng đem thổ địa thu thập ra tới không chỉ hoán cày bừa vụ xuân nàng, quyết định ngày mai liền qua đi. Bất quá trước đó, nghĩ đến hiện giờ đã thuộc về chính mình năm hộ ta điển, vu phản phản tính toán cho bọn hắn đưa điểm cái gì. Nàng một cái hiện đại người tuy rằng không mừng nô lệ chế độ, lại cũng sợ các trưởng bối từ nhỏ dạy dỗ chính mình, lon gạo ân, gánh gạo thù, cho nên, nên hỗ trợ nàng sẽ giúp, nên kiên trì nàng cũng sẽ kiên trì. Cách luôn nói rất đúng Muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn được thảo, công nhân phúc lợi gì đó muốn làm lên. Nghĩ đến kia ăn mặc rơm dạ quần, miệng đầy kêu thịt dê ăn ngon không tiểu hoa nhi, Vũ Phạn Phạn đi trước đến tiệm vải, không mua thật tốt bố, rốt cuộc nàng cùng bọn nhỏ trên người xuyên đều chỉ là tế vải bông, liền chỉ nhặt so vải bông thấp nhất đẳng, 100 văn một con thổ ra vải thô, một hộ cấp mua làm thanh hai sắc, chuẩn bị cho bọn hắn đều trang bị một thân semi y tổng cộng xuống dưới liền 20 thất, tổng cộng hoa hai lượng bạc. Còn tha trưởng quẩy một phen tuyến 10 căn trơm. Đi cấp 4 mắt mua đồ ăn thời điểm, Vu Phạn Phạn còn hoa bạc, trực tiếp cùng nhân ra thị phô trưởng quầy định rồi một con dê, nói tốt ngày mai sáng sớm chính mình tới cửa hàng lấy. Vu Phạn Phạn liền đi thành Nam cửa chợ tiệm lương. Nơi này chuyên môn làm thành Nam bẩn hộ sinh ý lương, bên trong có ổn định giá lương, chính mình cũng không tính toán mua tinh mễ tế mặt cấp những người đó ăn, cho bọn họ sợ là ăn cũng tâm bất an, chỉ nhặt tốt nhất không mốc mèo năm ngoái trần gạo lức mua 100 cân. Lập tức bình dân áo vải thường ăn lê mạch mua 200 cân, cho tiền bạc, cầm biên lai, like, làm trưởng quầy phái tiểu nhị cho chính mình đưa ra đi. Vụ phạn phạn hồi trình thời điểm vòng điểm lộ, đi tranh xe lớn cửa hàng thuê hảo ngày mai xuất phát xe, ra tới trở về khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, phát hiện bên trong cư nhiên có không ít người xếp hàng, dẫn theo một rổ một rổ trứng, liền hướng một hộ nhà đưa. Kỳ quái theo sau nhìn lên, nguyên lai like này hộ nhân ra là trong thành nổi danh sẽ ấp trứng nhân ra, mỗi năm năm sau đầu xuân. Đều có bên trong thành ngoài thành cùng với phụ cận cư dân Xếp hàng tới đưa trứng giống cầu hỗ trợ ấp tiểu kê tiểu vịt Nghĩ đến vị kia lão nhân ra đau khổ bà ba nói sát gà bộ dáng Không đến trứng giống vu phạn phạn dứt khoát trực tiếp tiêu tiền mua Hạ tiên đặt cọc, chỉ còn chờ thời tiết tấm áp điểm sau Chính mình tới nơi này lấy gà con vị tử Sáng sớm hôm sau sáng sớm, vu phạn phạn cùng nhau tới Còn chưa có đi rửa mặt trải đầu đâu Đối diện phòng, tối hôm qua cùng hắn tiểu cứu cứu một cái ổ chăn diệp ca nhi Đi theo đông thăng sáng sớm liền liền dậy. Cùng nhau tới, hai tiểu tiện tay giắt tay, đem Vu phản phản ngăn ở nhà chính cửa. Phần 77 Vu phản phản buồn cười nhìn trước mặt hai hài tử nói dân nói, các ngươi cậu cháu hai người đây là tưởng làm chi? Chặn đường đánh cướp sao? Vu phản phản lời vừa nói ra, đông thăng bỗng dưng một nghẹn, còn chưa nói cái gì, bên người liền so nhà chính ngạch cửa cao như vậy một tí xíu diệp ca nhi, lại nhảy nhót dậm chân hô to, không tế không tế, diệp nhi ngoan, không đánh cướp Vũ Phạn phạn thấy nhãi con đáng yêu sức mạnh cũng hăng hái, nghĩ này sẽ cùng xe lớn hành xa phu ước định thời gian còn chưa tới, nàng hứng thú chí bừng bừng treo đùa khởi Nhi từ tới. "Úc, nguyên lai nhà ta ngoan nhãi con không phải muốn đánh cơm nhà. Vậy ngươi cùng ngươi tiểu Cứu Cứu ngăn đón mẫu thân ý muốn vì sao a?" "Vì sao?" Diệp Nhi bị hỏi đến nghẹn họng, lặng lẽ sở nhìn về phía bên người hắn tiểu đi. Hôm qua buổi tối, tiểu đi liền lôi kéo chính mình nói, "Hôm nay hết thể xem hắn hành động muốn gửi mình phối hợp." Chưa nói phải vì gì nha. Tiểu tỷ đi. Đông thăng che mặt, không xem ngu ngốc tiểu cháu ngoại trai. Bình tĩnh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình yêu nhất đầu hài tử chơi. Có đôi khi liền hắn cái này đại nhân đệ đệ cũng không buông tha tỷ tỷ, chính thức nghiêm túc nói. Tỷ, ta cùng Diệp Nhi hôm nay muốn cùng ngươi cùng đi. Cùng đi. Các ngươi muốn đi đâu? Tự nhiên là tỷ tỷ ngươi đi đâu, chúng ta liền đi đâu? Nội cái đông thăng à, tỷ tỷ hôm nay không tính toán ra khỏi thành chính là ở trong thành mua mua đồ vật dạo một dạo mà thôi ngươi Vũ Phạn phang nghĩ chính mình kiêm mà rời thành là thật sự xa tuy rằng nói là ở ốp bọn họ địa bàn thượng nhưng rốt cuộc ngày hôm trước ố bọn họ mới bị bị thương nặng trước mắt kia địa phương an không an ổn nàng cũng không nắm chắc nếu là chính mình đi vạn nhất gặp được cái cái gì chính mình sức lực đại hơn nữa người cơ linh đó là có cái không tốt nàng còn có thể nhanh chóng trốn chạy giải nếu là mang theo hai hải tử đi Ân Vu Phạn Phạ ngẫm lại liền lắc đầu đang muốn lừa dối lệ đệ, đệ, không ngờ Đông Thăng lại học thông minh. Không phải là phạn phạn lừa dối đại pháp lại lần nữa phát công đâu. Đông Thăng một ngụm liền đánh gãy đầy miệng thương lượng ngự khí vu phạn phạn nói thẳng nói. tỷ, ngươi đừng nghĩ gạt ta lạp, ta lại không nốc. Hôm qua ngươi mua như vậy nhiều đồ vật trở về, còn thuế xe, ngươi không phải muốn ra khỏi thành đi liền quái được. Dù sao ta mặc Kệ, tóm lại hôm nay ngươi đừng nghĩ lại lừa dối ta cùng Diệp Nhi, đem hai chúng ta ném ở nhà mặc Kệ, ngươi nếu là không mang theo chúng ta đi" Chúng ta liền chính mình trộm đi theo người đi. Tóm lại, hắn là không bao giờ tưởng cùng hôn qua giống nhau, lãnh tiểu cháu ngoại trai canh giữ ở trong nhà, trong lòng bất ổn lo lắng đến không được, lại chỉ có thể đau khổ chờ tỷ tỷ về. Đó là phía trước là bùi gai huyền mai, bọn họ một nhà ba người, nga không, hơn nữa bốn mắt là tứ khẩu, bọn họ một nhà bốn người cũng muốn có phúc cùng nhau hưởng, gặp nạn cùng nhau đương. Đông Thăng liền một ngụm cắn chết, kiên định tiểu bộ dáng xem Vu Phạn phạn thất ngữ, trong lòng không khỏi cảm thán. Hảo gia hỏa, đây là trường bản lĩnh, còn áp chế thượng lạc. Nhìn bộ dáng còn quyết không thỏa hiệp. Ngươi thật muốn đi? Ân, thật muốn đi. Đông Thăng Nghiêm Túc Trương khuôn mặt nhỏ chỉnh trọng gật đầu. Vũ Phạn phạn lại nhìn về phía ngạch cửa trước, tiểu Cầm Tạp ở trên ngạch cửa, trợn to một đôi mắt chớp, xem nàng xem hắn tiểu cứu cứu nhại con hỏi hắn, ngoan nhại con ngươi cũng thật muốn đi. Hoàn toàn không biết cho nên, Thuần Túy liền thuộc về cho đủ số xem náo nhiệt diệp ca nhi, tuy rằng không rõ đi nơi nào. Nhưng cũng biết là muốn cùng chính mình mẫu thân cùng tiểu ti ti tì ở bên nhau, cho nên tiểu gia hỏa cảm giác đều không kịp thu hồi tới, đầu nhỏ liền thẳng điểm, đi đi đi, Diệp Nhi cũng đi. Vũ phạn phạn cười, bàn tay vung lên, hành đi, vậy đều đi, chỉ cần đến lúc đó các ngươi đừng kêu khổ kêu mệt, đến lúc đó bị trong núi lao hổ mẹ tử bắt đi đừng sợ là được, rõ ràng đều đã nhả ra. Phút cuối cùng, mộ vô lương mẫu thân còn không quên đe dọa nhãi con cùng đệ đệ một phen. Đáng thương nhuyễn manh nhãi con. Nghe được lao hổ mẹ tử còn theo bản năng co rúm lại một chút, kết quả tiểu chảo chảo bị bên người hắn tiểu ti ti một chảo, nhìn hắn tiểu ti ti định thân thể nói không sợ sau, tiểu gia hỏa cũng hăng hái, cùng tiêm máu gà giống nhau, phì phì cảm giác rốt cuộc rời đi cao cao một chế ngạch cửa, ngẩng đầu cùng vu phạn phạn bảo đảm. Tiểu ti ti không sợ, Diệp Nhi ngoan bảo cũng không sợ. Hành đi, các ngươi không sợ là được. Thấy dọa không được hai hùng hài tử, vu phạn phạn còn có thể làm sao bây giờ? Nắm chặt thời gian. Nhận mệnh cấp bọn ngãi danh mặc tốt dân chắc Siêm Y, võ trang hảo bọn họ từng người tiểu vũ khí, xúc miệng rửa mặt, ăn cơm hộp năng thiết phấn, mang lên mũ đông tử tay nhỏ bộ, vừa lúc chờ tới xe lớn cửa hàng Sa Phu, Vu Phạn Phạn đem chính mình chọn mua đồ vật đều đưa lên xe, chính mình lãnh hai tiểu nhân, mang theo chỉ cho nó ăn cái lửng dạng, trước mắt đang ở phát tiểu tính tình bốn mắt khóa cửa lên xe. tránh đi trong xe lão nhiều đồ vật, Vu Phạn Phạn còn vô bốn mắt hùng trắng gói, ôn tồn hống này ngạo kiều hóa, được rồi bốn mắt Đừng chơi tiểu tính tình, ta cái này sạn phân quan không phải chính mang ngươi ra khỏi thành đi thông khí sao. Đợi lát nữa tới rồi trong núi, ngươi có thể yên tâm lãng, tận tình chơi, không ăn uống no đủ, ta liền không mang theo ngươi hồi như thế nào. Vông, thật đắc. vu phạn phạn gật đầu, thật đắc. Bốn mắt lúc này mới thu hồi nó tiểu tính tình, một sửa vừa mới buồn bực không dễ chịu trạng thái, có hảo tâm tình, chân trước lay đến nhân ra cửa sổ xe thượng, một trương miệng chó nước lão đại, cũng không sợ nên diện tới phong loé nó nha. Thật là chỉ nhị hóa cẩu tử, nơi nào có một chút mới gặp ghi, vẻ mặt hung tàn muốn ăn chính mình lang vương phong phạm. Bốn mắt viết hoa hoan uổng, mới gặp ghi, nhân ra đó là nghe được động tĩnh không đối ở tuần tra lãnh địa, kết quả nhìn đến ngươi này chỉ hai chân thú theo bản năng lại đây đổi đi tới. Nó hảo hảo một chó săn, phóng mãn sơn gà rừng con thỏ không đúng lúc, cái nào hiếm lạ nàng cái này gầy bẹp hai chân thú nha. Thuận đường đi thịt phô lấy hôm qua định tốt thịt dê, liền dương tạp dương huyết cũng không lãng phí, vu phạn phạn một đạo thu lên xe. Thùng xe càng thêm tễ, vu phạn phạn chỉ phải đem nhãi con kéo vào trong lòng ngực, làm đông thăng dựa vào bốn mắt đi, trong lòng càng thêm ảo não, chính mình mang này ba con ra tới là cái sai lầm quyết định. Sa phu trong tay roi dương cần, xe la lộc cộc chạy bay nhanh, đến chính mình hai đầu bờ ruộng thời điểm, canh giờ đều còn chưa tới buổi trưa. Xe la vừa ở đồng ruộng nhất bên ngoài đường đất thượng dừng lại, rất xa nhìn đến bên này động tĩnh, vừa mới còn ngồi sổm bờ ruộng bên cạnh thủ lệch nước nhà mình tam ca tứ ca bọn họ sờ cá chạy lươn con của Nam Mao, nghe được động tĩnh quay đầu lại liền cùng nhìn thấy gì thiên đại kinh hỉ giống nhau bước chân ngắn nhỏ dơ chân liền hướng ra phương hướng chạy một bên chạy năm Mao non nớt thanh em còn một bên ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lớn tiếng quanh quẩn ra ra ra ra khách quý tới cửa lạc, là vị kia người lương thiện đại nương tử tới vị kia người lương thiện đại nương tử thật sự tới rồi ngày hôm trước từ khi cùng vị kia người lương thiện đại nương tử phân biệt sau ra ra bọn họ liền nói vị này đại nương tử không chừng còn sẽ đến, nếu là bọn họ vận khí tốt, vị này đại nương tử không chừng là có thể cứu bọn họ ra khổ hải, trở thành bọn họ tân chủ nhân. Đại gia hỏa mong a mong, tưởng a tưởng, chính mình nghe lén ra ra phân phó tam ca tứ ca nói, không rảnh lo bên ngoài rết lạnh, năm mau cố chấp mặc vào hắn kia chắt tiểu gì gì thảo quần, quật cường đi theo hai cái ca ca phía sau ra ra môn, liền ở ra vào bọn họ này phiến khe núi đồng ruộng nhập khẩu, năm mao bồi các ca ca cùng nhau chờ a chờ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Hảo hy vọng người lương thiện đại nương tử có thể tới A. Kết quả chờ A chờ A, chờ đến bọn họ đều nhằm chán, đã đói bụng chít chít kêu bọn họ ca tam, biết rõ đầu xuân thủy đông lạnh chân, bùng ca trạch gì đều ở ngủ ngon không ngoi đầu, chính là vì hống một hống luôn là kêu phá cái bụng, tăng ca tứ ca liền hỗn dậy rơm dơm xuống nước đi sờ, kết quả sờ soạn nửa ngày, bao đều không có sờ đến một cây. Liên ở hắn đói hốt hoảng thời điểm, nhiên. Nam Mao nghe được cách đó không xa khe núi đường đất truyền miệng tới động tĩnh. Nam Mao có thể bảo đảm, hai mắt của mình nhưng hảo xử lạc. Giao lộ dừng lại kêu chiếc đại xe la thượng, từ phía trên xuống dưới người. Nhưng còn không phải là ngày hôm trước cái kêu cười tủm tỉm người lương thiện đại nương tử sao. Thiên gia ai, thật đúng là kêu nhà mình ra ra cấp đoán chúng lạc. Vị kêu hảo tâm đại nương tử nàng thật sự tới rồi. Nam Mao thanh em vang tận mây xanh, một tiếng tiếp một tiếng tiếng vang kinh động đang ở hai đầu bờ ruộng bận rộn ở trong nhà bận việc liên can người chờ ba mươi mấy khẩu người lập tức vứt bỏ trong tay chính bận việc sự tình đặt bờ ruộng dẫm lên bù lầy một đám phía sau tiếp trước hướng tới năm ngao chạy như bay mà đến phương hướng chạy như điên mà đến trước đem ngãi con đưa xuống xe làm chính mình nhảy nhót xuống xe đông thăng nhìn vu phản phản xoay người vội vàng cùng người chủ động hỗ trợ xa phu cùng nhau dỡ hàng không biện pháp có thể cung xe đi đường đất cuối liền đến này xe lại không biện pháp đi phía trước đi không đem đồ vật dỡ xuống tới căn bản vẫn không đi vào Mới đến hồi vội vàng khuôn vác giữa hàng, phía sau không bao lâu ồ lạp lạp liền chạy một đám người tới. vu phạn phạn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là ngày hôm trước vị kia gặp mặt một lần lao nhân ra, nàng cũng không do nói chỉ chạy nhanh tiếp đón người. Vị này lao nhân già vừa lúc, ngài bên này người nhiều, có không giúp tiểu phụ nhân một cái bội, giúp ta đem này những đồ vật vận đến khe núi bên trong đi a Nghe nói là làm cho bọn họ hỗ trợ. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, lại nào có cái gì không muốn Lão nhân ra cười liên tục gật đầu, vung tay lên, phía sau hơn 30 khẩu người lão nhược bệnh tàn dựng tề ra trận, liền nhỏ nhất năm mau cũng không cam lòng yếu thế, miệng nhỏ liên tục kêu ta ta ta, cả người ở xe bên cạnh này nhót, tích cực tỏ vẻ chính mình muốn hỗ trợ. năm ma bộ dáng này, xem đến bị đông thăng dắt trong tay Diệp Ca Nhi thẳng tắp lưới. Nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại, người lại gầy ba ba, trên người còn không có quần xuyên tiểu ra hỏa, Diệp Ca Nhi mãn nhãn tò mò. Nâng lên tay liền chỉ vào năm mau hỏi bên người đông thăng. Tiểu tiếp đi, đi, cái này tiểu đệ đệ hảo kỳ quánh nga, hắn cư nhiên một có xuyên quần quần. từ nhỏ liền trà trộn phố phường, dựa vào người khác bố thí mới có thể sống sót đông thăng, hắn lại hoàn toàn cùng bên người tiểu cháu ngoại trai không giống nhau. Đông thăng trong mắt không có tò mò, càng không có đồng tình. Rốt cuộc ở hắn xem ra, trước mắt cái này gầy bẹp đen xì, xuyên điều thảo quần tiểu hoa nhi, so với đã từng chính mình tới, không biết muốn hảo nhiều ít. ít nhất, Hắn bên người còn có thân cha thân mụ, còn có Ra Ra nãi mãi, ít nhất hắn còn có Thảo quần Xuyên, không giống đã tưởng chính mình. Bất quá cũng may, trước mắt hắn có tỷ tỷ, có tiểu cháu ngoại trai. Áp xuống đáy mắt dâng lên lệ khí, Đông Thăng nắm tiểu cháu ngoại trai tay hướng ven đường nhường nhường. làm này đó giúp đỡ quân vác đồ vật người, có thể thuận lợi đi lên bọn họ hai cậu cháu bên người tiểu đạo hướng khe núi đi. Người nhiều lực lượng đại, đừng nhìn vu phạm phạm đồ vật mua nhiều, lại còn chưa đủ một người giống nhau tử, chỉ một chuyến có khả năng tá điển liền đem Vu Phạn Phạn chọn mua đồ vật đều vận vào núi lao Nhìn đến phía sau Sa Phu, Vu Phạn Phạn nghĩ lập tức đều buổi trưa, một hồi chính mình còn phải cho tân công nhân khai cơm nấu thịt dê, xong việc còn phải ngồi xe nhân ra xe trở về thành, liền nhiệt tình mời Sa Phu cùng chính mình một đạo đi vào. Sa Phu vì tránh hai tiền cũng không dễ dàng, biết này một chuyến chạy tới hồi trì hoan thời gian, hắn ra cửa vốn là mang theo lương khô, kết quả trước mắt Vu Phạn Phạn thịnh tình tương mời. Nghĩ vừa mới vận xuống xe kia đầu lột ra béo tốt sân dương. Giang nghèo liền ăn tết cũng chưa hưởng qua thịt vị sa phu cuối cùng là nhịn không được thịt dê dụ hoặc, mới gật đầu đâu đằng trước đi thật xa người lại từ phía trước rất xa chuyển đến tiếng la. Đại nương tử, mấy thứ này ngài muốn để chỗ nào đi, vừa rồi đại nương tử chỉ nói giúp đỡ vận vào núi lao, chưa nói để chỗ nào, này mắt thấy đều phải đi đến nhà bọn họ địa giới, kia này những đồ vật Bên này cùng sa phu đối thoại vu phạm phạn nghe được nơi xa chuyển đến tiếng la. Nàng nghĩ đến đời trước kia giao thông dựa đi, thông tin dựa giống chuyện cười mạc danh muốn cười, cũng cùng nhân gia giống nhau há to miệng lớn tiếng hở. Trước khi đến nhà các ngươi viện bá đi, ta lập tức liền tới. Thanh âm rất xa truyền khai, thân phụ trọng lượng liền can tá điển có chút há hốc mồm, chính là liền thông minh nhất lão nhân gia đều có chút không thể tin tưởng. Lúc trước nhìn đến bố, nhìn đến Dương, chính mình liền có điều hoài nghi, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Kết quả trước mắt, cha làm sao bây giờ? Thật đem đại nương tử này đó thứ tốt trước khiêng chúng ta viện bá đi. Nghĩ vậy phụ cận trừ bỏ người miền núi, mầm dân cũng chỉ có bọn họ năm hộ tá điển, đại nương tử này đó đông thăng rốt cuộc muốn vận đi nơi nào. Lại nghĩ đến trong lòng kia điểm khả năng trở thành sự thật chờ đợi, lão nhân ra chịu đựng tay run, bàn tay vung lên, nỗ lực chấn định lên tiếng, đi, trước hết nghe đại nương tử. Lão nhân ra ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo liền động. Bên này giao lộ nhìn đội ngũ lần thứ hai đi trước, vu phản phản tiếp đón bốn mắt lãnh đệ đệ Bế lên ngai con, mang theo đã ma lưu tá xe, nắm con la đuổi kịp xa phu cùng nhau, một hàng đi ở đội ngũ cuối cùng, hướng khe núi tá điển ra nơi viện bá đi tới. Chờ bọn họ đến thời điểm, các tá điển đã đem đồ vật chỉnh tề vận đến viện bá, giống nhau đều không ít không nói, vì không làm dơ nàng đồ vật, tỉ như thịt dê, lão nhân ra còn phế đi trong nhà một trương mới tinh chiếu tử cấp lót ở trên mặt đất. Mẹ, ngài nói vị này thiện tâm đại nương tử mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, là cho chúng ta sao? Bà nội. Này đó vải vóc cũng thật đẹp nha, ngài nói chúng ta hảo hảo biên giày dơm đi bán, tồn hai năm tiền nhi, chúng ta có thể hay không cũng mua một con như vậy bộ a, a cha, ngài nói đại nương tử là chúng ta tân chủ nhân sao? Ra ra, đó là mị mị sao? Thiện tâm đại nương tử có phải hay không nghe xong trước cái năm mau nói, muốn đem mị mị đưa đem chúng ta ăn? Em trai, ngươi xem kia đại nương tử bên người kia hai cái tiểu lang quân, các ngươi nhìn bọn họ xuyên nhiều xinh đẹp, nhiều rắn chắc cũng không biết bọn họ áo đông ấm áp không ấm áp a. Vu Phạn Phạn một hàng đến viện ba thời điểm, nghe được nhìn đến, chính là này đàn áo rách quần manh cấp tá điển, vây quanh chính mình mang đến phúc lợi, vây quanh bọn họ nương ba cái âm thầm hâm mộ, chỉ điểm, khẽ khẽ nói nhỏ. Ai? Từ bọn họ trong mắt, bọn họ trong miệng, Vu Phạn Phạn liền không khó nghe ra, bọn họ trước kia nhật tử là có bao nhiêu khổ nhiều không xong, thân là mới nhậm chức lãnh đạo, nàng cảm thấy, chính mình đến trước đến đêm này nhóm người uy uy no. Bằng không kể bờ vụ xuân sắp tới, nàng đều sợ này nhóm người căn bản làm không được nặng nghề việc nhà nông. Khu khu khu, đại gia trước yên lặng một chút. vu phạn phạn vừa ra thành, trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. vu phạn phạn buông nhãi con đưa đến đông thăng bên người, chính mình đi đến viện ba trung gian, liếc mắt một cái đảo qua trước mắt này ba mươi mấy khẩu nam nữ già trẻ. Nói vậy ngày hôm trước mọi người đều đã biết, ta vu phạn phạn là đi theo kinh tế tới xem mà, trải qua ngày hôm trước thực địa khảo sát, hôm qua Ta đã đem này 100 nhiều mẫu đất, liên quan này hai tòa viên bao đỉnh núi toàn bộ mua, nói cách khác, hiện tại, đất này, này sơn, liên quan các ngươi năm hộ 37 khẩu người, hiện giờ đều là thuộc về ta Vu Phạn phạm. Thật vậy chăng? Thiên. Thật vậy chăng? Ta sợ không phải đang nằm mơ. Chúng ta thật đổi tân chủ nhân lạc? A, lại không phải trước kia kia hút máu chu bái bị sao? Vu Phạn Phạn nói âm vừa ra, trong lúc nhất thời, lặng im hiện trường lập tức ồn ào lên. Này đó các tá điển mặc kệ lớn nhỏ nam nữ, một đám đều kích động không được. Đó là ngày hôm trước chưa thấy qua vu phạn phạn, lại từ người nhà trong miệng nghe được quá mức phạn phạn mấy cái lạ mắt tá điển, cũng một sửa lúc trước không tin thái độ, ở trước mắt chồng chất thứ tốt trước mặt, ở như thiết sự thật trước mặt, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, chính mình đi rồi tám đời cất chó vận thay đổi cái thiện tâm tân chủ nhân. chương 69 nạo Kiều Thiếu Chủ Hỷ Mời vu phạn phạn nói âm vừa ra, vừa mới còn lặng im hiện trường lập tức ồn ào lên. Này đó các tá điền mặc kệ lớn nhỏ nam nữ, một đám đều kích động đến không được. Đó là ngày hôm trước chưa thấy qua Vu phạn phạn, lại từ người trong nhà trong miệng nghe được quá mức phạn phạn đại danh kia mấy cái tá điền, cũng một sửa lúc trước không tin trạng thái, ở trước mắt chồng chất thứ tốt trước mặt, ở như thiết sự thật trước mặt, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, chính mình đi rồi tám đời cất chó vợ, thay đổi cái thiện tâm tân chủ nhân. Phần 78 Vu phạn phạn cảm thụ được bọn họ kích động, dơ tay bí bảo, đại gia yên lặng một chút, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Mọi người thành thật, ở chỗ phạn phạn ra tiếng sau, một đám chạy nhanh thu kích động cùng nghị luận, một đám ánh mắt tinh tinh lượng nhìn vu phạn phạn, chờ đợi nàng lên tiếng. Con người của ta đâu hận nhất bị dấu lửa, còn có không nghe lời, cùng với làm việc gian dối thủ đoàn người, chúng ta hôm nay có thể chủ tớ một hồi là duyên phận, cho nên chúng ta trước đem từ tục tiệu nói đằng trước, từ nay về sau đại gia hỏa nếu là nghe ta nói, hảo hảo làm việc, nghe theo an bài, không trộm lười, không dùng mánh lới. Ta vụ phản phản khác làm không được, ít nhất làm ngươi ăn no mặc ấm, ra cửa có ý điề, thương có lương, mùa đông có áo, mùa xuân không nạn đói vẫn là có thể làm được. Hơn nữa hôm nay ta còn ở nơi này bảo đảm, đợi cho về sau ta nông trang tu sửa phát triển lên, ta cái này đường chủ nhân tránh đến tiền, ta thậm chí còn có thể chấp thuận các ngươi tự chủ thân, tương lai làm tự do người. Đương nhiên nếu là các ngươi bằng mặt không bằng lòng, nhìn ta là một nữ tử liền cảm thấy dễ khi dễ, hừ kia đại gia cũng đừng trách ta vu phạm phản, phản tâm tàn nhẫn, dám can đảm phạm đến ta trong tay, làm ra thương tổn thôn trang sự tình, đến lúc đó cũng đừng oán ta đem các người bán đi đảo cạo. Chủ nhân nương tử yên tâm, ta sẽ không. Đúng vậy, chúng ta sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Các nam nhân là như vậy ứng, các nữ nhân cùng các nam nhân ý tưởng lại không giống nhau, các nàng để ý là. Thiên, thật vậy chăng? Chúng ta thật sự đổi chủ nhân làm. a, mau, mau, cô gái ngươi mau véo véo mẹ. Mẹ sợ không phải đang nằm mơ đi. Cái kia chủ nhân, ngài nói nhưng đều là thật sự. Đi theo ngài chúng ta là có thể có áo mặc, có mền, còn có cơm no ăn. Thiên gia ai, chúng ta là đụng tới Bồ Tát sống lạc. Ô ô ô, chúng ta làm sống, nghe lời, chủ nhân, chúng ta khẳng định hảo hảo làm sống, thành thật nghe lời, chỉ cần cho chúng ta khẩu cơm no ăn, chúng ta thành thật, chúng ta đều thành thật ta. Ô ô ô, A nếu là chúng ta có thể sớm một chút thay đổi chủ nhân. Nhà ta tiểu chứng trưng có phải hay không liền sẽ không chết đói a? ô ô ô, tân chủ nhân mang đến như vậy nhiều bố, như vậy nhiều lương, thậm chí còn có thịt, còn có thịt ta. Ô ô ô, kỳ thật này đó tá điển sở cầu cũng không cao, thật sự, vu phản phản nghe chua sót. Cho nên rõ ràng chính mình đều không có cái gì hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí vẫn là ân uy cũng thi, dự phòng châm đánh bay lên, kết quả ở đây người một đám, ngay cả vị kia dẫn đầu lão nhân ra đều nhiều lần bảo đảm lệ nóng doanh trọng một bộ chính mình cho bọn họ thiên đại ân tình bộ dáng nay những tá điền ở lão nhân gia dẫn dắt hạ một đám liền cùng không nghe được nàng cuối cùng cô ý áp chế giống nhau phần phật liền quỳ một tảng lớn Thẳng đem vu phản phản đương bổ tát bái không chỉ có bái những người này trong miệng còn lẩm bẩm bái khái một chút trong miệng liền phát một câu thể độc chủ nhân nương tử ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối không trộm gian dùng mánh lưới chủ nhân nương tử ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối thành thật hảo hảo làm ô ô ô, chủ nhân chủ nhân lâu ngày thấy là người ngài cần chờ xem chúng ta biểu hiện a trường hợp như vậy làm còn chuẩn bị một bụng lời nói vu phản phản rốt cuộc nói không nên lời cái gì vội ý bảo đông thăng đi kéo cầm đầu lão nhân ra nàng tác chỉ vào chính mình mang đến này đó vật tư nói hành nếu các ngươi đều minh bạch ta đây cũng liền không hề nói nhiều về sau liền xem các ngươi biểu hiện bên này đổ vật các ngươi cầm đi phân một phân mỗi nhà bốn thất bố hai mươi cân gạo lứt bốn mươi cân lê mạch lập tức muốn kể bữa vụ xuân muốn nổi này đó lương thực các ngươi hảo hảo ăn, đem thân thể dưỡng dưỡng hảo, tuyệt đối không thể trì hoãn kế tiếp cày bữa vụ xuân. Còn có kêu con dê chính là chúng ta nhập bò cơm. Lão nhân ra. Vu Phạn Phạn nhìn về phía đi đầu vị tia, vừa thấy chính là năm hộ Trung dẫn đầu lão nhân ra, đối phương cũng thực sẽ xem ánh mắt, chạy nhanh một bước tiến lên, không lưng nghe hấn. Hồi bẩm chủ nhân nương tử, lão hắn họ Lưu, tiêu Lưu Đát Thủy, ngài kêu ta lão Lưu đầu liền thành. Vu Phạn Phạn gật đầu tỏ vẻ biết, tốt, Lưu thúc. Làm phiền ngài an bài một chút, tìm vài vị tẩu tử đem này dương cấp nấu đi, nay trong đó ngọ đại gia hỏa đều hảo hảo ăn một đốn. Lưu Đắc Thủy trăm triệu không nghĩ tới, chủ nhân thế nhưng tiêu hắn thúc. Hắn đầu tiên là sướng sốt, theo sau Lưu Đắc Thủy già nua tay nâng lên, một lau nước mắt, áp xuống chua sót, hút tủng cái mùi ai ai ứng, chỉ ở chỗ phạn phạn trước mặt nói câu.